chương 535, khai giảng chương 535, khai giảng mạnh mộng để trong thôn gián quảng cáo cho thuê gợi ý trở về, liền đối với khách lượng nói rằng, khách lượng, ba chúng ta lâu tiền thuê nhà cũng muốn chướng một chút, vừa mới một cái bác gái nói bọn hắn đều như trước kia người thuê nói xong, cái này không được đâu, có cái gì không tốt, ta trở về thời điểm nghĩ kỹ, năm ngoái các nàng không phải muốn chúng ta cho bọn họ trang máy nước nóng sao, chúng ta liền cho phía ngoài phòng vệ sinh cho các nàng trang máy nước nóng, cũng không cần bao nhiêu tiền. Ý của ngươi trang máy nước nóng, tiền thuê nhà liền chướng 50. Đúng vậy a, còn có mỗi người phí điện nước cũng muốn chướng 10 khối. Chúng ta lập tức liền đem cái này máy nước nóng tiền kiếm về. Đi, đi mua máy nước nóng. Nói mạnh ngộp đẽ liền lôi kéo Hách Lượng đi đồ điện trong thành mua máy nước nóng đi, không có chút nào kéo dài. Mạnh ngộp đẽ tại Hách Lượng bên này ở 2 ngày, cũng tới ngày tựu trường, Hách Lượng buổi sáng sau, liền đem Mạnh ngộp đẽ nằm ngoái lưu tại phía bên mình hành lý đặt vào trên xe, muốn đưa Mạnh ngộp đẽ đi trường học. Phiên quá hạn, lại muốn đi học, còn có nửa cái học kỳ. Cứ không biết lúc nào thời điểm là cái đầu. Mạnh ngộp đẽ có chút rầu rĩ không vui ngồi bảo trên xe nói rằng: "Ngộp ngộp, ngươi không có không nỡ trường học cảm giác sao?" thì như một mực đọc xuống. Hách Lượng nghĩ đến biểu muội mình Yến Ni cái kia không chịu cải biến hiện trạng ý nghĩ hỏi, "Không có a, nếu không phải ngươi để cho ta tiếp tục đọc xuống, ta đã sớm không đọc đến trong sườn giúp ngươi trông coi." Mạnh Mộng Đệ buộc lên dây an toàn nói rằng. Nghe Mạnh Mộng Đệ lời nói, Hách Lượng có chút mất gì, Mạnh Mộng Đệ có thể là thật không muốn đọc sách mới học không tốt sách, mà Yến Ni là muốn đọc sách, nhưng cố gắng thế nào đọc sách đều đọc không vào sách. Xem ra cái này đọc sách cũng nhìn tiên phú. Hách Lượng lại đem Mạnh Mộng Đệ đế đưa đến trường học phòng ngủ dưới lầu sau, liền đi hùng chủ nhiệm bên kia dạo qua một vòng. Lại với hắn nói mạnh ngậm để cư đi chuyện, lúc này mới lái xe trở về. Mà đối diện đại học dường như năm nay khai giảng tương đối trễ, đối diện đại học vẫn là an an tĩnh tĩnh, chỉ có cổng bảo an tại. Hách Lượng lầu 3 gian phòng bợị vì khai giảng xong nhân nhân, đến bây giờ còn trống không, năm ngoái mấy cái thuê lấy sinh viên cũng đều chưa có trở về, cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tới ban đêm, đã cởi quần áo ra nằm ngủ hách Lượng bị một tràng tiếng gõ cửa cho kinh động đến, hách Lượng còn tưởng rằng nơi khác sinh viên sớm ngồi xe lựa trở về, liền đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy đứng ở cửa mặc một bộ áo lông áo khoác chỉnh tề bình tĩnh. Thấy Hách Lượng mở cửa, Trịnh Văn Tính liền trực tiếp đi vào, đem trên thân món kia áo lông thoát ra, liền bỏ vào trên ghế. Mặt một bộ bó sát người đồ hàng len áo đối với Hách Lượng đóng cửa Hách Lượng nói rằng: "Ta sớm trở về trường học, trong phòng ngủ chỉ có một mình ta, ta cảm thấy có chút sợ hãi liền đến ngươi gái này ngủ một đêm. Ngươi thế nào sớm đến đây, ngươi chính là khai giảng ngày đầu tiên tới cũng tới cùng a. Trong nhà ở lại không có gì hay, ngươi giép lê cho ta cầm một chút." Trịnh Văn Tính bên cạnh kéo lấy quần jean, bên cạnh đối với Hách Lượng trả lời: "Ngươi cái này học kỳ có phải hay không tự tiễn? Không ở trường học chờ đợi." Đúng vậy a, không cần lên quá, về sau ngươi ở trường học chỉ thấy không đến ta. 6 tháng cuối năm ta liền về đưa gia thị trường bên kia tu tập. Về sau khả năng liền một tháng tới một lần. Trịnh Văn Tính tiếp nhận Hách Lượng giáp lên nói rằng, Hách Lượng cũng không hiểu Trịnh Văn Tính vì cái gì chủ động nói với nàng cái này, nhưng cũng không có đến hỏi, nhìn xem Trịnh Văn Tính thay giáp xong, đi thẳng đến trong phòng vệ sinh rửa mặt đi. Hách Lượng bèn chăng lên lại ngủ đi bảo, Hách Lượng hiện tại cũng náo không rõ chính mình cùng Trịnh Văn Tính là quan hệ như thế nào, tình nhân không giống tình nhân, bằng hữu càng không giống bằng hữu. Nói là tình nhân a, Trịnh Văn Tính trong trường học Quang Minh chính đại tỉ bạn trai, chỉ là đội bạn trai tốc độ nhanh điểm, nửa tháng một cái. Nói là bằng hữu sao, nào có ngủ ở cùng nhau bằng hữu, hơn nữa một tháng hai lần, tương đối có quy luật, liền cùng hẹn xong cùng nhau như thế. Hơn nữa mỗi lần tới đều là mạnh mộng đệ không có ở đây thời điểm. Không có một hồi, Trịnh Văn Tính rửa mặt xong về sau, liền đến tới bên giường, đem quần áo trên người thoát về sau, xốc lên một chút chăn mền trực tiếp nằm tiến đến. "Tắt đèn, ta muốn đi ngủ, mở ra đèn ta ngủ không ngon." Nam ngủ Trịnh Văn Tính lập đống chốc bị tử đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng đưa tay tắt đèn về sau, Miện thảo luận lấy buồn ngủ chỉnh Văn Tĩnh, lật ra cả người, hai cánh tay vòng lấy Hách Lượng cổ. Sáng ngày thứ hai, có thể là Hách Lượng bên này vẫn chưa có người nào, trước kia tới Hách Lượng bên này qua đêm, sớm rời giường chạy về trường học Trịnh Văn Tĩnh, hôm nay có được không có rời giường. Vẫn như cũ ôm Hách Lượng đi ngủ. Tỉnh lại Trịnh Văn Tĩnh nhìn một chút bên ngoài đối với Hách Lượng hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi. Nhìn xem vừa mới tỉnh ngủ tới Trịnh Văn Tĩnh, Hách Lượng nuốt nước miếng trả lời. Nhìn ta như vậy làm gì, ở nhà đều ngủ không được ngon giấc, khó được ngủ nướng không thể a, người nhà mãi cũng cho khai cơm a. Thế nào còn không đi đi làm? Sợ ta trộn phòng ngươi bên trong đổ vỡ à? Trịnh Văn Tĩnh ngồi xuống kéo một chút trên thân chân mềm, che quát thân thể nói rằng: "Năm nay bắt đầu trong xưởng ta đã giao cho người khác quản, ta một tháng đi một hai lội liền tốt." Nói hách Lượng hướng bên người Trịnh Văn Tĩnh rựa vào một chút. "Giữa ba ngày ngươi rựa đi tới làm gì, đợi lát nữa mời ta ăn một bữa cơm." Ta rời giường. Nói Trịnh Văn Tĩnh cầm qua một bên y phục mặc. Hách Lượng muốn định cùng Trịnh Văn Tĩnh bạch nhật lên giường một lần, nhưng nhìn thấy Trịnh Văn Tĩnh kháng cự, Hách Lượng cũng liền từ bỏ, cùng đi theo mặc quần áo vào. Nhưng y phục của Hách Lượng vừa mới lấy tới chỉ mặc một cái thật là tốt thu áo chỉnh văn tính đột nhiên quay tới, ôm lấy Hách Lượng, hai người vừa nóng hôn vào cùng một chỗ. Một trận vận động một chút đến, Trịnh Văn Tính nhìn xem Hách Lượng nói rằng, vừa mới ngươi có phải hay không muốn dạ này, lần này hài lòng á rời giường a. Nói liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế, tới phòng vệ sinh rửa mặt, chờ lấy Hách Lượng rửa mặt xong về sau liền cùng Hách Lượng cùng một chỗ đi xuống. Trịnh Văn Tính cũng tại Hách Lượng nơi này qua hai đêm, ngày thứ 3 buổi sáng rất sớm đã lên mặc quần áo tử tế liền trở về trường học phòng ngủ. Đến chưa thời điểm, Hách Lượng nơi này thuê lấy sinh viên, cũng kéo lấy hành lý đến đây. Nhìn nơi trong phòng vệ sinh sắp xếp gọn máy nước nóng, chạy đến hách lượng gian phòng đối với hách lượng nói rằng: "Chủ thuê nhà, ngươi thật cho chúng ta trang máy nước nóng a, ngươi là tại quá tốt rồi. Đều yêu ngươi chết mất." "Ngươi trước đừng yêu chết ta, năm nay tiền thuê nhà chướng 50, còn có phí điện nước phải thêm 10 khối." "Chủ thuê nhà, ngươi cũng quá đen tối a, trang máy nước nóng liền cho ta những này vẫn còn đang đi học học sinh chướng 50, còn muốn thêm nước tiền điện." "Không có cái nào, trong thôn năm nay đều chướng tiền mượn phòng, ta cũng nhất định phải chướng, không phải ta muốn bị thôn dân nói." "Long dạ hiểm độc bao Tô Công, ta không yêu ngươi." "Thử" Nói cơm hách lượng trong phòng một bao gai tây chiến trở về gian phòng của mình làm vệ sinh đi. Theo đại học cũng bắt đầu khai giảng, thuê ở chỗ này sinh viên cũng nguyên một đám lần lượt trở về, nhìn thấy phòng vệ sinh trang máy nước nóng, bắt đầu bận rất hưng phấn. Nhưng nghe đến hách lượng nói chúng thuê, nguyên một đám lại đối hách lượng một hồi thảo phạt, nhưng vẫn là đem tiền thuê nhà nộp. Thuê ở bên này nữ sinh viên trở về, hách lượng nhà lầu 3 cũng náo nhiệt lên. Ngoan ngoãn đi đến, lại biến trở về bàn tư động. Đại học khai giảng ngày đầu tiên, hách lượng liền đi tiêu giáo sư chỗ nào. Cầm cái này học kỳ thời khóa biểu, chờ đến học kỳ mới lớp đầu tiên, Hách Lượng đi vào khuôn tụ phòng học, nhưng phòng học người lại đối một nhóm. Trịnh Văn Tĩnh căn nàng lần này học sinh đều ra ngoài thực tiễn, nửa năm thực tiễn sau mới bắt đầu cái cuối cùng học kỳ dự tập. Không biết rõ thế nào, Hách Lượng đột nhiên cảm giác phát hiện chính mình có chút không quá thích đứng cái này phòng học, có vẻ như chính mình biến thành một cái lưu ban sinh. Hách Lượng tiến vào phòng học, Hách Lượng tập tính hướng đi chính mình thường ngồi vị trí, nhưng mình cái này gần phía trước cái kia bảo tọa lần này dường như bị người đoạt. Hơn nữa còn là một người nữ sinh. Người có chuyện gì sao? Nữ sinh nhìn thấy Hách Lượng đi đến bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng một chút kính mắt hỏi. Không có chuyện gì. Hách Lượng cầm bản mục ký, đi tới xếp sau, ngồi xuống. Không có một hồi, yêu giáo sư cầm một chồng tư liệu tiến đến, nhìn thoáng qua hách lượng trước kia ngồi vị trí. Đối với vừa mới nữ sinh kia nói rằng, vị bạn học này, ngươi cùng người đằng sau nam sinh kia thay cái chỗ ngồi. A, a, tốt giáo thủ. Nữ sinh đem sách của mình bạn thu vào, nắm lên bọc của nàng đứng lên. Hách lượng cũng cầm bút lên nhíu trán chăng vẻ. Vừa mới thật không tiện, ta không biết rõ cái kia vị trí là ngươi. Nữ sinh cùng hách lượng giao nhau thời điểm, nhỏ giọng nói rằng, ta trước kia đến cổ khóa thường ngồi cái kia vị trí, khả năng lão sư hắn quen thuộc. Hách Lượng nhỏ giọng trả lời một câu. "Hách Lượng, đem tư liệu cầm lấy đi ngồi xong, chúng ta hôm nay bên trên lớp đầu tiên." Tiêu giáo sư đem trong tay tư liệu đưa cho Hách Lượng rồi nói ra. "Chương 536, cùng thuế chương 536, cùng thuế Tiêu giáo sư đem tư liệu đưa cho Hách Lượng sau, liền trở lại bục giảng nói về khóa đến cũng không có tại tiết khóa thứ nhất điểm dành." Hai mảnh sau, Hách Lượng nói với Tiêu giáo sư một tiếng, liền phải cầm sách vờ trở về. Vừa mới cùng Hách Lượng điều vị trí nữ sinh chạy chậm đến tới bên người của Hách Lượng nói rằng: "Ngươi tốt, ta gọi Biện Diệu Tiễn, đại nhất mong đợi quan hệ. Ta gọi Hách Lượng." Hách Lượng quay đầu nhìn thoáng qua bên người người nữ sinh trả lời, "Ngươi là cái thứ hệ, ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi gọi thế nào giáo thụ lão sư hắn?" Biện Hiểu Thiến đi theo bên người Hách Lượng hỏi, "Ta là hắn thu học sinh, cũng không phải cái thứ hệ. Ngươi là nghiên cứu sinh, giống như ngươi nhìn xem cũng không giống a, ta cũng nghĩ thì nghiên cứu. Không phải, ta chỉ là một cái cọ khóa, ta muốn đi ăn cơm. Gặp lại, ngươi là ra ngoài trường a, ta cũng muốn đi ăn cơm, ngươi có thể mời ta ăn một bữa cơm sao?" "Phòng ăn cũng được. Lần sau ta cho ngươi bá chỗ ngồi." Hách Lượng nghe được Biện Hiểu Thiến người nói, không gọi giờ soạn một chút mặt mình, không nghĩ tới chính mình năm nay tiết quá thứ nhất liền có nữ sinh đến bắt chuyện. Đều có chút bản thân hoài nghi mình có phải hay không qua một năm trở nên đập trai. Lại tại nghe được biện hiểu thiến cho mình chiếm chỗ ngồi, hách lượng cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu, chỗ ngồi kia căn bản cũng không có người cùng ăn đoạn, ai sẽ đi đoạt hàng trước nhất, bắt mắt nhất chỗ ngồi. Đương nhiên ngoại trừ trước mắt cái này biện hiểu thiến ngoại trừ, hôm nay nàng liền đoạt cái kia bắt mắt nhất chỗ ngồi. Nhìn xem biện hiểu thiến như thế chủ động tiếp cận chính mình, hách lượng đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này cùng mạnh mộng đệ như thế không sợ lạ nữ sinh có phải hay không có ý đồ gì. Ngươi đừng nhìn ta như vậy a, không chịu mời coi như xong. Ngươi không biết rõ ngươi thế nào nhìn chằm chằm một người nữ sinh nhìn rất không lễ phép. A, kia cùng một chỗ a. Hách Lượng trả lời một câu. Kia đi thôi, chúng ta đi trường học du nhiên cư ăn thức ăn nhanh. Bên kia đồ ăn rất tốt. Không đi, chúng ta đi đối diện tràn phương quán trà. Hách Lượng nói liền hướng phía ra ngoài trường đi đến. Chủ thuê nhà, ngươi ngày đầu tiên lên lớp liền đến cọ qua a, ngươi còn có để hay không cho chúng ta ở a. Tới cửa trường học, thuê tại Hách Lượng lầu 3 gian phòng một cái tên là Kiều Kiều nữ sinh trông thấy Hách Lượng, đi tới đối với Hách Lượng nói rằng Sư tỷ, ngươi gọi thế nào Hách Lượng chủ thuê nhà, các ngươi nhận biết ta? Biện Hiểu Thiến đối với khách cho hỏi. Đối diện quán nét lầu đó là hắn, ta thuê hắn phòng ở, Hiểu Thiến, ngươi cùng Hách Lượng nhà biết. Thế nào cùng hắn đi cùng một chỗ, hắn nhưng là có bạn gái. Hắn vừa mới nói mời ta ăn cơm, ta bụng vừa vặn đói bụng, liền theo tới. Không phải, là ngươi nói để cho ta mời ngươi ăn cơm, ngươi cho ta về sau dành chỗ thử. Hách Lượng nhìn xem miệng lưỡi dẻo quẹo Biện Hiểu Thiến nói rằng, đây không phải là như thế. Biện Hiểu Thiến bị Hách Lượng vạch trần sau, một chút cũng không có ngượng ngùng nói rằng, chủ thuê nhà Ngươi muốn ngồi khách à, mang ta lên rồi, ta đều giao nhiều tiền như vậy tiền muốn phòng, ta đều không có tiền ăn cơm." Tiêu Kiều mở miệng nói ra. "Ân, vậy thì cùng một chỗ a." Hách Lượng mang theo hai nữ sinh hướng phía trung giật lão điểm đi đến. Tới trung giật trong tiệm, Hách Lượng điểm hách đồ ăn sau, đối với hai nữ sinh hỏi, "Hai người các ngươi muốn uống cái gì đồ uống?" "Ta muốn trà sữa, nóng." Biên Hiểu Tiễn lập tức trả lời. "Ta cũng trà sữa." Tiêu Kiều suy nghĩ một chút cũng muốn trà sữa. "Lên cho ta ba chén ấm trà sữa." "Lão bản của các ngươi tới qua không có." Hách Lượng đem menu trả lại phục vụ viên hỏi. Cứo, địa mới bật điu, hắn đều không thể phân thân. Hách lão bản, ta nhường phòng bếp cho các ngươi mang đồ ăn lên. Chờ phục vụ viên sau khi đi, biện hiểu tiến xoay qua thân thể đối với tiểu tiểu hỏi. "Sư tỷ, phòng ngươi một người ở sao? Ta có thể hay không tới cùng ngươi cùng thuê? Ta cũng nghĩ rời ra ngoài ở." "Có thể a, ngươi chờ chút liền chuyển tới. Trả cho ta một nửa tiền thuê nhà là được rồi. Ta còn đang muốn tìm một người cùng thuê đâu, năm ngoái còn 350 khối tiền, năm nay cái này lòng dạ hiểm độc chủ thuê nhà muốn 400 một tháng." Nói tiểu tiểu còn nhìn thoáng qua hai lượng, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại năm nay trong thôn đều muốn 400 một gian, ta không thể phá xấu giá thị trường. Đúng không? Ta không phải cũng bằng lòng cho các ngươi ở bên ngoài trong phòng vệ sinh trang máy nước lắm sao? Kia làm mỗi tháng chúng ta thêm ra 10 đồng tiền phí điện nước đổi lấy. Cái này không thể trách ta, làm mộng mộng tới nói, ngươi cũng nghe đến. Hách Lượng giải thích một câu. Mộng mộng là ai? Một bên biện hiểu tiến hỏi. Lúc đầu một cái cực kỳ hào phóng tiểu cô nương, bị cái này tà ác chủ thuê nhà điều giáo thành lòng dạ hiểm độc bao tô bà. Tiêu Kiêu hung tợn nói rằng. Hách Lượng nghe được Tiểu Kiều phỉ báng cũng có thể a không có để ý. Nhân vật này hách lượng thật đúng là không có dậy qua mạnh mồm đễ. Dù sao hiện tại tăng 50 khối tiền thuê nhà, đối hách lượng mà nói cũng không có ích lợi gì, chỉ là cùng trong thôn thôn dân thống nhất giá cả. Hách lượng không dễ phá xấu giá thị trường. Trời món nắng lên sau, hách lượng chậm rãi bắt đầu ăn, ăn xong so hai nữ sinh còn chậm. Không biết rõ lúc nào thời điểm, hách lượng chậm rãi biến như trước kia hoảng san san như thế. Chấm xé nhỏ đứt. Đang ăn tốt sau, hách lượng đối với đã sớm ăn xong cơm trở lấy hắn biện hiểu tiến cùng tiểu kiều nói rằng: "Ta ăn xong, đã các ngươi hai cái muốn cùng thuê, vậy thì nhiều giao mỗi tháng 30 đồng tiền phí điện nước." với tháng 30 phí điện nước a, Hách Lượng ngươi tại sao không đi đoạn? Ngươi thật cùng sư tỉ nói như thế, một cái lòng dạ hiểm độc chủ thuê nhà a. Biện Hiểu Tiễn nghe được Hách Lượng lời nói, lớn tiếng kêu lên. Khả năng quá mức kích động, biện âm thanh của Hiểu Tiễn có vẻ lớn, đang dùng cơm khách nhân đều nhìn lại. Biện Hiểu Tiễn đối với người chung quanh rất đáng yêu phun ra một chút đầu lưỡi, làm một cái xin lỗi tư thế. Lúc này mới hung tợn nhìn về phía Hách Lượng. Dường như đây hết thảy đều là Hách Lượng sai lầm như thế. Ta về chút đi, chính các ngươi tùy tiện. Nói Hách Lượng đứng lên, hướng phía ngoài tiệm đi đến, hai nữ sinh cũng đuổi theo sát. Hách Lượng, ngươi vừa bản giống không có tính tiền a." Biện Hiểu Tiễn đi đến bên người Hách Lượng hỏi. "Không cần, nơi này là ta một cái anh em ở, ta chưa từng có mua qua đơn, coi như đưa tiền bọn hắn cũng không thu." Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, Chung Dật mở ra cái kia chiếc xe hơi, lại cửa tiệm dừng lại. Mở cửa xe từ trên xe bước xuống, hướng phía trong tiệm đi tới. "Ngươi tại sao tới đây bên này?" Hách Lượng dừng lại đối với Tiễn Đến Chung Dật hỏi. "Có người muốn tô phòng tự, ta tới một chuyến." Nói nhìn về phía bên người Hách Lượng hai nữ sinh. "Mau đem Hách Lượng lại tới một bên, nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng" Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhường kia hai nữ nhân rời đi, ta mới vừa từ trong thôn lúc đi ra, nhìn thấy Mộng Mộng đang cưỡi xe điện hướng trong thôn bên trong đi. Bị nàng trông thấy liền phải theo ta lên lần như thế muốn lật truyền. Các nàng chỉ là, chỉ là cái gì a chỉ là, bạn nhấc một vai, ngươi liền đẩy ta trên đầu, liền nói là ta tìm phục bộ biên, để ngươi mang tới. Chung Dật lập tức liền cho hách lượng nghĩ đến biện pháp, nhìn cách đó không xa hai nữ sinh nói rằng, ngươi có thể hay không để cho ta nói xong a, các nàng là đối diện sinh viên, ta khách trọ, trông thấy cũng không có việc. Cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ a, ta về trước đi tìm Mộng Mộng. Chỉ là khách trọ a, không phải tình nhân a quên đi, đáng tiếc, hai cái này nữ dáng rất còn có thể. Nếu là trước kia ta tuyệt đối nghĩ biện pháp cầm xuống." Trung Dật có chút tiếc hờn nói, "Hiện tại không được a, ngươi cũng liền căn này, đi cho ta. Giúp ta hỏi bọn họ một chút hai cái, muốn hay không chủ nhật thời điểm đi ta thế mẫu trong tiệm kiếm trước? Ta hiện tại lại chiêu kiếm trước học sinh." Ân, khách lượng lên tiếng, liền cùng Trung Dật sau khi tách ra hướng phía gian phòng đi đến. Biên Hiểu Thiến cùng Tiêu kiều, kiều hai cái mo đuổi theo tới hỏi, "Vừa mới chính là kia chủ quán cơm, hắn nói gì với ngươi, còn nhìn chúng ta mấy mắt, không nói gì thêm." Đánh voi ta nghe các ngươi muốn hay không đi hắn thế mỗ trong tiệm kiếm trước. Các ngươi không trở về trường học đi a? Trở về cái gì a? Buổi chiều ta không có lớp trong phòng ngủ một hồi. Chủ thuê nhà, ngươi có thể hay không cho chúng ta gian phòng kéo căn dây lưới a? Tiểu Kiều đi đến trước Hách Lượng mặt quay đầu lại hỏi nói. Dây lưới? Dây lưới ngươi cùng dưới lầu quán net lão bạn đi nói, mỗi tháng bao nhiêu tiền chính ngươi cùng quán net lão bạn đi nói. Ba người trò chuyện liền đến quán net dưới lầu, vừa vặn trông thấy Mạnh Mộng đẽ cối nàng xe điện tử trong thôn đi ra. Hách Lượng liền ngừng lại chờ lấy Mạnh Mộng đến tới. Ngột ngột, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Con đi thôn, vừa mới chung giật còn nói ngươi qua đây nữa nhà." Trở Mạnh Ngộc đẽ dừng xe, hách lượng mở miệng hỏi, "Có người muốn thuê phòng tựa a, ta lại tới, về sau chỉ cần thu vào làm thiết thuê thời điểm tới là được rồi, phòng ở đều thiết hết. Vừa mới nói chuyện với ngươi kia hai nữ nhân là ai?" Ánh mắt Mạnh Ngộc đẽ bất thiện nhìn xem đi lên lầu Biện Hiểu Tiễn cùng Tiểu Kiều hỏi. Chương 537, sớm chương 537, sớm hách lượng theo mạnh ánh mắt của Ngộc đẽ phương hướng nhìn lại, vừa bọn Biện Hiểu Tiễn cùng Tiểu Kiều biến mất tại thang lầu trô khuất quanh, san san cười một tiếng nói rằng, "Trong đó một cái ngươi không phải nhận biết a." Trước kia Hoàng San San ở gian phòng cái kia tiểu kiệu, một cái là nàng mới tìm cùng thuê, nàng là tới xem một chút phòng ở. Tiểu kiệu nàng mới tìm cùng thuê, vậy ngươi có hay không nói phải thêm phí điện nước à, không phải chúng ta thua thiệt lớn. Đã nói, làm sao có thể không nói, lên đi. Buổi chiều không có việc gì chứ. Không đi lên, ta còn muốn về trường học, đợi lát nữa lên lớp đến trễ, đi a. Mạnh Ngộng Đế nói liền vặn một cái tay đem hướng phía trường học cư đi. Hách Lượng cũng trở về đi trên lầu. Hách Lượng tại Mạnh Ngộng sau khi đi, lúc này mới trở về trên lầu gia phòng, vừa tới gia phòng Đem tư liệu cùng bạn bút ký cất kỹ, đang định nằm một hồi lại đi văn học viện nghe giảng bài, điện thoại di động vang lên lên. Hách Lượng nhìn một chút là Trương Linh đánh tới liền nhận. "Trương tổng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" "Lão bản, máy móc đã làm xong, nhưng muốn chúng ta chính mình đi kéo hàng, bỏ ra 130 bạn, trong đó 10 bạn là cho Phương Mênhoánh." "Ừm, vậy ngươi nhường lưu hồ bọn hắn bao mấy chiếc xe hàng, tìm thêm mấy cái vật chuyện, đêm nay nửa đêm liền đi qua cho ta kéo qua, ban ngày đừng đi, tỉnh bị bên kia công nhân vây quanh." Hách Lượng đối với điện thoại bên kia Trương Linh dặn dò nói. Ừ, vậy bọn ta sẽ đi tìm Lưu Hoa phòng, nhờ hắn đem chuyện an bài tốt. Đúng rồi, máy móc thợ sửa chữa cùng kỹ thuật công thông báo tuyển dụng nhiều ít. Đường máy móc có, người lại không có, không có người kia máy móc chính là một đống sắt vụn. Tìm xong, chính là trước kia trong xưởng mấy cái lao sư phó, còn có chừng 100 đến thuần thục công, ngươi trưởng nào thì có rảnh sang đây xem một chút. Chờ nhà máy bắt đầu ta lại tới. Trước treo a ngươi đem chuyện an bài tốt. Yên tâm đi, lão bản. Trước kia ta chính là làm cái này. Lão bản kia gặp lại. Cúp điện thoại hất lượng, đưa di động để ở một bên nhắm mắt lại nghĩ ngơi một hồi. Chờ trên lịch thời gian không nhiều lúc này mới lên. Ngươi nhanh như vậy liền chuẩn tới, đem ví điện nước giao một chút. Đi ra cửa phòng, chỉ nhìn thấy Hách Lượng đang lôi kéo hành lý tới. Hách Lượng mở miệng nói ra, "Cho ngươi, Hẹp hỏi ha rồi." Biên Hiểu Thiến xuất ra 30 khối tiền, đưa cho Hách Lượng. Hách Lượng tiện tay đem tiền hướng trong túi quần bị lại, liền đi văn học viện của khóa. Theo mùa xuân hồi phục, thời tiết cũng từng ngày nóng lên, trong sân trường những cái kia bị bao khóa một mùa đông các nữ sinh, mặc cũng theo thanh lương lên. Hách Lượng hiện tại cũng không quá đi nhà xưởng, mỗi tháng liền đi hai chuyến, cho trong xưởng những cái kia chủ quản triển khai cuộc họp. Hiện tại Hách Lượng phần lớn thời gian lâu ngâm mình ở trong đại học, Mạnh Mộng Đễ vẫn là mỗi cái thứ 6 tới một chuyến. Đã thực tiện chỉnh bản tính, vẫn là nửa tháng đến chỗ của Hách Lượng một lần, ở lại một đêm, sáng sớm hôm sau thì rời đi. Cũng không có gặp nàng lại tìm cái gì bạn trai, dường như chậm rãi tại quen thuộc một người. Thời gian tại không chút hoang mang bên trong, đã chậm rãi tới cuối tháng 5, mắt thấy lập tức chức trường học mới một nhóm thực tập sinh lập tức liền muốn an bài thực tập. Thừa dịp đi đón Mạnh Mộng Đễ thời điểm đi một chuyến. Hách Lượng, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Ông chủ nhiệm nhìn thấy Hách Lượng đi đến, mở miệng hỏi. Ông chủ nhiệm Đây không phải trường học của chúng ta, học sinh nhanh thực tập sao? Ta tới hỏi một chút. Ngươi không đến, ta còn muốn điện thoại cho ngươi đầu, lần này giáo ủy để chúng ta trường học cùng thương mậu chờ 4 nhà chức trường học xem như thí điểm, học đại học tốt nghiệp quý như thế, trước cử hành một cái tuyển dụng hội, lại tiến hành phân phối. Tuyển dụng hội, lúc nào thời điểm cử hành? Hách Lượng hỏi. Tại ngày mùng ngày 3 tháng 6 số 4, thành đông sân thể dục bên trong cử hành. Giống như mời hơn 60 nhà công ty, còn không bao gồm đưa ra thị trưởng bên kia thí nghiệm. À, kia hồng chủ nhiệm, tuyển dụng hội sau, không có tìm được công tác học mọi người an bài cho ta một chút làm phiền ngươi. Nói Hách Lượng ngóc ra một trương thiệp chúc mừng đặt ở hồng chủ nhiệm trên mặt bàn. Hiện tại Hách Lượng nhà máy thật đúng là thiếu người, dù sao hiện tại hai nhà nhà xưởng đơn đặt hàng vẫn rất nhiều. Trész dù nhà máy có tốt, có thể bao bên ngoài, nhưng xưởng may lại không được. Hồng chủ nhiệm cầm lấy thiệp chúc mừng nhìn một chút, chỉ thấy một trương thẻ ngân hàng đặt ở bên trong. Liên bất động thanh sắc trả tới nói rằng: "Hách Lượng ngươi khách khí như vậy làm gì, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày. Giạng này ngươi liền khách khí a." Hồng chủ nhiệm, chính là chúng ta là bằng hữu, ngươi mới không cần khách khí như vậy." Lại nói Học sinh cho phép trước lão sư đưa trường thiệp chúc mừng, cái này nói ra, cũng không có cái gì à. Cái này tâm ý ta nhận, cái này thiệp chúc mừng ngươi lấy về, năng ngoài nếu không phải nhà phụ ta, hắn đương nhiên nằm viện ta khẳng định trở về nhà ngươi uống rượu, thay ta cùng Dương thị trưởng cùng tiêu lão Vân An. Ông chủ nhiệm lại đem thiệp chúc mừng cho đẩy trở về. Đã đưa sao có thể lấy về à, lần sau có cơ hội ta hỏi một chút ta kia Dương sư minh, có cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ông chủ nhiệm, ngập ngụm chuyện của nàng còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nhất định, nhất định, kỳ thật ngậm ngậm đứa bé kia cũng không cần tư tập, cầm đề cử sách trực tiếp đi đưa tin là được, ta tuần tới liền đem đề tự sách cho nàng, học kỳ kế trước hết đi qua trường đại học trường học dự đoán trong lớp thích đứng lên. Vậy phiến phước hồng chủ nhiệm ngươi, ta liền đi trước, ngươi cũng không cần đưa. Nói Hách Lượng lưu lại mang tới thiệp chúc mừng, ra hồng chủ nhiệm văn phòng. Liên đi Mạnh Ngục đễ ở phòng ngủ dưới lầu. Mạnh Ngục đễ ngay tại phòng ngủ dưới lầu chờ lấy Hách Lượng tới, lần này còn nhiều thêm nàng cái kia gọi bằng hữu của Tiên Tiên. Hách Lượng xe vừa dừng lại, Mạnh Ngục đễ mở cửa xe liền mang theo Tiên Tiên ngồi đi lên, đối với Hách Lượng nói rằng Tỷ phu, chúng ta lão sư nói hiện tại tìm được việc làm đơn vị liền có thể sớm tự tập, nếu không phần sau ta cùng Thiên Tiên đến ngươi nhà máy thực tập đem. Chính mình tìm được việc làm có thể sớm tự tập. Trong lòng Hách Lượng máy động, liền mở miệng hỏi một câu. Dù sao lại điểm quan hệ học sinh cũng không ít, lập tức thiếu đi nhiều như vậy học sinh, cái kia niên phân phối tới tay thực tập sinh liền sẽ ít rất nhiều, thế là Hách Lượng lại hỏi, lớp các ngươi có bao nhiêu đồng học dự định nhấc lên thực tập đi? Lão sư buổi chiều tan học thời điểm tới nói, ta cũng không xác định có bao nhiêu, nhưng chúng ta phòng ngủ có một nửa đã liên hệ tốt đơn vị. Thứ hai tới đây một chút, cùng giáo sư nói một tiếng thì rời đi đi tự tập. Các ngươi phòng ngủ liền có 4 cái a, người cái kia bằng hữu của Kỳ Kỳ đâu, nàng cũng tới sườn chúng ta bên trong sao? Không đến, ba mẹ nàng không đồng ý đã tại gia tộc có công việc nên bị. Vậy các ngươi thì tới đi, ngươi mang theo Thiên Thiên trực tiếp đi tổng tài bộ Đinh Mỹ Lệ chỗ nào báo đến. Nhiều cùng Đinh Mỹ Lệ học tập lấy một chút. Hách Lượng trả lời: "Cảm ơn Mộc Mộc tỷ phu, ta nhất định thật tốt cố gắng." Thiên Thiên gặp qua Hách Lượng mấy lần sau lá gan cũng lớn một chút, thấy Hách Lượng bằng lòng, đối với Hách Lượng cảm tạ nói: Hách Lượng nhìn thoáng qua so với trước kia hơi hơi mập một điểm phi thiên, thiên, đối với Mạnh Ngộng đễ hỏi, ngươi dẫn ngươi đồng học đi ra ngoài làm muốn đi làm gì sao? Ta cùng Tiên Tiên đi mua quần áo, ngươi đưa ta tới nội thành là được rồi. À, đúng rồi, Ngộng Ngộng, vừa mới ta đi Hồng chủ nhiệm chỗ nào một chuyến, thứ hai hắn sẽ cho ngươi trường học đề cử sách, học kỳ kế ngươi trực tiếp đi trường dạy nghề là được rồi. Không phải muốn thực tập một cái học kỳ, lại tiến hành nhập học khảo thí mới có thể đi sao? Kia học kỳ kế ta đi qua tính là gì? Sinh viên đại học năm nhất sao? Cái này ta cũng không biết, dù sao muốn cho các ngươi là chức trường học đề cử đi lên. Văn hóa khóa có thể muốn cho các ngươi bắt một chút." Hách Lượng lung tung giải thích nói. Trở đến nội thành, Hách Lượng đem Mạnh Mộng Đễ cùng Thiên Thiên sau khi để xuống, Hách Lượng nói với Mạnh Mộng Đễ một câu liền trở về nhà xưởng. Mạnh Mộng Đễ cùng Thiên Thiên hai cái đi vào một nhà trong tiệm bán quần áo, Thiên Thiên đối với chọn quần áo Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, ngươi muốn đi đọc sách đây không phải là không cùng ta cùng một chỗ tu tập. Nói xong ba người cùng một chỗ, Kỳ Kỳ bị gọi về quê quán, ngươi lại đi đi học tiếp, tục, chẳng phải thừa ta một người ở trong xưởng?" Ai nói ngươi chỉ có một người, ta mỗi cái tuần lễ đều tới, ngươi cho ta trong sưởng nhìn ta chằm chằm nhái lượng, đừng cho cái kia thực tập sinh câu đi. Mạnh Mộng đễ ôm trằm bả vai Tiên Tiên nói rằng, ta liền biết ngươi cùng Hách Lượng quan hệ không phải tỉ phu cùng cô em vợ, lần này nói lỡ miệng à. Nói lộ ra liền nói loạn, ngược lại thứ hai đi qua trường học chúng ta liền tự do, nói xong, ngươi muốn giúp ta nhìn xem trong sưởng tiền, đừng cho người trộn. Ta một cái thực tập nào có lớn như vậy quyền lợi à? Tiên Tiên cũng cầm lấy một bộ y phục nhìn một chút nói rằng, ta là lão bản nương, ngươi chính là ta xếp vào người ở bên trong. Ta có vấn đề ngươi liền vụng trộm nói cho ta, ta liền theo trưởng học chạy tới. Liền ngươi có thể." Tiên Tiên phang ra mạnh mộng để ôm bà vai nàng tay nói rằng, "Chương 538, chữ làm chương 538, chữ làm mạnh mộng đẽ lại cầm lấy một bộ y phục ở trên người khoa tay một chút sau, đối với Tiên Tiên nói rằng, "Đúng rồi, ngươi đi làm sao, nhớ kỹ gọi ta nhà hách lượng muốn gọi lão bản, không thể lại để tên, cũng không biết cái gì phá quen thuộc, nhất định phải nhân viên gọi hắn lão bản." Tiên Tiên nghe được Mạnh Mộng đẽ lời này, đầu tiên là sử sợ, lập tức liền trả lời, "Ân, ta đã biết, lần này thật cảm ơn ngươi." Không phải ta còn trong lúc nhất thời không tìm được việc làm, khả năng chỉ có thể đi làm dây chuyền sản xuất bên trên công nhân. Chúng ta là hảo tỉ muội. Cảm ơn cái gì ta ưa thích cái nào bộ y phục, ta làm lão bản nương hôm nay đưa cho ngươi." Mạnh Mộng đễ tùy tiện nói, nhưng trong mắt Thiên Thiên dường như có vật khác biệt, cũng không có trở về Mạnh Mộng đễ lời nói, tiếp tục cầm lấy một bộ quần áo khác thử lên. Hách Lượng trả lời trong xưởng, thừa dịp Lâm Ngọc Chân còn không có tán tâm, đem nàng têo lên trong văn phòng. Đối với Lâm Ngọc Chân nói rằng, "Giương chủ quản Háng sao số 3 số 4 tại thành Đông Sơn vận động muốn mở chức trường học tuyển dụng mọi, ngươi biết không? Biết, chúng ta cũng đã nhận lấy mời, nhưng ta nghĩ đến lão bản ngươi cùng chức trường học bên kia có quan hệ, có khả năng an bài tới thực tập sinh, ta liền cùng có an bài đi qua. Năm nay trường học bên kia thực tập sinh sẽ không quá nhiều, ngươi lập tức liền đi sắp xếp người làm thông báo tuyển dụng biển quảng cáo, có thể đưa tới nhiều ít là nhiều ít. La, ta hiện tại liền đi an bài, chúng ta viết tuyển nhận học trò vẫn là trực tiếp viết tuyển nhận thực tập sinh. Chúng ta không khai thực tập sinh, cũng không khai học trò, ngươi cho ta viết tuyển nhận dự chữ cán bộ một số tên. Dự trữ cán bộ. Vậy chúng ta chiêu đủ nhiều thiếu liền không hay, những này dự trữ cán bộ tiền lương mở nhiều ít. Có bao nhiêu liền chiêu nhiều ít, tiền lương liền biết 600 đến 3 ngàn. Lão bản, chúng ta chiêu nhiều như vậy dự trữ cán bộ làm gì, hơn nữa còn giao 3 ngàn tiền lương. Ai nói 3 ngàn tiền lương, tới sau ngươi liền cho ta cho bọn họ 600 tiền lương. Vạn nhất tới vài trăm người, cái này chỗ làm việc cũng không đủ à? Lâm Ngọc Trân có chút lo lắng mà hỏi. Nói là dự trữ cán bộ, cái này dự trữ cán bộ chẳng lẽ không cần tiếp theo tuyến đi tìm hiểu một chút công nhân bất và sao? Bọn hắn phải sâu nhập quần chúng bên trong tương lai khả năng tốt hơn phát huy lãnh đạo tác dụng, đây cũng là đối với các nàng hào nghiệm. "La bàn, ta hiểu được." Hách Lượng lại nói, nói nơi này, Lâm Ngọc Chân hầu như không minh bạch, nàng cảm thấy mình đã có thể tự trước. Hách Lượng nói là tuyển nhận dự chữ cán bộ, trên thực tế chính là giá rẻ thực tập sinh, chỉ là tại xưng hô êm hai một chút, khả năng làm việc còn cản thêm vất vả. "Ân, ngươi đi đi, ngươi cùng Trương Phi cùng Trương Linh câu thông một chút, bọn hắn cần bao nhiêu người, còn có phòng tài vụ cũng bổ sung một chút thông minh, cơ linh một chút người đi bảo." Lão bản kia ta trở về để cho người ta làm thông báo tuyển dụng biển quảng cáo. Ân, lúc rồi, ngươi nhường chiêu tới dự chữ cán bộ mỗi cái tuần lễ viết một thiên tâm đắc. Sau đó tuyển một hai tốt một chút khen ngợi một chút, công tác độ suất cũng khen ngợi một chút. Minh bạch, ta sẽ ở thích hợp thời điểm để bạn 1 2 đi lên." Lâm Ngọc Chân Tâm Linh Thần Hội trả lời. Giang Phó Song Lâm Ngọc Chân, hách lượng đi qua chế dù nhà máy cùng nhà máy trang phục bên trong đi dạo một vòng. Cái này chế dù nhà máy chỉ cần là người liền có thể làm, cũng không có cái gì tính kỹ thuật có thể nói, nhưng nhà máy trang phục liên phải nhất định tính kỹ thuật. Cổ Tất Trương Linh kéo tới một nhóm thuần thú công mang theo người mới, không phải cái này nhà máy trang phục vẫn có chút phi toái. Hách Lượng đi dạo một vòng sau, liền trực tiếp trở về trong nhà. Tại sau khi trở lại phòng, Mạnh Mộng Đệ vẫn chưa về, Hách Lượng một người ăn xong cơm tối, đợi đến nhanh lúc 8 giờ nàng mới mang theo một túi quần áo trở về. "Tỷ phu, ta thứ hai cũng không cần đi trường học." Mạnh Mộng Đệ sau khi đi vào đệm quần áo sau khi để xuống, liền ôm Hách Lượng eo nũng nịu nói rằng. Hách Lượng vừa nghe đến Mạnh Mộng Đệ lại gọi tỷ phu, liền biết nàng lại có chuyện gì yêu cầu hắn làm, liền đối với Mạnh Mộng Đệ hỏi: "Nói đi, ngươi không cần đi trường học?" Có chuyện gì? Ta nghe Hoa Phong đại ca nói, hắn có quan hệ có thể mua bằng lái, ta cũng đã tròn 18 tuổi rồi, ngươi cho ta đi mua chứng bằng lái thôi. Ta đem xe điện cho tiên tiên gửi, về sau ta liền lái xe. Ngươi muốn mua bằng lái, ngươi nghĩ tới Mỹ? Ta còn là tốn thời gian khảo thí đi ra, đã ngươi không tôi chức trường học vậy thì tại đi giá trường học khảo thí bằng lái. Thình lên đường biến đường cái sát thủ. Còn muốn đi giá trường học à? Tỷ phu, ngươi nhìn ta ở trong xưởng đều mở như vậy chuyện, ngươi liền cho ta nghĩ biện pháp mua một chứng A van của ngươi. Có được hay không vậy? Mạnh Mộng đẽ rắn hách lượng nói rằng Đối mặt mạnh ngộm đẽ lần này điệu, Hách Lượng nhưng không có mềm lòng, dù sao lên đường, đi theo trong xưởng xoay quanh không giống, xe bị động cơ liền động cơ, người xảy ra chuyện liền tần xong đời, thế là trực tiếp tự chối nói. "Ngươi chỉ là ở trong xưởng lái chậm chậm, cũng không phải tại trên đường kémở, ngươi vẫn là đi học một cái đi, hơn nữa thật tốt học, cái này mua bằng lái ngươi cũng không cần suy nghĩ." Hẹp hỏi, "Vậy ta thứ hai theo trường học sau khi trở về, ngươi liền mang ta đi báo danh học lái xe." Nói liền buông lòng ra Hách Lượng, chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa đi. Chỉ chớp mắt tới thứ hai, Hách Lượng đem mạnh ngộm đẽ đưa đến trường học sau Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi dưới lầu chờ ta à? Đợi lát nữa chúng ta có thực tập đơn bị, có thể trực tiếp ra trường học. Ngươi đem ta hành lý giống như trở về. Ừm, ta tại ngươi ký túc xá chờ ngươi. Ngươi lên đi." Nhìn xem trên Mạnh Mộng đệ về phía sau, Hách Lượng đã đến nั่ง ở phòng ngủ dưới lầu chờ lấy nàng tới. Không có chờ một chút thời gian, Hách Lượng liền thấy một đoàn học sinh nhanh chóng hướng phía phòng ngủ lâu đi tới, nguyên một đám tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ, dường như đạt được tự do như thế. Mạnh Mộng đệ cũng cùng với nàng hai cái hảo bằng hữu cùng một chỗ tới, trong tay còn cầm một cái phong thư. Lại tới trước xe liền đối với trong xe Hách Lượng nói rằng: "Thì phu, nhanh lên đi lên giúp chúng ta chuyển hành lý xuống tới. Chúng ta tự do." "Ngươi tự do cái gì a, ngươi ngày mùng ngày một tháng chín còn không phải muốn đi đọc sách. Chúng ta mới tính tự do đâu?" Kỳ Kỳ đối với Mạnh Mộng Đễ đảk nói: "Các ngươi đây là hâm mộ, ghen ghét. Thì phu đem ta để cự sách các kỵ." Nói Mạnh Mộng Đễ liền đem trong tay nàng phong thư đưa cho Hách Lượng, giúp đỡ Mạnh Mộng Đễ nàng ba người đem hành lý chuyển xuống đến sau, nhìn xem lục tục ngoe ngoe lôi kéo hành lý xuống tới học sinh, liền biết mong muốn giới này thực tập có chút khó khăn. Đông Mộng, mộng Tị Phu, ngươi có thể đem ta đưa đến Đông Trạm sao? Cha ta hắn không có thời gian tới đón ta, muốn ta chính mình trở về. Ngồi lên sau xe, Kỳ Kỳ đối với Hách Lượng nói rằng: "Ân, việc rất nhỏ, ngươi có rảnh đến biệt thị có thể tìm Mộng Mộng bọn hắn chơi." Hách Lượng thắt chặt dây an toàn nói rằng: "Chờ xe lái đến cửa trường học, Hách Lượng càng phát ra đối lúc này mới trực tiếp phân phối thực tập sinh không ôm hy vọng gì, cái này cửa trường học dường như cùng nghĩ như thế, đều là lôi kéo hành lý trở về học sinh." Lại đem Kỳ Kỳ đưa đến đưa đến Đông Trạm sau, Hách Lượng lúc này mới lái xe mang theo Mạnh Mộng để cùng Thiên Thiên trở về nhà máy tại tới nhà máy sau, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Mộng Mộng, ngươi đi tìm ta tỷ, nhường nàng cho Thiên Thiên an bài một cái phòng ngủ. Ngươi lại mang nàng đi đinh mỹ lệ chỗ nào được tin? A, xe của ngươi chìa khóa cho ta, ta cùng Thiên Thiên đi tìm tỷ. Thiên Thiên hành lý còn tại xe của ngươi bên trên đâu?" Mạnh Mộng Đế tại tiếp nhận Hách Lượng đưa tới chìa khóa xe, liền chạy đi tìm đường tỷ đi, Hách Lượng cũng trở về đi phòng làm việc của mình bên trong. Tại nhanh đến buổi trưa, Mạnh Mộng Đế liền chạy tới Hách Lượng trong văn phòng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi mau dẫn ta đi giá trường học báo danh." Đội vã như vậy, ăn được cơm chưa có thể đi. Hách Lượng nhìn xem mấy cái đưa tới cặp Văn Kiện nói rằng: "Vậy chúng ta đi ăn cơm, ăn xong cơm liền đi." Nói liền phải đi kéo Hách Lượng ra ngoài. Người đem hai cái này cặp Văn Kiện đưa đi Trường Phi chỗ nào, ba cái này điện thoại Trường Linh, cái này một cái là Đinh Mỹ Lệ. "Ta đi dưới lầu trong xe chờ ngươi, chìa khóa cho ta." Mạnh Mộc Đệ cũng không nói nhảm, cái chìa khóa đưa cho Hách Lượng sau, ôm lấy mấy cái cặp Văn Kiện, liền chạy đi muốn đưa đến người phòng làm việc. Hách Lượng chờ lấy Mạnh Mộc Đệ xuống tới, liền mang theo Mạnh Mộc Đệ đi chính mình học lái xe mẹ giáo luyện cái kia giá trường học cho Mạnh Mộng đệ báo một cái tên. Tại báo danh xong trên đường trở về, Mạnh Mộng đệ cầm một bảng khảo thí sổ tay lật ra mấy lần sau, đối với lái xe hách lượng hỏi. Hách lượng, cái này mễ giáo luyện hắn có được hay không nói chuyện. Cái này bằng lái có được hay không khảo thí. Vẫn được, ngươi mỗi lần học lái xe đi thời điểm nhiều nhét mấy gói thuốc lá, hắn sẽ cho ngươi ăn bài tốt. Qua 2 tháng ngươi liền có bằng lái. Bằng lái đình chỉ tốt khảo thí. Ừ, chờ ta khảo thí ra bằng lái ta liền dẫn ngươi đi Hama, mở ta chiếc kia phong cách xe thể thao. Ân, về sau ngươi chính là ta tài xế, ta liền không lái xe. Hai người nói chuyện tới trong xưởng, sau khi đậu xe xong liền đi trong xưởng nhà ăn ăn một cái cơm trưa. Sau khi ăn cơm chưa xong, Mạnh Mộng Đễ liền đi phòng tài vụ bên trong tìm Thiên Thiên nói chuyện phiếm đi, Hách Lượng liền trở về phòng làm việc của mình bên trong. Chương 539, tuyển dụng hội chương 539, tuyển dụng mọi nhoán một cái đã đến tuyển dụng mọi ngày này, buổi sáng sau, Hách Lượng hôm nay cũng không có đi đối diện đại học khảo khóa. Tại cùng Mạnh Mộng Đễ cùng một chỗ tới trong xưởng sau, đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi, "Mộng Mộng, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi sân vận động bên trong?" "Không đi, ngươi là đi lắc lư giống như ta thực tập sinh." Vạn nhất gặp phải bạn học ta làm sao bây giờ a? Gặp phải ngươi đồng học đem các nàng kéo qua, à? không phải rất tốt, lại có người cho chúng ta kiếm tiền a. Kiếm tiền? Đúng a vậy ta đi cùng với ngươi, ta đem bạn học ta đều gọi tới, tỷ phu, vậy ta kéo đến bạn học ta tới có hay không tiền tượng? Tiền tượng? Ngĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại tiền thuê nhà đều trong tay ngươi, ngươi còn muốn tiền tượng. Đi thôi. Đi Lâm Ngọc trấn chỗ nào, chúng ta cùng đi. Hẹp hỏi, ngươi còn nói tiền thuê nhà sự tình, ta lại không có tiêu hết, đúng rồi, đối diện một tiệm hẹp hỏi hôm nay có một bộ phòng ở đến kỳ. Giữa chưa ta trở về liền đi đem tiền thuê nhà lấy tới. Hai người nói chuyện liền tiến vào ký túc xá bên trong, Lâm Ngọc Chân bọn hắn cũng chuẩn bị xong thông báo tuyển dụng quảng cáo. "Lão bản, ngộp ngộp các ngươi đã tới, đồ vật đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ đi qua sao?" Trở ở ký túc xá đại sảnh, Lâm Ngọc Chân đối với Hách Lượng hỏi. "Đi thôi, tranh thủ hai ngày này nhiều chiêu một chút, năm nay thực tập sinh liền dự vào lần này." Nói Hách Lượng liền mang theo Lâm Ngọc Chân các nàng tới lái xe tới sân vận động công, mang theo thông báo tuyển dụng dùng đồ vật liền đi sân vận động bên trong. Nói với hồng chủ nhiệm như thế, hôm nay sân vận động bên trong quả nhiên có trên trăm nhà to to nhỏ nhỏ nhà máy tại những người. Hách Lượng nhường Lâm Ngọc chân bọn hắn đi chuẩn bị, chính mình mang theo Mạnh Mộng đến tại sân bất động chuẩn bị từng cái xí nghiệp bày hàng tiền đi vào go. Hách Lượng đại khái nhìn một chút, đây đều là chiêu thực tập sinh, tiền lương đều tại 300 đạo 500 ở giữa. Xem ra những lão bản này cũng không đốc, không có khả năng thật chiêu một nhóm vừa mới thực tập học sinh làm cái gì chính thức làm việc. Dù sao một năm này tiền lãi bọn hắn đã đều ăn quen thuộc, để bọn hắn hiện tại lập tức cải biến là không thể nào. Hách lão bản, ngươi hôm nay tự mình tới a? Một cái không sai biệt lắm nhanh 30 nam tử vươn tay cùng Hách Lượng cầm một chút nói rằng: "La tiểu Diệp tổng, lão Diệp tổng còn tốt chứ? Ngươi thế nào cũng đích thân tới." Hách Lượng đối nghịch tới nói: "Trà ta tốt đây, trên Hách Lượng lần nói cho ngươi để ngươi gia nhập chúng ta biệt thị thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội, ngươi cân nhắc thế nào?" Tiểu Diệp tổng, ngươi có thể nói cười, "Gia gia nhập thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội giống tiểu gì, liền ta kia tiểu gia nhỏ nghiệp không đủ tư cách." Hách lão bản, ngươi nói bùa, ta còn có việc đi về trước, có rảnh cùng nhau tụ tập. "Tốt, ta đi dạo nữa một hồi, có rảnh tụ." Gặp lại a. Chư tiểu diệp tổng sau khi đi, Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng hỏi, người kia là ai à, còn để ngươi gia nhập thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội rất quan sao? Quen thuộc cái gì à, chính là qua Tết tham gia một cái thành phố tổ chức giao lưu hội thời điểm, Nhật biết, hắn cùng hắn cha cùng đi đến. Chính là tỷ tỷ của ngươi trước kia đã làm in nhụm nhà máy ông chủ lớn như tử. Vậy ngươi vừa mới tại sao không đi gia nhập ăn nói thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội? Mạnh Mộng đệ lại hỏi, gia nhập làm gì, đều là một chút đợi thứ hai tổ chức hiệp hội, tựa như lão sư ta nói, gia nhập cũng là rơi thần phận của mình. Về sau nhìn thấy bọn hắn ba mẹ thời điểm, thấp hơn một đời. Hách Lượng đang nói với Mạnh Ngục để lấy, liền hướng phía nhà mình thông báo tuyển dụng bày hàng bên kia đi đến. Đoạn đường này tình cờ có nhận biết tại bọn hắn cha mẹ trong xưởng nhậm chức đời thứ 2 cùng Hách Lượng chào hỏi, Hách Lượng cũng cùng bọn hắn cười hàn huyên vài câu. Tới chính mình nhà máy quay hàng, Lâm Ngọc chân bọn hắn một nhà đem biển quảng cáo cho nó lên. Chỉ thấy trên biển quảng cáo kia bốn cái chữ dự chữ cán bộ bốn cái chữ đặc biệt dễ thấy, nhan sắc cùng những chữ khác không giống, hơn nữa đặc biệt lớn. Cũng dẫn tới cái khác xí nghiệp chú ý Hách Lượng, đã lâu không gặp a. Một thanh niên đối với Hách Lượng nói rằng, "La Dư ca, a, nghĩ không ra Dư ca ngươi cũng đến đây." Đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Hách Lượng đối với Tiên Đường Táng Nghiệp dư thiết quân nói rằng: "Lập tức trở lại, cũng liền sang đây xem một chút, nếu như không phải lúc không giờ ra nhập chúng ta đưa ra thị trường bên kia trước trường học, ta cũng bất quá tới." Đưa ra thị trường bên kia trước trường học cũng đã tới sao? Vậy lần này quy mô không cẩn thận a." Hách Lượng vừa cười vừa nói: "Ai nói không phải đâu, Kha Khu, đưa ra thị trường, việc thị tất cả trước trường học đều thăng ra, Hách Lượng, ngươi chiêu những mấy tử tập sinh làm dự chứ cán bộ làm gì? Ai bảo ta kia nhà máy vừa mới cất nó đâu, nếu không phải dựa vào ngươi dư cả" chưa đại không biết rõ như thế nào đây. Đợi lát nữa ta mời khách, ngươi nhất định phải đến dự. Vậy được, vậy ta trước đi qua chính ta bên kia, bữa trưa cùng nhau ăn cơm. Nói dư thiết quân cũng đi. Dư tổng, cái này hách lượng chiêu thực tập sinh làm cán bộ có phải hay không đầu óc có hu a, vừa mới cái kia Lâm Ngọc chân trước kia còn là sượm chúng ta. Ta luôn cảm giác hắn có thâm ý, chúng ta nước ngoài mấy cái hộ khách năm nay đều bị hắn nhà máy đoạt. Chờ bắt đầu, ngươi cho ta đến hắn bên này thật tốt quan sát. Tốt, Dư tổng. Nếu không chờ sẽ các ngươi lúc ăn cơm, ngươi cũng hỏi một chút. Ăn cơm, ăn cái gì cơm a? Không biết rõ hắn liền khách khí một chút thuận miệng nói một chút, muốn mời ăn cơm, vừa mới liền cái địa chỉ cũng không nói, người giữ lại là trở về. Sau khi nói xong dư thiết quân cũng đi. Một lát sau, tuyển dụng hội bắt đầu, cùng người mới thị trưởng tuyển dụng hội khác biệt, tất cả là hò hét ầm ĩ nơi này có lão sư dẫn đội, lộ ra chính là ngay ngắn trật tự, hơn nữa những học sinh này nói chuyện cũng rất nhỏ. Theo thứ tự đứng xếp hàng, từng nhà nhìn qua. Có nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng cương vị cũng trở về rất cẩn thận đối với thông báo tuyển dụng nhân viên công tác hỏi một chút, nhưng đại đa số bị từ tuyệt. Để bọn hắn nhận lời mời sượn công tác. Cái kia văn phòng công tác chỉ là ném đi ra mồi nhử, hấp dẫn một chút thực tập sinh gia nhập các nàng sĩ nghiệp sưởng. Nhưng tới hách lượng thông báo tuyển dụng trước danh hàng, tình huống lập tức thay đổi, trên cơ bản tất cả thực tập sinh đều sẽ dừng lại. Hỏi thăm một chút, một ít nam sinh nghe được chỉ tuyển nhận nữ sinh, nam sinh không ai, lại là vẻ mặt thất vọng đi, tiếp tục tìm kiếm mình tương bị. Dù sao hiện tại chỉ có hách lượng như thế một nhà viết thông báo tuyển dụng dự trữ cán bộ, lập tức có rất nhiều sắp tốt nghiệp thực tập sinh điên. Dù sao hiện tại cái này dự trữ cán bộ còn không có bị chơi hỏng, nếu là tiếp qua mấy năm, là người đều sẽ biết Cái này dự chữ cán bộ chính là bình thường nhân viên. Chính là êm thai một chút, cho những cái kia sinh viên chuẩn bị. Hơn nữa cái này 600 tới 3000 tiền lương, chỉ nhìn 600 liền tốt, cái này 3000 là không thể nào, theo thấp nhất đến xem. Cao cái kia cũng không cần nhìn. Ngậm ngậm, ngươi thế nào tại cái này? Một người nữ sinh đối với Mạnh Mộng để hỏi. Tiểu Na, ta đương nhiên tôi giúp ta thông báo tuyển dụng nhân viên a, ngươi còn không có tìm được việc làm a. Không có, nếu không ngươi giúp ta nói một chút, để cho ta cũng tới tỷ phu ngươi trong xưởng đi làm a. Gọi Tiểu Na nói, việc rất nhỏ, lắm thì Vị này là ta đồng sự, bảng biểu cho một chương. Mạnh mộng đệ đối với Lâm Ngọc Chân hô. Tiếp tiếp, có thật nhiều mạnh mộng đệ cùng giới thực tập sinh đều đi danh, Lâm Ngọc Chân cũng nhất nhất tiếp nhận số dưới. Dù sao cũng là mạnh mộng đệ lão bản nương này nói. Thời gian một ngày, khách lượng đơn vị bằng vào cái này dự chữ cán bộ, cùng 600 tới 3000 tỉ lương, liền chiêu hơn 600 thực tập sinh. Làm Lâm Ngọc Chân có chút không dám tin tưởng. Hơn nữa cái này 600 thực tập sinh, vẫn là chọn chọn lựa lựa về sau lưu lại, nếu như không chọn chọn lựa lựa, khả năng đều đã phá ngàn. Tuyển dụng hội ngày thứ 2, khách lượng liền không có đi. Nhưu Lâm Ngọc chân một người dẫn đội đi tuyển dụng mọi trường. Ngày thứ 2 lại tìm hơn 500 tên tới thực tập sinh, một chút liền có thêm hơn 1000 tên thực tập sinh. Khách lượng nhà máy thiếu người chuyện một chút liền giải quyết. Nhưng theo này 1000 nhiều người thực tập gia nhập, khách lượng nhà máy phòng ngủ cũng liền không đủ dùng, từ lúc mới bắt đầu 4 người một gian phòng ngủ tới 8 người. Lần này lại theo 8 người gia tăng tới 12 người. Còn đem chút kia lầu dạy học lầu 3 mấy cái phòng học quét dọn một chút, mỗi cái phòng học nhét vào gần hơn 40 người, lúc này mới an bài xuống gần đây ngàn người thực tập sinh. Có tốt lần này chiêu đều là nữ sinh. Không phải có nam có nữ thật đúng là không dễ an bài. Tại ngày thứ 2 tuyển dụng hội kết thúc sau, thành phố lại tổ chức một lần tụ hội, nhưng lần này Hách Lượng lại tiếp vào điện thoại thông chi sau, Hách Lượng cũng không có đi. Phái Trương Phi cái này giám đốc đi tham gia. Tại tuyển dụng hội kết thúc sau lại qua mấy ngày, trường học Hồng chủ nhiệm bên kia lại cho Hách Lượng đưa tới 50 cái thực tập sinh, quả nhiên là ít đi rất nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Theo nghỉ hè mở ra bắt đầu, Hách Lượng lầu 3 một lần nữa liên tính trở lại, Hách Lượng cũng không có địa phương đi qua khóa. Chương 540, phim chương 540, phim tại nghỉ hè bắt đầu sáng ngày thứ 2. Hách còn đang ngủ, đã qua kho ngục một mạch ngộp để sáng sớm cầm một bao thuốc lá, bị mẹ giáo luyện tiếp đi dạy học sân luyện tập chương trình dạy hai. Ngay tại Hách Lượng chuẩn bị rời giường đi rửa mặt một chút, chuông điện thoại di động nghi tới, Hách Lượng nhìn một chút, là Tiêu giáo sư gọi tới. Hách Lượng liền tranh thủ thời gian nhận. "Hách Lượng, hôm nay có rảnh không?" Điện thoại vừa kết thông, Tiêu giáo sư lại hỏi. "Có rảnh, lão sư ngươi có chuyện gì không?" "Có rảnh rỗi liền tiến ta về nhà đi tỉnh thành sư nương của ngươi chỗ nào. Ta bây giờ tại nhà ta dưới lầu chờ ngươi. Tốt, ta lập tức liền đến. Ừm, mang cho ta đầu thuốc lá." và thuốc lá quên mua. Treo a. Nói tiêu giáo sư liền treo hách lượng điện thoại. Hách lượng tại rửa mặt xong, cầm trong nhà đặt vào hai cái thuốc lá liền lái xe đi tiêu giáo sư, giáo sư dưới lầu. Tại đem tiêu giáo sư đưa về tới tỉnh thành. Hách lượng cũng tại tiêu giáo sư trong nhà sau khi ăn cơm chưa xong, lúc này mới lái xe trở về biệt thị. Đi đến trong phòng, chỉ thấy buổi sáng đi giá trường học luyện tập qua mục 2 khảo thí mạnh ngục để ngay tại trong phòng, cầm một quyển sách nhìn xem. "Ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, buổi chiều không luyện sẽ a?" Hách lượng nhìn xem nằm ở trên giường cầm một quyển sách nhìn mạnh ngục để hỏi. Huấn luyện viên có việc đi. Người lão sư ngươi đưa đến A Hải Lượng, mùa hè này làm sao chúng ta qua? Làm sao sống? Ngươi đem bằng lái mở ra, ra ngày mai sẽ phải đi lộ thượng Hải thị bên kia. Bên kia điện thoại đánh tới mấy cái, để cho ta đi qua một chuyến. Ngươi lại muốn đi Thượng Hải thị à, tốt nhất tuần lễ ngươi không phải mang theo Hoa Phong đại ca vừa mới đi qua trường. Lại muốn đi à, lần này ta cũng muốn đi. Mãnh Mộc đẽ đẽ sách xuống nói rằng, ngươi không khảo thí bằng lái, không muốn tự mình lái xe. Tỷ phu, ta ta cảm giác không có cái gì yếu học, nếu không ngươi vẫn là mua cho ta một bản a. Mạnh Mộng đẽ lại đứng lên ôm cánh tay của Hách Lượng nói rằng: "Chờ ngươi khảo thí ra, ta lại mang ngươi tới. Ngươi bây giờ vẫn là thành thành thật thật đi học xe, không phải chúng ta tiện liền bạc dao, đừng nghĩ lấy đi cái gì đừng cắt. Vậy ngươi cũng về sớm một chút, đừng lại thượng hải thị lại chờ thật nhiều ngày, ta một người đi ngủ sợ hãi, hiện tại lầu 3 đều không có người nào. Vậy ta ra ngoài mấy ngày này, ngươi nhường Thiên Thiên tới cùng ngươi a." Mạnh Mộng đẽ nghe được Hách Lượng nhường Thiên Thiên tới theo nàng đi ngủ, lập tức nghĩ tới điều gì, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nếu không ta nhường Thiên Thiên tới chúng ta bên này ở à, chúng ta bên cạnh vừa vặn có một căn phòng." Trước kia sinh viên nạng công thuê, nàng hiện tại ngủ 12 người phòng ngủ có chút khó chịu. Nói với ta nghĩ đến ra ngoài tô phòng từ đâu? Ừm, chính ngươi quyết định liền tốt. Hách Lượng ôm trầm mạnh ngẩng đễ nói rằng, vậy ngươi nói ta thu nhiều ít tiền thuê nhà phù hợp a nếu không thu một nữa. Phí điện nước coi như xong. Hách Lượng, ngươi nói thế nào? Nàng cùng ngươi là bạn tốt, ngươi còn lấy tiền a ngươi đây là thu tô thu nghiệm. Đúng à, cái này tiền thuê nhà còn không thể thu, không phải lộ ra ta quá keo kiệt, vậy thì không thu nàng tiền mượn phòng, coi như ta cái này làm lão bản nương cho nàng cho ta nhìn chằm chằm tài vụ phúc lợi. Ngươi còn ngưỡng Thiên Thiên giúp ngươi nhìn chằm chằm tài vụ nơi đó. Tài vụ nơi đó có cái gì tốt chằm chằm? Đúng vậy a, nàng hiện tại thật là ta ám biến. Chính là đều qua nhiều ngày như vậy, nàng đều không đến cùng ta báo cáo qua một chút. Báo cáo cái gì a, người ta Đinh Mỹ lệ còn không có lớn như thế gan, ta mỗi tháng đều lại nhìn tài vụ bảng báo cáo. Vậy ta làm công điện thoại cho Thiên Thiên, nhường nàng sau khi tạm biệt tu tập xong đồ vật liền chuyển tới. Ta cưỡi xe điện tiếp nàng đi. Có muốn hay không ta lái xe đi tiếp? Ngươi cưỡi xe điện cũng không có bao nhiêu đồ vật có thể mang. Không cần. Hai chúng ta nhiều chạy mấy chuyến là được rồi, tựa như ngươi đã nói với ta như thế, ngươi tại trong nhà xưởng là lão bản. Ngươi đi đón, không chừng sẽ chuyền ra cái gì lợi đốn. Sau khi nói xong Mạnh Mộng Đễ liền lấy ra điện thoại cho Thiên Thiên đánh một chiếc điện thoại đi qua, hai người nói một hồi liên quốc điện thoại. Tới xuống buổi trưa, Thiên Thiên tan tầm nàng lúc tan việc, Mạnh Mộng Đễ lúc này mới cười xe điện đi đón Thiên Thiên tới. Còn đem hành lý cái gì đều chờ tới. Lần này Hách Lượng lầu 3 lại thêm một cái người. Nhưng muốn trụ đợi còn là muốn trở tới đối diện đại học lại một lần nữa khai giảng. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng liền để Lưu Hoa phong lái xe cùng đi thượng hải thị bên kia. Hách Lượng cương mở tốt khách sạn, Võ Cốt Dương cùng Hách Lượng thông một chiếc điện thoại lại tới, tiến Hách Lượng cửa gian phòng, liền đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, lần này ta gọi điện thoại để ngươi tới, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng trước một chút." "Ngũ ca, ngươi có việc liền nói, chuyện gì còn muốn thương lượng? Ta muốn làm thành thị tổng hợp thể, đã tại Tùng Giang bên kia làm một mảnh đất, thí nghiệm trước một chút, ngươi đồng ý không?" "Đồng ý a, nếu như chúng ta tài chính ăn hết được, tốt nhất là nhiều chỗ cùng một chỗ xây, cùng một chỗ gây dựng. Tài chính tới là không có cái gì vấn đề, hiện tại ngân hàng thả rộng." Nhược lại chờ mới có thể trả tiền, đúng rồi, lần này tới ngươi dự định chờ bao lâu? Hiện tại đã nghỉ. Tiêu lão cũng sẽ không đến thúc ngươi lên lớp đi a. Cũng liền có thể chờ 2 ngày a, chờ 2 ngày ta liền phải trở về. Nhanh như vậy liền trở về, cũng không nhiều chơi mấy ngày. Lão Giang mới vừa bắt chiếc thuyền, nếu không đi trên biển chơi 2 ngày, gọi mấy vòng bên trong ngồi một chút. Lần sau đi. Hách Lượng vẫn như cũ từ chối nhã nhặn nói, không biết rõ thế nào, Hách Lượng cùng Võ Cốt Sương bọn hắn chơi mấy lần sau, đối trước kia hướng tới sinh hoạt đột nhiên liền đã mất đi hứng thú. Vậy được a, ban đêm cùng một chỗ ăn cơm xong Lão Giang hắn vừa bạn cũng buổi tối hôm nay trở về. Vậy được, ban đêm ta làm chủ, đại gia tụ một chút. Hách Lượng đối với Võ Quốc Xương trả lời. Tới ban đêm, Hách Lượng lại bốn người trưởng tụ một nhà hàng, mua một cái vélo, không, có một hồi Giang Đông Hạo, Lý Quân Kỳ cùng Võ Quốc Xương liền cùng đi. Giang ca, nghe Ngô ca nói ngươi hôm nay vừa mới trở về, ngươi đi làm gì? Hách Lượng đối với tiến đến Giang Đông Hạo nói rằng, còn có thể làm gì, đi khảo sát một chút hàng ngủ. Nếu không ngày mai đi ra biển chơi đùa, mới vừa bắt chất thuyền. Giang Đông Hạo ngồi xuống nói rằng, Ngô ca còn nói lên đâu? Ta lại biệt thị bên kia còn có việc. Lần sau, lần sau cùng các ngươi đi. Trở về Quốc Sương ba người tất cả ngồi xuống sau, Hách Lượng liền để phục vụ viên cho dọn thức ăn lên. Uống vài chén rượu sau, Giang Đông Hạo đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng, ngươi nói hiện tại đầu tư cái gì ngành nghề kiếm tiền? Ta lần này đi xem một công ty, cảm giác không phải rất tốt. Cái nghề kia mỹ nữ nhiều, liền đầu tư cái nghề kia, đây nhất định không sai được. Cái nghề kia mỹ nữ nhiều." Giang Đông Hạo trầm tư một chút, thấp giọng tự nói một câu: "Lao Giang, cái này còn cần nghĩ, đương nhiên trong vòng giải trí mỹ nữ nhiều." Bị nữ đều thành hai, không có một chút hậu trường nghĩ ra đầu cũng khó khăn. Lý Quân Kỳ uống một ngụm rượu rồi nói ra, "Ta không biết rõ trong vòng giải trí mỹ nữ nhiều à, nhưng này khối bánh gạ tổ cơ bản bị chia xong, ta muốn nhập trận trà ra đại giới có vẻ lớn a." Giang Đông Hạo đối với Lý Quân Kỳ trả lời, "Giang ca, kỳ thật chúng ta kiếm chút nhanh tiền vẫn là có thể, nhưng muốn đang thật ra trận, vẫn là phải dựa vào Ngũ Ca đem hắn thành thị tổng hợp thể cho xây lập nên." Thành thị tổng hợp thể? "Lão võ, ngươi muốn làm cái này sao?" Giang Đông Hạo nhìn về phía Võ Quốc sững hỏi. "Là có ý ý này, nhưng nơi ở cũng không buông bỏ." Hôm nay ta nhường hách lượng tới chúng ta bên này, chính là muốn cùng các ngươi nói một chút. Hách lượng? Chúng ta điểm ngành giải trí bánh gato, cái này cùng lão võ xây thành thị thị tổng hợp thể có quan hệ gì? Vừa mới ngươi nói nhanh tiền lại là cái gì? Lý Quân Kỳ mở miệng hỏi. Các người cùng minh bạch thành thị này tổng hợp thể là cái gì? Nếu như tốc độ của ngũ ca rất nhanh, vậy chúng ta dạp chiếu phim liền có, chờ đến kích thước nhất định, vậy chúng ta tại thành lập một cái công ty điện ảnh. Ý của ngươi chúng ta lấy dạp chiếu phim ta thẻ đánh bạc, cắn xuống một khối thịt lớn. Cái này cũng là có thể. Lão võ ngươi bên kia lúc nào thời điểm bắt đầu? Mấy người các ngươi đồng ý, ta liền tay han bài. Có cái gì không đồng ý, chỉ là phía bắc có chút khó. Chúng ta quan hệ không mạnh a. Nhiều nhất chúng ta nhường ra một chút lợi ích, cùng bọn hắn trao đổi một chút. Vừa mới Hách Lượng nói nhanh tiền chính là đầu tư xây một nhà phim đầu tư công ty, đầu tư một chút phim đúng không? Hân. Hách Lượng điểm một chút đầu trả lời. Cái này đầu tư phim cũng có phong hiểm a, không phải mỗi một bộ đều có thể kiếm tiền thua thiệt cũng nhiều. Nếu không dạng này, chúng ta mỗi người ra 500 vạn. Ta lại tìm hiểu công việc người giữ cửa ải một chút thế nào. Ta không có vấn đề, vừa vặn có bút tiền nhàn rỗi. Lý Quân Kỳ trả lời: "Ta cũng không có cái gì ý kiến, chỉ là cái này phim đầu tư công ty ai để ý tới?" Võ Cốt Sương hỏi: "Các ngươi đừng nhìn ta, ta còn muốn lên lớp, cũng không có khả năng tới thượng hải thị bên này, ta còn là chỉ phế một cái kế toán tới." Hách Lượng nhìn thấy ba người nhìn mình nhanh nói rằng: "Chương 541, rũ sạch chương 541, rũ sạch Võ Cốt Sương ba người thấy Hách Lượng trực tiếp cho cự tuyệt xong, "Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Cuối cùng Võ Cốt Sương cùng Giang Đông Hạo ánh mắt cùng một chỗ rơi vào trên người Lý Quân Kỳ. "Hai người các ngươi nhìn như vậy lấy nhìn ta làm gì?" Không phải là muốn ta đi quản cái này phim đầu tư công ty a. Lý Quân Kỳ bị hai người bọn họ nhìn có chút không phải mãi, mở miệng hỏi. "Lão Lý, nếu không vẫn là ngươi tới đi, ta trông coi chúng ta địa sản công ty, ngược lại ngươi kia bốn ét cửa hàng cũng không cần ngươi hàng ngày đi." Vừa vận phù hợp, gõ cốt xương nhẹ gật đầu nói rằng, "Ta đi quản cái này công ty điện ảnh, nhà ta vị kia các ngươi giúp ta giải quyết a bình thường chơi bùa nàng ngược lại là không có nói cái gì. Hiện tại để cho ta đi quản cái này, nhà ta vị kia các ngươi cũng biết." Lý Quân Kỳ lập tức nửa đường bỏ cuộc nói rằng, "Nhìn ngươi kia hùng dạng, Lục muội bên kia chúng ta giúp ngươi giải quyết, thực sự không được, lục muội không phải ở nhà nhàn rỗi sao? Nhường nàng để ý tới. Giang Đông Hạo đối với Lý Quân Kỳ quyết định nói, vậy thì lao lý ngươi để ý tới, chúng ta chỉ là chức làm phim đầu tư, lại không đích thân đến được đậm, vừa vặn ngươi cùng trong hội kia người quen thuộc. Ba người chúng ta liền mỗi người phái một cái tài bộ tới. Võ Cốt Sương cũng gật đầu đồng ý nói, vậy thì ta quản, nhưng nói xong a, bạn nhất thua lâu các ngươi cũng không thể oán trách ta. Lý Quân Kỳ đáp ngừng nói, ngay từ đầu thua thiệt điểm cũng không có việc, chủ yếu trước tiên đem thanh danh đánh đi ra. Giang Đông Hạo trả lời, Hách Lượng bốn người bọn họ cứ như vậy hàn huyên vài câu, liền đem mở phim đầu tư công chuyện của công ty xác định như vậy số dưới. Về phần cổ phần phân chia, bốn người cũng không có đem cái này phim đầu tư làm chuyện xảy ra, liền theo bốn người trải phẳng xuống dưới. Mỗi người 20% năm. Đang ăn tốt sau bữa ăn, Lý Quân Kỳ đối với Hách Lượng bốn người nói rằng: "Buổi tối hôm nay ta khó được cùng ngươi chị dâu xin phép nghỉ đi ra, nếu không chúng ta đi quán bà chơi bữa. Chơi không sai biệt lắm liền riêng phần mình lại trở về. Vậy thì đi thôi, ta cũng đã lâu không có đi chơi bữa, liền đi chơi một hồi." Sớm như vậy nhàn rỗi cũng không có việc Giang Đông Hạo nhẹ gật đầu đáp. Hách Lượng thấy ba người đều muốn đi, cúi gật đầu đáp ứng xuống tới, đứng dậy theo cùng đi ra khỏi báo sương. Hách Lượng đi quay về ba đem sổ sách kết sau, đối với theo tới Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, ta cùng bọn hắn ba cái đi ra ngoài chơi một hồi, ngươi cũng không cần đi theo. Làm ta đặc thú như thế." "Ừ, lão bản, vậy ta liền đi trước, vừa vặn ta có một cái chiến hữu tại Thượng Hải thị bên này, ta đi qua tìm hắn. Đi thôi, ta về Việt thị điện thoại cho ngươi. Cùng ngươi chiến hữu nhiều hoặc gặp, ngươi chiến hữu nếu là muốn tới đây ta kia, ngươi liền trực tiếp mang tới." Lão bạn, vậy ta đi trước, đợi lát nữa ta trực tiếp về quán rượu. Ngươi chú ý an toàn, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Tại Lưu Hoa Phong sau khi đi, Hách Lượng với cùng Bọ Quốc Sương ba người cũng đi ra tiệc cơm. Tới cửa tiệm điểm, Lý Quân Kỳ nhìn xem Hách Lượng lại là mở ra chiếc kia lại chúng. Lý Quân Kỳ không khỏi đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi tại kia mua chiếc xe thể thao kia đâu, sao không già? Con mở chiếc này xế nát, ném trong sưởng, cảm giác không quá thích họ ta, cũng không cần mở. Cho ta bạn gái đang chơi, ngươi thật là lớn phương, 200 vạn xe cho ngươi bạn gái đang chơi." Nếu không lần này ngươi trở về lại đi ta nơi đó chọn một chiếc. Được a, cùng các ngươi loại kia không sai biệt lắm là được. Hách Lượng thống khoái nói rằng, đã ngươi không thích xe thể thao, ta cảm thấy còn không bằng mua biệt giá, giống chúng ta loại này, ngươi tuổi tác mỡ thật không thích hợp. Một bên Giang Đông Hạo mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Hách Lượng, ngươi không cần chiều theo chúng ta, cùng chúng ta mua như thế kiểu dáng, kỳ thật chúng ta cũng chuẩn bị mấy chiếc, chỉ là bình thường không ra mà thôi. Võ Cốt xương cũng phụ hợp nói rằng. Vậy được a, ta liền chọn một chiếc biệt giá. Lý ca, ngươi liền an bài cho ta tốt, giới phép cái gì cũng phiền tốt ngươi. Đi, ngày mai ta liền cho ngươi đi an bài." Lý Quân Kỷ sáng phải nói. Bốn người lái xe tới quán bar, chơi tới hơn 11 giờ, nhìn xem không sai bị lắm, Hách Lượng cùng Giang Đông Hạo bọn hắn nói một câu liền lái xe trước chính mình trở về quán rượu. Các người có cảm giác hay không cái này mấy lần Hách Lượng tới biến chúng chật rất nhiều. Hách Lượng sau khi đi không đến bao lâu, vỏ cốt xương ba người cũng rời đi quán bar, Lý Quân Kỷ đối với hai người nói rằng, "Ngươi vừa mới cảm giác được, lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, cũng cảm giác là bộ phát hộ, nhưng bây giờ trong mơ hồ cảm giác có chút nho nhã một chút." Giang Đông Hạo suy nghĩ một chút nói rằng, Đúng, xem ra phía sau hắn người đang tận lực buổi dưỡng hắn, nếu là lúc trước, chúng ta không mở miệng nói chuyện, hắn còn không dám dạng ngại đi. Nhìn thấy một cái Tam Lưu Minh Tình còn có thể ứng vấn một chút, hiện tại cảm giác dường như không quá để ý. Lý Quân Kỳ lại nói một câu. Điều này nói rõ hắn hiện tại có lực lượng cùng chúng ta ngang bằng, lão võ, ngươi thật không biết hắn là nhà nào. Không biết rõ, nhưng ta được đến tin tức, cái này hách lượng là Tiêu lão quan môn đệ tử, các ngươi hẳn phải biết cái này liên quan đến cửa đệ tử đại biểu cho cái gì. Ngươi nơi đó biết. Cắt dân quyền. Là hắn, hắn là thế nào biết đến? Giang Đông Hạo lại hỏi một câu, hắn cũng là tiêu lão học sinh, cố ý tới đánh với ta tiếng chào hỏi qua. Điều này đại biểu lấy cái gì các ngươi hẳn là tin tưởng. Nghe nói hắn lập tức sẽ điều đi về phía bắc, quan tâm đến nó làm gì đến, trong này môn đạo chúng ta đường đi quản. An an ổn ổn kiếm tiền, ta cũng trở về nhà đi, đi trước. Lý Quân Kỳ nói một câu cũng rời đi. Giang Đông Hạo cùng Võ Cốt Sương cùng sau đó đều riêng phần mình lái xe rời đi. Tựa như Lý Quân Kỳ nói, bọn hắn hiện tại liền an an ổn ổn kiếm tiền, chuyện khác liền không đi quản. Tài xế lái xe trở lại khách sạn, vừa mới tiến thang máy, liền thấy năm ngoái cái kia cùng xe tới qua gọi Tòa Tòa nữ hài tử. Lần này Hách Lượng không có đi tìm đường chết đùa giỡn nàng, đối với Tòa Tòa kia nhìn qua ánh mắt, có chút nợ nụ cười liền đi tới thang máy một bên khác. San Sạt rõ ràng sửng sốt một chút, vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra Hách Lượng, nhưng Hách Lượng đối nàng mỉm cười sau, Tòa Tòa liền nhớ lại Hách Lượng chính là năm ngoái chiếm nàng tiện nghi cái kia dưới núi. Cái này nhìn về phía ánh mắt của Hách Lượng lập tức liền trán vết lên, nghĩ không ra nàng lần này tới đổi một cái khách sạn còn có thể gặp gỡ Hách Lượng. Hơn nữa còn là lái xe tới, lại cho đục phải. Toa Toa đã nghĩ kỹ hết lượt lại cùng hắn bắt chuyện thời điểm, thế nào cho mắng lại, nhường hắn thật tốt ném một cái mặt. Nhưng tới nàng ở lại tầng lầu, Hách Lượng cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, tới tầng lầu về sau, chờ cửa thang máy mở ra, lại là mỉm cười sau thì rời đi. Như Toa Toa lời chuẩn bị xong một câu đều nói không nên lời, kém một chút bị biển suất nội thương. Nhìn xem cửa thang máy lại muốn đóng lại, Toa Toa vội vàng lớn xuống một cái mở cửa, chờ cửa mở ra sau, nhanh đuổi theo. Dế nhủi, ngươi có ý tứ gì a? Đuổi tới sau lưng Hách Lượng, Toa Toa không nhịn được hỏi. Hách Lượng dừng bước lại sau, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Toa Toa hỏi: Ngươi đang nói chuyện với ta. Ngọa Tào, giả y như thật, giả bộ làm không nhận ra à, năng ngoại ngươi thế nào đối ta quên, còn chăng người giàu có phải trả tiền để cho ta cùng ngươi. Lần này ngươi muốn chơi trò xiếc gì a? Hai tay toa toa giao nhau để ở trước được hỏi. A, ngươi là đi ra làm ăn a, cái này ta không có hứng thú, ngươi đi tìm người khác a. Hách Lượng một bộ chính nhân quân tử nói. Hách Lượng lời này vừa ra, kém chút nhường toa toa chọc tức mong muốn hành hung Hách Lượng dừng lại, rũa ra ngón tay lấy Hách Lượng ngoài miệng dừng lại chuyện vận rồi nói ra. Lý Vĩ Cường, giả y như thật a, bạn tiểu thư tại biệt thị Đưa ra thị trưởng tìm ngươi nửa năm, ngươi thế mà xem như không biết bạn cô nương. Ngươi trở đó cho ta. Lần này ta muốn ngươi lễ mặt. Ngươi có phải hay không nhận là người, ta không gọi Lý Bí Cường, ta gọi Hách Lượng, chúng ta còn lần thứ nhất gặp mặt. Ta không biết rõ lúc nào thời điểm các tội ngươi. Hách Lượng giả bộ như dáng vẻ vô tội, vô cùng thân xì nói. Hách Lượng vừa nói, hiện tại lại là người khiêm tốn độ dáng, cùng năm ngoái kia nhà giàu mới nổi quả thực chính là hai người, toa toa cũng có chút không xác định Hách Lượng có phải hay không năm ngoái chiếm nàng tiện nghi, còn bữa rỡ nàng người có chút bản thân hoài nghi đối với Hách Lượng hỏi, ngươi thật không gọi lý vĩ cường, lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt. Đúng vậy, ta mặc dù thường đến Thượng Hải thị bên này, nhưng chúng ta thật lần thứ nhất gặp mặt. Nếu là ngươi không có chuyện, ta liền tiến gian phòng đi ngủ. Nhìn thấy toa toa bị dao động lên, Hách Lượng nghĩ đến mau chóng rời đi, dù sao cái này cũng là mang thú nhà giàu nữ, bị nhớ thương cũng không tốt. Vậy ngươi có hay không huynh đệ gì gì đó, chính là song bảo thai huynh đệ. Toa toa tranh thủ thời gian gọi lại muốn rời khỏi Hách Lượng hỏi. Ta có một cái ca, gọi Hách Tinh, nhưng chúng ta hai cái cũng không quá giống. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi tên gọi là gì? Ta dường như ở nơi nào nghe qua." Tòa Tòa lại hỏi, "Chương 542, thần kinh chương 542, thần kinh Hách Lượng nghe gọi nữ nhân của Tòa Tòa lần nữa hỏi hắn danh tự, liền buông tay, rất là thân sĩ trả lời, "Hách Lượng, không biết rõ ngươi tên gì chứ. Rất hân hạnh được biết ngươi." Nắm tay thì không cần, vậy ngươi có biết hay không gọi Hoàng San san nữ?" Tòa Tòa nhìn xem Hách Lượng buông ra tay hỏi, "Nhất biệt a, chúng ta trước kia là bạn tốt, hiện tại nàng xuất ngoại, cũng rất ít liên hệ. Ngươi cũng cùng với nàng quen biết sao?" Hách Lượng thu tay lại hỏi, Dáng dấp cũng không đẹp trai à, mặc dù nhìn rất vừa mắt, khí chất cũng vẫn được, nhưng dáng dấp cũng quá bình thường. Toa Toa không có trả lời hách lượng vấn đề, bên cạnh vòng quanh hách lượng dò xét, bên cạnh trầm nói. Hách lượng thấy Hoàng Toa Toa chỉ lo dò xét chính hắn, cũng không trả lời, thế là cũng không có hỏi lại xuống dưới. Hơn nữa cảm thấy hỏi lại xuống dưới cũng không có cần phải, trận này hắn cùng Hoàng Kim vĩnh chuyện làm ăn đã kết thúc. Hắn cùng Hoàng Toa Toa hai người cũng đã lâu không có liên hệ. Có vẻ như năm ngoái Hàn Vân một lần sau, Hoàng San San liền không có lại đến qua cái tiệc cỡ cỡ một lần, ngay cả chỉnh văn tĩnh cái này hảo tỉ muội. Hoàn San San hắn cũng không có sẽ liên lạc lại, dường như như trước kia hoàn toàn phân rõ giới tuyến. "Đường gấp gáp như vậy đi a, trò chuyện sẽ tiên. Ta biết Hoàn San San đem ngươi quàng, năm nay nàng đã mang theo một cái bạn trai trở về, là cùng một chốn du học tiến sĩ sinh. Ngươi không muốn biết nhiều một chút đi." Hoàn Hoa toa thấy Hách Lượng muốn đi tranh thủ thời gian ngăn cốt trước Hách Lượng mặt nói rằng: "Không muốn, nói cho ngươi, chúng ta chỉ là vô cùng bằng hữu bình thường, đã nàng có bạn trai, lần sau có cơ hội gặp phải liền chúc phúc một chút." Hách Lượng dừng bước lại trả lời: "Không phải, ngươi người này thế nào dạng này?" Ngươi không phải hẳn là hỏi ta Hoàng San San nàng lúc nào thời điểm trở về, có hay không ở nhà, ngươi lại đuổi theo nhà nàng náo một chút đi. Kém nhất cũng hẳn là cùng ta muốn nàng hiện tại phương thức liên lạc. Ra. Toa Toa có chút khó thở nói, nói cho ngươi, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, nhiều nhất trước kia chơi tương đối tốt. Thật, vậy ta thế nào nghe được ngươi là bạn trai nàng, tin tức này vẫn là ba nàng bên kia truyền tới. Ngươi muốn tin hay không, khả năng ngươi hiểu lầm, hoặc là nói cho ngươi nói sai. Hách Lượng lập tức phủ nhận nói, làm sao có thể, ngươi biết ta là ai sao, ta gọi Hoàng Toa Toa, Hoàng San San được đi. Mặc dù ta là tỷ, nhưng cũng chỉ là so với nàng hơn cả năm mà thôi. Ha, vậy ta trở về đi ngủ, đã rất muộn, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ. Nói hách Lượng đi đến gian phòng của mình cổng, xuất ra thẻ ra vào giữ cửa mở ra. Hách Lượng mở cửa phòng, vừa đi vào gian phòng muốn đem cửa đóng lại, Hoàng Toa Toa liền đưa tay giữ cửa cho lại ra. Hơn nữa còn trực tiếp đi tiến đến. Ngươi có ý tứ gì à, chẳng lẽ ta so Hoàng San san kém, nói cho ngươi vài câu, ngươi liền trực tiếp rời đi, ngay cả ta phương thức liên lạc đều không cần. Hách Lượng đột nhiên cảm giác cái này Hoàng Toa Toa có chút nhường hắn không nghĩ ra. Nằm ngoài chính mình mặt dày mày dạn cùng với nàng lấy gần như, nàng đối với mình hờ hững, hiện tại lại chủ động không sợ chết trực tiếp tiến đến Hách Lượng gian phòng, hơn nữa còn ngồi ở trên giường. Nằm ngoài nàng nhìn thấy Hách Lượng còn muốn lẩn mắt xa xa, hiện tại trực tiếp hỏi Hách Lượng sao không muốn nàng Vương Tức liên lạc, xem ra cái này quá văn nhã cũng không được, nữ còn không sợ ngươi đối nàng làm cái gì. Nhưng là cái này gọi Hoàng Toa Toa đã nói nàng là Hoàng San San được đi, Hách Lượng cũng không muốn nắc tội. Dù sao trước mắt cái này Hoàng Toa Toa tương đối mang thủ, thế là rất qua loa nói, "Vậy ngươi lưu cho ta điện thoại dãy số, có rảnh chúng ta liên hệ." Mau trở về ngủ đi, bị người thấy được, đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Dù sao ngươi là nữ hài tử. Ngoa đào, ta thế nào cũng coi là cái mỹ nữ a, ngươi liền cái này thái độ, cũng quá qua loa đi. Ngươi nói với ta, ta chỗ nào so Hoàng San san kém, nguyên một đám nói ta không bằng Hoàng San san. Ngươi nói cho ta rõ, nói không rõ ràng hôm nay ta còn không đi. Ta chưa hề nói ngươi trông là ta rất xinh đẹp, nhưng ngươi thái độ tựa hồ chính là cảm thấy ta so ra kém Hoàng San san. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tất cả mọi người nói Hoàng San san tốt, ta không rõ ta đến cùng chỗ nào kém. Nói nói Cái này gọi Hoàng Hoa Toa bỗng nhiên liền khóc lên, dường như nhận lấy rất lớn ủy khuất như thế. "Ta nói lại đi, ngươi đừng khóc à, ngươi không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì, vạn nhất hiểu lầm báo động làm sao bây giờ?" Hách Lượng nói bội vàng đem cửa phòng đóng lại. "Ngươi đóng cửa làm gì, có phải hay không đối lập ta làm những gì?" Hoa Hoa Toa giống một cái tố chất thần kinh như thế, nhìn xem Hách Lượng đóng cửa lại liền đối với Hách Lượng chất vấn. "Đại tỷ, ngươi khóc lớn tiếng như vậy, ta không đóng cửa làm gì, bị ngươi nhìn thấy làm sao bây giờ?" Vạn nhất rướn lấy cảnh sát càng thêm nói không rõ. "Ngươi kêu người nào đại tỷ đâu?" Ngươi nhìn còn lớn hơn ta a, ngươi mấy tuổi? 20 tuổi. Bị nữ, ngươi nhìn ngươi bây giờ có thể trở về chính ngươi gian phòng sao? Ta hiện tại liền cho ngươi mở cửa cho ngươi. Vậy ngươi nói cho ta, ta đẹp mắt vẫn là hoàng san san đẹp mắt? Hoàng Toa Toa đứng lên đối với Hách Lượng lại hỏi. Hách Lượng nhìn xem cái này Hoàng Toa Toa chịu người dáng người, cái này tướng mà bên trên hoàn toàn chính xác so hoàng san san xinh đẹp, giả bộ như rất chân thành bộ dáng trả lời. Người đẹp mắt, đương nhiên là người đẹp mắt. Mau trở về đi tôi. Đều đã chế thế như vậy, ta muốn tắm rửa đi ngủ. Cái này còn tạm được, đem ngươi số điện thoại cho ta. Có rảnh ta tới tìm người chơi, ngươi người này cũng không tệ lắm. Đúng rồi, ngươi thật sự không biết cùng ngươi dáng dấp rất giống gọi Lý Vĩ Cường. Hách Lượng lại nghe được Hoàng Tòa toa nâng lên Lý Vĩ Cường cái tên này, hách lượng liền lập tức phủ nhận nói, không biết, lần sau gặp cùng ta lớn lên giống, ta hỏi một chút hắn có phải hay không gọi Lý Vĩ Cường, dù sao như ta như thế bình thường, nhìn giống rất nhiều người. Cũng là, gặp phải cái kia gọi Lý Vĩ Cường dễ nhủi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, bạn tiểu thư không đem cái kia tay chó cắt ngang, ta không hoảng. Hách Lượng nghe xong lời này, mau đem lần trước sở tay của nàng giấu chắp sau lưng. Xem ra cái này gọi Hoàng Toa Toa thật mang thú, đi qua đã lâu như vậy còn nhớ rõ. Ngươi đem để tay đằng sau làm gì? Hoàng Toa Toa nhìn thấy động tác của Hách Lượng hỏi, đây không phải muốn giữ lại số điện thoại sao, ta cầm điện thoại đâu? Ngươi điện thoại nhiều ít, ta nhớ một chút. Hách Lượng sờ soạn một chút túi hỏi, đem ngươi điện thoại cho ta. Hoàng Toa Toa vươn tay ra nói rằng, Hách Lượng đưa di động giao cho tay của Hoàng Toa Toa bên trong, chỉ thấy Hoàng Toa Toa ấn mấy lần sau, đem dãy số liền gọi ra ngoài, không có một hồi điện thoại di động của nàng vang lên một chút. Liên cút, điện thoại trả lại cho ngươi. Dãy số ta đã cho ngươi tốt tốt, ta cũng trở về căn phòng, lá gan nhỏ như vậy, cũng không biết trước kia Hoàng San San làm sao coi trọng ngươi. Nói Hoàng Toa Toa liền đem điện thoại còn đưa hết lượng. Chính mình mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Hai người thật đúng là có duyên, cái này Hoàng Toa Toa lại ở tới Hách Lượng đối diện. Chỉ thấy nàng mở cửa phòng đi vào. Hách Lượng cũng đóng cửa lại, tới trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái nằm bật xuống trên giường. Ngay tại Hách Lượng đang chuẩn bị nằm ngủ thời điểm, tiếng chuông cửa nhưng lại vang lên. Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới cửa, mở ra một tia khe cửa hỏi. Ai vậy? Hách Lượng, ngươi mở cửa ra cho ta cắt bảng cắt thêm âm truyền vào. Hách Lượng mở cửa phòng, chỉ thấy Hoàng Toa toa mặc một bộ váy ngủ, cầm trong tay một bình rượu đỏ đứng tại cổng. Thấy Hách Lượng đem cửa mở ra, Hoàng Toa toa trực tiếp đẩy cửa phòng ra lại đi đến, ngồi xuống Hách Lượng gian phòng trên ghế salon. "Ta nói ngươi cái này lại làm gì, đều nhanh một giờ đồng hồ, ngươi còn không cần đi ngủ a, ta ngày mai còn có việc đi đâu. Còn không phải trách ngươi, ai bảo ngươi là Hoàng San sang trước kia bạn trai, nhớ tới nàng ta liền ngủ không ngon, ngươi theo ta uống rượu." "Cái này liên quan ta chuyện gì, ngươi mặc thành dạng này, liền không sợ ta làm những gì sao?" Hoàng Hoa Toa cuối đầu nhìn một chút trên người mình mặc, dường như cũng không thèm để ý đối với Hách Lượng khiêu khích nói: "Chỉ cần ngươi có gan là được, yên tâm, bản tiểu thư cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách, ta còn chướng mắt ngươi cái này bị hoàng san san bước bỏ nam nhân, nàng đồ không cần, ta muốn, kia lộ ra ta không phải so với nàng cấp bậc môn thấp. Tới theo ta uống rượu, uống say hưng, sự tình gì đều có thể." Nói Hoàng Hoa Toa không để ý lộ hàng nghiêm trọng vẫy ngủ, cầm hai cái chén rượu đặt vào trên cái bàn tròn, cho Hách Lượng cùng nàng chính mình cắc rót một chén. Theo đến Hách Lượng uống rượu. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng đánh ngáp một cái tỉnh lại. Nhìn xem bên cạnh ngủ màng toa toa, nắm tay theo nàng trồng váy ngủ đem ra. Nhìn xem trên người quần còn tại, hách lượng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền rời giường đi trong phòng vệ sinh. Nói thật, cái này hoàng toa toa mặc dù có chút tố chất thần kinh, nhưng dáng dấp sắc thực xinh đẹp, không phải hách lượng năm ngoái cũng sẽ không tìm đường chết đi đùa giỡn một chút. Hách lượng rửa mặt xong đi ra, hoàng toa toa cũng đã tỉnh lại, đi đến trước mặt hách lượng, vẻ mặt khinh thường phải xem lấy hách lượng nói rằng, đưa tới cửa thịt đều không ăn, có phải hay không cái nam nhân. Chương 543, bại lộ chương 543. Bại Lộ Hách Lượng nhìn xem không ngừng gần chính mình Hoàn Tỏa Tỏa, mặc dù vẫn là bộ kia tố chất thần hình, nhưng buổi sáng kia một tia tàn mạn vũ mị cùng lộ ra đa số phong cảnh. Nhìn Hách Lượng là liên tục nuốt mấy miệng nước bọn. Hách Lượng lui về sau một bước, nhìn chằm chằm hoàng con mắt của Tỏa Tỏa, theo miệng bên trong gạt ra một câu nói rằng: "Nữ nhân, ngươi đây là tại đỗ lửa, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta." Hoàn Tỏa Tỏa thấy Hách Lượng lui về phía sau, dường như là gan càng già tàng, càng giống là tìm tới chơi vui đùa chơi như thế. Tại Hách Lượng dừng lại sau, lại tiến lên mấy bước, một cái tay trực tiếp đặt ở Hách Lượng trên bờ vai. Vô mị cười một tiếng về sau, theo chậm tay chậm rãi chậm chừ xuống, thủ khí như lan nhỏ dụ dụ dâu nói: "Ta đùa lựa thì thế nào, đêm qua một buổi tối ngươi còn không phải không dám động sao? Thế nào hiện tại bỗng nhiên có đảm lượng, nếu không ngươi chơi một cái đi thử một chút a." Nhìn xem Hoàng Toa Toa hiện tại cái dạng này, Hách Lượng mặc dù vô cùng xúc động, muốn đem nàng cho trực tiếp đang liên phác, nhưng Hách Lượng không nghĩ ra cái này Hoàng Toa Toa đến cùng đánh ý định quỷ quái gì, khịt một hơi sau, đem tay của nàng quăng ra rồi nói ra: "Mặc kệ ngươi, có thể đi trở về chính ngươi gian phòng, ta cũng muốn ra ngoài làm việc." Hoàn Toa toa nhìn thấy Hách Lượng cái bộ dáng này, dường như càng thêm đắc ý, che miệng ăn một chút nợn nụ cười, thân thể cũng không ngừng điều đưa. Trên thân món kia váy ngủ dường như muốn đến rơi xuống như thế. Chờ cười xong về sau, Hoàn Toa toa tiến đến trên mặt Hách Lượng, nhẹ nhàng tại trên mặt Hách Lượng hôn một cái rồi nói ra: "Ha ha, đồ hèn nhát, tỷ tỷ ta liền không đùa ngươi, ta cũng trở về đi, nhưng về sau chúng ta trầm giải chơi." Sau khi nói xong liền rất là đắc ý theo bên người Hách Lượng gián thân thể bước qua, mở cửa phòng ra trực tiếp đi ra ngoài. Hách Lượng nhìn xem Hoàn Toa toa đi, cũng cầm lên phòng của mình thẻ đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Lưu Hoa Phong đứng tại hành lang, khi nhìn đến Hách Lượng cùng Hoàng Toa toa tuần tự từ trong phòng đi ra, tựa hồ là cũng không có trông thấy như thế. Đem đầu chuyển tới một bên. Hoàng Toa toa đi tới gian phòng của mình cổng, quay đầu nhìn thoáng qua Hách Lượng, sau đó liền cười khinh bỉ, liền mở ra gian phòng của mình cửa đi bảo, cũng không có đi để ý tới đứng tại hành lang Lưu Hoa Phong. "Lão bản." Lưu Hoa Phong thấy Hách Lượng đi đến bên cạnh mình, nhỏ giọng kêu một tiếng. "Đi xử lý, một người bạn tối hôm qua gặp phải, buổi sáng tới nói chút chuyện. Người hôm qua lúc nào thời điểm trở về?" Hách Lượng tự biết khinh người giải thích một câu hỏi. Ta tại 10 giờ hơn thời điểm đã đến trong phòng. Lưu Hoa Phong giải thích nói rằng, không phải để ngươi cùng ngươi chiến hữu nhiều tụ một hồi sao, kỳ thật không có chuyện gì, ngươi không cần hàng ngày đi theo ta. Đúng rồi, ngươi chiến hữu nói thế nào? Hách Lượng vừa đi vừa hỏi. Hắn bây giờ tại cho một lão bản lái xe, đãi ngộ dừng xong, ta cũng không có có ý tốt mà miệng. À, vậy chúng ta đi xuống đi, chờ ăn xong cơm, ngươi nếu là có sự tỉnh có thể tự mình đi làm việc, ta liền đi công ty bên kia đi dạo một vòng liền trở lại. Hách Lượng đi đến nơi thang máy ấn xuống một cái nói rằng, buổi sáng hôm nay thang máy dường như đặc biệt bật điệu. Hách Lượng đợi một hồi lâu, thang máy mới mở ra. Mà trong thang máy người cũng đặc biệt nhiều, Hách Lượng cùng Lưu Hoa Phong vừa đi vào thang máy, Hoàn Toa Toa cùng thầy Song quần áo chạy chậm đến đi tới. Ngay tại thang máy phải đóng cửa một mấy mắt, cũng đi vào thang máy, trực tiếp liền dựa vào tại trên người Hách Lượng. Theo thang máy từng tầng từng tầng xuống dưới, tới lầu 1, Hoàn Toa Toa dường như còn không muốn buông tha Hách Lượng, tại ra thang máy, nhìn Lưu Hoa Phong một cái sau, trực tiếp sấn bên trên cánh tay của Hách Lượng. Đối với Hách Lượng nói rằng: "La công, chúng ta đi trước ăn bữa sáng, người đi rút, ta trong phòng chờ ngươi." Hách Lượng muốn đem tay theo Hoàn Toa Toa trong lực rút ra. Nhưng rút mấy lần đều lấy thất bại mà kết thúc, nhưng cũng làm cho Hoàng Toa Toa thất vọng là Lưu Hoa Phong dường như xem như không có trông thấy như thế. Đi vào phòng ăn, Hoàng Toa Toa lúc này mới buông ra cánh tay của Hách Lượng, cùng Hách Lượng cùng một chỗ cầm một chút bữa sáng, ngồi xuống cùng một chỗ tiếp tục làm yêu nói. "Lão công, cái này ăn ngon, ta cho ngươi ăn a." "Không cần, chúng ta sẽ ăn, còn có ngươi muốn chơi tới khi nào?" "Không có chơi a, ngươi không điu ta sao, quên chúng ta đem quà xong chưa?" Lưu Hoa Phong đội và ngăn xong điểm tâm, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, ta đi mở xe, tại cửa ra vào chờ ngươi." Sau khi nói xong Lưu Hoa Phong liền đội bã rời đi, Hoàn Toa Toa lúc này mới nghiền ngẫm đối với Hách Lượng nói rằng: "Thì ra hắn là người Bảo Tiêu a, ta còn tưởng rằng là bằng hữu của ngươi. Xem ra ngươi lão bạn cũng không nhỏ đi, gia cửa còn mang Bảo Tiêu. Khó trách Hoàng San San sẽ cùng ngươi tốt hơn. Đáng tiếc, một người bạn mà tôi cùng đi đến, ta đi trước." Hách Lượng chỉ không được Hoàn Toa Toa bộ dáng như hiện tại, cũng ăn một chút liền đứng lên rời đi. Thật có thể trang. Hoàn Toa Toa nói một câu cũng đi theo Hách Lượng cùng đi ra ngoài, dường như cũng không muốn đắn cái gì điểm tâm. Cửa tiểu điểm Lưu Hoa Phong đã đem xe đình chỉ tốt, chờ lấy Hách Lượng đi ra, Hách Lượng cũng không có lại đi lý theo ở phía sau Hoàng Hoa toa, ngồi lên sau xe. Thì rời đi. Xe này, xe này không phải cùng kia Lý Bí Cường kia dế núi như thế sao? Hách Lượng, Lý Bí Cường. Hoàng Hoa toa nhìn xem trên Hách Lượng sau xe, tự lẩm bẩm một câu. Hách Lượng, ngươi chờ đó cho ta, thật sự coi ta khi đùa nghịch. Nhìn lão nương ta ban đêm không đùa chơi chết ngươi. Hoàng Hoa toa lập tức phát hiện bên trong vấn đề, hung tợn nói một câu. Ba ngày một ngày, Hách Lượng trên mặt đất sinh công ty Đại Lâu văn phòng dạo qua một vòng sau, liền đi đang xây cơ sở công trường nhìn một chút. Đang cùng bọn cốt xương bọn hắn lại cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, từ chối cùng bọn hắn cùng đi hội sở chơi bừa để nghỉ sau, liền trở về khách sạn trong phòng. Tới hơn 10 giờ đêm thời điểm, Tối Hôn Qua bị Hoàng Toa Toa làm tới đã khuya hách lượng đánh ngáp một cái, thật dự định tắt TV lúc ngủ, tiếng chuông cửa lại bâng lên. Hách Lượng mang dép nhìn một chút bên ngoài, chỉ thấy Hoàng Toa Toa lại mặc ngày hôm qua bộ đồ ngủ, đứng tại cổng. Hách Lượng đem cửa mở ra sau, Hoàng Toa Toa một thân uỷ khí chính là đi đến Thuận nhượi trực tiếp nằm bật xuống hách lượng trên giường. Hách lượng nhìn xem nằm ở trên giường, đi hết hơn phân nửa Hoàng Toa Toa, đi đến bên giường đối với có chút men say Hoàng Toa Toa hỏi: "Đại tỷ, ngươi uống rượu, ngươi ngay tại gian phòng của mình đi ngủ, ngươi đây là lại tới làm gì?" "Đương nhiên tới tìm ngươi a, ta là bảo ngươi hách lượng đâu, vẫn là gọi ngươi Lý Bí Cường." Hoàng Toa Toa nằm nghiêng nhìn xem hách lượng, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi: "Tối hôm qua không phải nói rõ ràng sao, ngươi nhận làm người, ngươi tại sao lại đến hỏi cái này vấn đề a, mau trở về đi thôi, ta muốn ngủ." "Dám làm không dám nhận a." Người chiếc xe kia ta có thể nhận biết đã năm ngoái ngươi không phải muốn bao ta sao? Hiện tại ta tới cửa, tại sao lại không làm? Còn không bằng trước kia khí phách. Ta chiếc xe kia cũng không phải bản số lượng có hạn, trên đường cái còn nhiều, ngươi đừng nằm. Ta muốn ngủ. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt, cái này nói láo há mồm liền mở. Nói hoàn toa toa liền từ trên giường lại đứng lên trực tiếp giự vào Hách Lượng, vô cùng có dục hoặc tính nói tiếp. Lần kia ngươi không phải muốn theo ta được không? Lần này ta liền tiện nghi ngươi. Nói xong liền đem tay của Hách Lượng kéo tới. Cái này đêm hôm khuya khoắt Hách Lượng bị hoàn toa một hai lần, lại mà ba khiêu khích, lập tức cũng bạo phát, cũng không quản được về sau có hậu quả gì không. Trực tiếp ôm lấy Hoàng Toa toa ngã xuống giường. Theo một cú mùi rượu truyền đến lố nhủi, hai người liền hôn nồng nhiệt ở cùng nhau. Một bộ mưa rơi qua đi, Hoàng Toa toa dựa vào Hách Lượng, châm một điếu thuốc, thuốc lá, hút một hơi sau hỏi: "Ngươi cảm giác là ta tốt, vẫn là Hoàng San san tốt? Không biết do a, ta cùng Hoàng San san lại không có tốt hơn. Ta làm sao lại biết?" Hách Lượng ôm Hoàng Toa toa trả lời: "Không có tốt hơn, nói cho ngươi, ngươi thế mà không cùng nàng tốt hơn?" Hoàng Tỏa Tỏa nghe xong hách lượng lời này, không biết rõ làm sao lại đố nhiên kích động. Giời đi hách lượng trong ngực, nhìn xem hách lượng chất vấn. Đúng vậy a, thật không có tốt hơn. Ngươi thế nào kích động làm gì? Ngươi cút cho ta. Nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, nói Hoàng Tỏa Tỏa đem trong tay thuốc lá vứt tới. Vẻ mặt xương lạnh nhìn xem hách lượng. Đầu óc ngươi có bệnh à, không biết rõ muốn bốc cháy a còn có đây là phòng ta, phòng ngươi tại đối diện. Hách lượng nhặt lên trên giường thuốc lá, đem đã đốt ra một cái lỗ nhỏ chăn mền hỏa tinh dùng tay cho đả diện. Đối với lại thần kinh phát tác Hoàng Tỏa Tỏa mắng, Ta liền có bệnh, ta nhìn ngươi cũng có bệnh, đặt vào hoàng san san nữ nhân kia đều không lên. Cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Một đám bệnh tâm thần. Nói liền trực tiếp cầm lấy áo ngủ bộ tới trên thân, hùng hùng hổ hổ mở cửa phòng, liền cửa cũng không liên quan liền trực tiếp đi. Chương 544, đổi xe chương 544, đổi xe sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi rời giường, cũng không có đi quản hoàn hoa toa kia có bệnh nữ nhân, mang theo Lưu Hoa Phong đi Lý Quân Kỷ 4S trong tiệm. Hách Lượng, tới, xe chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi nhìn một chút. Út. Lý Quân Kỳ mang theo hách lượng tới một chiếc lao vụ xe Việt Dã bên cạnh, đối với hách lượng nói rằng: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Ta nhường tài vụ cho ngươi đánh tới." "Cũng 200 vạn a, ta liền thu ra bốn, lần sau tới mở ra cái khác ngươi chiếc kia phá đại chúng, có hại thân thể của ngươi giá." Lý Quân Kỳ trêu chọc nói: "Vậy ta lái đi a, phim đầu tư công ty làm xong nói cho ta một tiếng, ta nhường tài vụ thu tiền tới." Buổi chiều liền đi đăng ký, cục công thương bên kia bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi. "Nếu không ngươi lại giữ lại một ngày, buổi chiều cùng đi." "Vậy được, buổi chiều chúng ta cùng đi." Hách Lượng lại cùng Lý Quân Kỳ bọn hắn lăn lộn một ngày, cái này phim đầu tư công ty cũng đăng ký số dưới. Bốn người lại mỗi người đầu tư 500 vạn. Ban đêm trở lại khách sạn, Hoa Ba phát qua thần kinh hoàng toa toa lại tới, Hách Lượng tức giận mà hỏi, "Ngươi tại sao lại tới? Tối hôm qua không phải?" "Tối hôm qua không phải cái gì?" Bạn tiểu thư vui lòng, ít ra Hoàng San San nàng lâu như vậy không có đạt được người, ta bỏ ra 2 ngày liền chiếm được, cái này giải thích rõ ta mạnh hơn hắn." Hoàng Toa Toa trực tiếp ngồi vào trên giường nhìn xem Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng cầm lấy trong phòng nước uống một ngụm sau, để lên bàn. Đối với lại gian phòng của mình Hoàng Tọa Tọa nói rằng: "Ta nhìn ngươi là thật có bệnh, ngay cả cái này ngươi cũng có thể cùng với nàng so, ta nhìn ngươi là nhợ ma. Có cái gì không thể so được, từ nhỏ đến lớn, ta liền so với nàng lớn như vậy mấy ngày xuất sinh, khác cũng không sánh bằng. Hiện tại ta liền lại được nàng một lần. Vậy ngươi có thể đi trở về ngủ, ta cũng muốn ngủ." Hách Lượng nhìn xem Hoàng Tọa Tọa nói rằng: Chỉ thấy Hoàng Tọa Tọa cũng không có đứng dậy, trực tiếp rút sắp trên giường, trở lại địa vị đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi đến cho ta đấm bóp một chút, cái này thiên trời một cái ba ngày, ngươi đều chua chết được." Nhanh lên tới đầy cho ta, đem bản tiểu thư cho hầu hạ tốt. Nói liền kéo qua một cái gối đầu đệm ở dưới đầu. Nhưng đợi Hách Lượng ngồi lâu, cũng không có cái gì động tĩnh, Hoàng Tỏa Tỏa bất mãn lật qua đối với Hách Lượng lại mắng. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì, còn không qua đây cho bản tiểu thư xoa bóp. Sau khi nói xong lại lật thân nằm trở về, làm Hách Lượng cùng với nàng dùng tiền mời tới như thế. Hách Lượng nhìn xem nằm lỳ ở trên giường Hoàng Tỏa Tỏa, nhớ tới đêm qua cùng với nàng điên cuồng, trực tiếp đi đi qua. Ngươi cái này rế núi, ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không báo động cáo ngươi cương giàn? Hoàn Tọa Tòa đối với tới đấm bóp cho hắn hách lượng mắng: "Đây là phong ta, ngươi cáo đi tốt. Ta không phải đấm bóp cho ngươi sao, dạng này liệu quả tốt." Hách lượng dứt khoát lại không dạ, lại cùng Hoàn Tọa Tòa cho tốt hơn. Lại làm một trận mưa gió qua đi, Hoàn Tọa Tòa thói quen cầm một điếu thuốc lá cho đốt lên, đem điếu thuốc lá đặt vào hách lượng miệng bên trong, lại cho mình châm một điếu thuốc nói rằng: "Hôm nay sao không chàng, kém chút thật đúng là cho ngươi lựa. Ngươi trường nào thì trở về, ngày mai liền trở về, chúng ta coi như không biết qua được không?" Lời này không phải muốn ta mà nói sao, ngươi còn sợ ta hủy lại vào ngươi a đã ngươi nói như vậy. Đương nhiên không được. Triếm tiện nghi liền muốn tính như vậy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Vậy ngươi mong muốn bao nhiêu tiền? Nói đi. Ai mà thèm ngươi tiền, ta muốn ngươi giúp ta đối phó Hoàng San San, nhường nàng số mặt." Hoàn Toa toa hung tợn nói rằng, "Đừng, việc này ngươi đừng đến tìm ta, đây là nhà ngươi sự tình. Ngươi trở về gian phòng của mình ngủ đi." Hách Lượng trực tiếp đổi nhân đạo. "Thứ hề nhát, nàng đem ngươi từ bỏ, ngươi còn không dám trả thù. Tính toán, chính ta lại nghĩ biện pháp, ngươi con mẹ nó chính là một cái ổ đạn đồ chơi, không trông cậy được bảo." Nói đem thuốc lá giật trực tiếp ngay tại hách lượng gian phòng ngủ xuống tới. Tới 9 giờ sáng nhiều, hai người sáng sớm thời điểm lại kinh nghiệm một lần đại chiến, nằm ngủ sau, lúc này mới tỉnh lại. Hách lượng mở ra vừa mua xe về giá, liền trở về biệt thị. Cũng không có nói với Hoàng Toa toa một tiếng, coi như không biết như thế. Tại trở về biệt thị sau, trực tiếp về đến phòng, chiếc kia hoàn san san cứu cứu tặng đại chúng ngưỡng lưu hoa phong lái đi trong sưởng, theo hách lượng nơi này chính thức đặt thải. Trở về ngày thứ tư, hách lượng ngay tại trong phòng an tâm đọc sách, Lý Quân Kỳ điện thoại liền đánh tới. Báo nhận điện thoại hỏi, Lý Ca Thế nào gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chúng ta phim đầu tư công ty làm xong, ngươi trường nào thì phải tài bộ tới. Ba người chúng ta đều đã tới. Ngày mai a, ta ngày mai cũng làm người ta tới. Vậy được, ta còn tại bất điểu, lúc trước. Nói Lý Quân Kỳ liền cúp điện thoại. Hách Lượng nhìn một chút đã nhanh giữa trưa, liền đi trung duyệt trong tiệm ăn một chút cơm, liền đi trong nhà xưởng tìm Đinh Mỹ Lệ. Vừa mới tới trong xưởng dừng xe xong xuống tới, Đinh Mỹ Lệ xe cũng quay về rồi, đi theo xuống tới còn có Nghe Phương. Linh tổng, hai người các ngươi đây cũng là đi ra mắt, lần này thế nào? chọn chúng không có. Hách lượng đối với xuống tới hai người trêu ghẹo nói: "Ta chọn chúng, nhưng người ta không có chọn chúng ta, lại chọn chúng nàng, đều sắp tức giận chết ta rồi. Ta cứ như vậy trên liền đi." Đinh Mỹ Lệ đối với Ngê Phương dừng lại gãi ngứa rồi nói ra: "Ta cảm thấy ngươi lần sau vẫn là mình đi thôi, mang cái mỹ nữ cùng ngươi ra mắt, ngươi không phải càng không thoát được đơn. Ngươi cũng không thể trách ta à, ta không phải từ chối sao, vẫn là chính ngươi tới tìm ta cùng đi với ngươi ra mắt." Ngê Phương sửa sang lại một chút thôi Đinh Mỹ Lệ làm loạn quần áo nói rằng: "Lúc này Đường tỷ cùng Lưu Hổ cũng cùng một chỗ ăn xong cơm theo nhà ăn đồng thời trở về, Đinh Mỹ Lệ nhìn thoáng qua Lưu Hổ nói rằng: "Sớm biết khi đó không chọn lấy, lão bản, hiện tại Lưu Hổ đều nhanh thành tỷ phu ngươi đi. Xem chính bọn hắn a, ta không xem bảo. Ngô Phương, ngươi cùng nhau cũng tốt mấy lần, ngươi còn không có chọn chúng a." Hách Lượng đối với tới nghe Phương hỏi: "Ta đang chờ Mỹ Lệ a, ta tùy duyên a lần này cẩn thận tốt tìm một cái." Ngô Phương lấy mái tóc gọi một chút trả lời: "Lão bản, người hôm nay bỗng nhiên tới có chuyện gì không?" Đinh Mỹ Lệ hỏi. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi chính sự. Ngươi tài vụ bên kia an bài cho ta một cái đi qua thượng hải thị, ta cùng người hợp tư một nhà công ty điện ảnh. Công ty điện ảnh, lão bản nếu không chính ta đi thôi. Nói không chừng ta có thể tìm nam minh tinh làm lão công. Đinh Mỹ Lệ nói đùa nói. Nói chính sự đâu, ngươi an bài tốt người sau, liền để Lưu Hoa Phong được qua. Chính ngươi cũng đi mấy cái công ty thị sát một chút, ngươi nói thế nào hiện tại là tài vụ tổng thanh tra, đường hàng ngày ở tại trong xưởng. Vạn nhất ở bên ngoài gặp người thích hợp đâu. Ta hiện tại cũng không đợi, Ngụy Phương nói, chờ ta tìm xong nàng mới tịnh. Tìm. tìm không thấy còn có Ngụy Phương ngồi tiếp. Đi. Ngươi an bài cho người, nhường hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến, việc này ngươi không nên quên. Ta về trước phòng làm việc. Thật sáng sau khi nói xong liền khóa kỹ cửa xe, liền trở về phòng làm việc của mình bên trong. Giữ lại Ngê Phương cùng Đinh Mỹ Lệ còn tại bên kia buỡn. Cái này hách lượng đổi xe a, xe này thật đa. Ngê Phương nhìn xem hách lượng xe nói rằng, ta làm sao biết, chúng ta sẽ đi hỏi một chút, đem xe này bạch đến công ty danh nghĩa, cùng ngộp ngộp chiếc xe kia như thế. Ta còn thực sự hâm mộ lão bản của các ngươi đường, nhỏ như vậy tuổi tác liền lái lên xe sang trọng, chúng ta còn tại liều mạng làm việc, ra mặt. Có cái gì tốt hơn mộ, lần trước ra mắt cái nào không phải rất tốt, chỉ cần ngươi bằng lòng là được rồi." Đinh Mỹ lệ trêu ghẹo nói. "Liên cái kia, thôi được rồi, đã kết hôn không nói, còn rất dài khó coi như vậy, so nhà ngươi lão bản còn có nhịn. Không cùng ngươi giận, ta trở về đi làm." Ngê Vương nói trở lại trên xe mình, lái xe đi. Hách Lượng lại đi đến phòng làm việc của mình bên trong, chỉ thấy Thiên Thiên ngay tại văn phòng quét dọn vệ sinh. "Thiên Thiên, ngươi thế nào tại cái này? Ai bảo ngươi tới quét dọn?" Hách Lượng đối với Thiên Thiên hỏi. "Ngộp ngộp để cho ta tới quét dọn, nàng nói lão bản ngươi người này lại" Nàng lại muốn học xe, để cho ta cách trước một ngày liền đến quét dọn một lần. Kia bất quả ngươi. Buổi chiều tan tầm trở về ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi ở chỗ này còn thích đứng sao? Thích đứng a, đính tổng người nàng rất tốt." Thiên Thiên nhẹ giọng trả lời. "Vậy ngươi thật tốt cùng Đinh tổng học tập, tranh thủ sớm một chút xuất sư. Khăn lau đặt vào a, đợi lát nữa ta tự mình tới làm là được." "Ân, lão bản, vậy ta trước hết đi xuống. Gặp lại." Nói Thiên Thiên liền đem khăn lau buông xuống, rời đi hết lựa văn phòng, trở về tài bộ bên kia. Chương 545, lên đường chương 545 lên đường hách lượng tại nhượng tiên tiên sau khi đi, qua không đến bao lâu, một cái ngoài 30 năm tài vụ, đi tới văn phòng của hách lượng trong phòng. "Lão bản, đinh tổng để cho ta đi qua thượng hải thị bên kia công tác, không biết rõ ngươi có cái gì phân phó." "Thanh Minh, đinh mỹ lệ là cho ngươi đi ba." Hách lượng thấy là tài vụ mới tìm tài vụ phó chủ quản Thanh Minh, hách lượng mở miệng hỏi. "Lão bản, ta cũng không muốn đi à, dù sao hải tử của ta lão bà đều ở chỗ này, hơn nữa hải tử còn nhỏ." Nhưng bộ tài vụ nữ nghe được là công ty địa ảnh, nguyên một đám muốn bắt lấy đi, "Đinh tổng điểm tên của ta." Ngươi đi tựa như là có chút không thích hợp, thầm hừ hạ ở bên kia, các ngươi một nam một nữ trú cùng nhau không tiện lắm. Nếu là phòng cho thuê sao? Lại quá đắt, ngươi xuống dưới nói với Đinh Mỹ lệ một chút, liền nói ta không, có nói rõ ràng, thay cái nữ quá thứ, ở đây cũng thuận tiện. Hách Lượng gõ cái bàn nói rằng, vậy được, lão bản, vậy ta đi xuống. Thanh Minh đối với Hách Lượng nói rằng, Thanh Minh, ngươi đừng hiểu lầm, các ngươi Đinh tổng nàng thủy chung là nữ, về sau muốn kết hôn sinh con, về sau cái này tài vụ đồn rông còn muốn ngươi đến chọn. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Cảm ơn lão bản, vậy ta đi xuống a. Thanh Minh vui vẻ nói một câu thì rời đi. Không có một hồi, một gái nữ tài vụ có chút hưng phấn đi tới, Hách Lượng cùng với nàng bàn giao vài cậu, liền đề nàng ngày mai đi tìm Lưu Hoa Phong, nhờ Lưu Hoa Phong cho được ạ. Bàn giao sự tình xong sau, Hách Lượng trong phòng làm việc dừng lại một hồi, liền phải trở về. Nhưng vừa tới trên xe, Hách Lượng điện thoại vang lên. Hách Lượng lấy ra xem xét, liền cho trực tiếp út. Tiếp đều không muốn tiếp một chút. Gọi điện thoại tới người, chính là Hoàng Toa toa cái kia có bệnh nữ nhân, cái gì đều muốn theo Hoàng San san so. Nhưng cuộc điện thoại không đến bao lâu, Hách Lượng điện thoại lại vang lên. Hách Lượng nhìn một chút bốn phía, ngồi vào trên xe liền cho nhận. "Hách Lượng, ngươi dế núi, thật lớn mật, điện thoại của ta ngươi thế mà cũng dám treo. Ngươi muốn tạo phản là không? Ngươi có chuyện gì? Ta còn đội bằng đâu? Vấn điệu cái gì, ta trở về biệt thị, ngươi qua đây theo ta." "Không rảnh, ta còn đội bằng đâu. Ngươi có tin ta hay không cầm lùa tới ngươi trong sởng cùng gọi ngươi đem ta ngủ, lại đem ta từ bỏ? Tin a, ngươi cứ tới hô, ta một cái dế núi cũng không sợ mất mặt, cũng là việc này truyền đến cha mẹ ngươi bên kia, rất là ngươi mặt của Hoàng gia a còn có mặt của Hoàng Kim lĩnh. Ngươi chờ đó cho ta." San Đôi ta muốn ngươi đi cầu ta. Được à, ta chờ, ngươi cho dù tốt đừng đến tìm ta, không phải ta không ngại cùng Hoàng Kim Vĩnh đi tâm sự. Gặp lại. Nói hách lượng liền đem điện thoại cho treo, lái xe trở về trong phòng, chờ lấy Mạnh Mộng đỗ học tốt xe về nhà ăn cơm. Theo nghỉ hè từ ngày qua thứ, mắt thấy cách rời đi học cũng liền nửa tháng. Mạnh Mộng đệ tại nghỉ hè nhanh kết thúc trước nửa tháng, cũng cuối cùng đem bằng lái cho lấy ra. Ngay tại khảo thí ra bằng lái ngày đầu tiên, Mạnh Mộng đễ liền không kịp chờ đợi mở ra xe của nàng đi trên đường cái chậm rãi chạy một vòng, lúc này mới thận trọng lái về tới trong xưởng định chỉ tốt. Tại sau khi đậu xe xong, Mạnh Mộng Đễ liền chạy đi tìm tới còn tại đi làm Thiên Thiên khoe khoang nói rằng: "Thiên Thiên, ta cho ngươi cho bà bối." Nói xong liền đem bằng lái đem ra ngay tại trước mặt Thiên Thiên lung lay. "Ngươi khảo thí ra a?" "Khó khảo thí sao?" Thiên Thiên theo Mạnh Mộng Đễ trong tay tiếp nhận bằng lái, trong mắt lộ ra một loại hâm mộ hỏi. "Không khó, chuyện không khó. Ban đêm chúng ta không cỡi xe điện, để ngươi ngồi một chút ta xe sang trọng." "Ha ha." Mạnh Mộng Đễ đáp ý quên hình nói. "Ngốc ngốc, ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy đến đây?" Đinh Mỹ Lệ đi ra trông thấy Mạnh Mộng Đễ hỏi. "Mỹ Lệ tỷ, Nhìn, ta khảo thí ra bằng lái. Nói liền trực tiếp đoạt lấy Thiên Thiên trên tay bằng lái đưa tới trước mặt Đinh Mỹ Lệ. Nhanh như vậy, còn không có 2 tháng a. Đinh Mỹ Lệ nhìn một chút bằng lái hỏi, nửa tháng, lợi hại a. Lợi hại, nhưng ta nghe lão bảng nói trong nhà hắn thuốc lá đều nhanh lấy cho người kết thúc. Ngươi cái này thuốc lá tiền so học bằng lái tiền nhiều hơn a. Làm sao lại muốn nhiều như vậy, Hách Lượng liền sẽ nói bậy, Mỹ Lệ tỷ, ngươi có muốn hay không ngồi ta xe hóng gió một chút, chúng ta bây giờ liền xuống đi. Không đi, ta còn muốn đi ngân hàng một chuyến, Thiên Thiên ngươi cùng ta cùng đi. "Ngộng ngộng, ngươi muốn cùng đi sao?" "Tuất, Đinh Tống." Thiên Thiên lập tức trả lời, "Ta không đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về." Mạnh Mộc Đễ nói liền ngồi vào nàng chuyên môn trên ghế ngồi, không ngừng nhìn xem chính mình bằng lái dường như mười phần mới mẻ. Tại lật nhìn sau khi, dường như không chiếm được khoe khoang hài lòng, Mạnh Mộc Đễ liền cầm lấy bằng lái đi trường phi các nàng trong văn phòng nguyên một đám đi khoe khoang. Mà tại Đinh Mỹ Lệ mang Thiên Thiên đi ngân hàng trên đường, Đinh Mỹ Lệ lái xe đối với Thiên Thiên nói rằng, "Thi Thiên, ngươi cùng Ngộng Ngộng mặc dù là đồng học, khảo tỉ muội." Nhưng ở công ty nàng nói thế nào cũng là tương lai lão bản đường, bình thường ngươi chú ý một chút, chớ cùng ngốc ngốc điên. Biết, Đinh tổng. Thiên Thiên có chút không cam lòng trả lời. Ngươi đừng có phụ, đổi lại Hoàng San San nếu là ở đây, ngươi coi như không bị khai trừ, cũng hằng ngày sẽ bị mắng mắng té tát. Đinh tổng, Hoàng San San là ai? Nghe ngươi nói nàng giống như rất lợi hại như thế. Thiên Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xưởng chúng ta có thể có hiện tại, Hoàng San San thật là có một nửa công lao, nhưng nàng đã rời đi, cũng sẽ không trở về, lão bản cũng thành tụ. Không nói, nhớ kỹ ta nói cho ngươi lời nói. "Nộp nộp nói thế nào sẽ là chúng ta về sau lão bản đường." "Nhớ kỹ." "Ân, ta biết. Cảm ơn ngươi Linh tổng. Ta nói ngươi, ngươi đừng chịu phụ, ta giống như ngươi niên kỷ thời điểm cũng giống vậy, nhưng chậm rãi liền tiếp nhận nhiệt thử, chỉ có thể nói ngậm ngọc nàng tốt số." Đinh Mỹ Lệ lái xe nói một câu, liền không nói lời nào. Dường như nhớ tới trước kia vừa tới hách lượng trong sương cảnh tượng. Khi đó nàng Đinh Mỹ Lệ còn không có hách lượng để mà mắt, bị bị hoàng san san gõ mấy lần sau, lúc này mới yên bình tâm tĩnh, nhận rõ nhiệt thử. Mạnh Ngọc đẽ cầm bằng lái, lan qua lộ lại nhìn xem. Tại thật bất bại nhịn đến bạn muộn lúc tan việc, liền đối với đã theo ngân hàng trở về Đinh Mỹ lại nói rằng: "Mỹ lại tỷ, ta mang theo Thiên Thiên lái xe trở về a." "Ngươi lái xe trở về a, vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút, trên đường chú ý an toàn." "Ân, ta lái xe sẽ chú ý gặp lại a." Nói mạnh ngậm đẽ liền lôi kéo Thiên Thiên liền xuống lâu đi, đang ngồi vào trên xe sau, rất nghiêm túc đối với Thiên Thiên nói rằng: "Thiên Thiên, đợi lát nữa ta lái xe đi ra trong sưởng, ngươi chớ cùng ta nói chuyện, đừng phát ra thanh âm gì." Hô hấp cũng nhỏ một chút, càng trọng điếu hơn chính là không cần thiết lên. Ngậm ngậm Nếu không chúng ta vẫn là cưỡi xe điện trở về đi, bị ngươi nói ta không muốn ngồi. Mới vừa ở nịt dây nịt an toàn tiên tiên, bị Mạnh Ngộng Đệ tiểu nói này, đương nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt nói, "Đừng sợ, ta lái xe rất chậm, giữa chưa trở về thời điểm, ta đã ở bên ngoài chạy một vòng, đã có kinh nghiệm." Mạnh Ngộng Đệ ra vẻ trấn định nói rằng. Sau khi nói xong, Mạnh Ngộng Đệ cũng thắt chặt dây an toàn, thật sâu hít vào một hơi, thận trọng khởi động ô tô, vừa muốn lái đi thời điểm, Trương Phi cũng đi xuống, đối với Mạnh Ngộng Đệ ôm, "Ngộng ngộng, xe của ngươi rốt cục muốn lái trở về." Mạnh Ngộng Đệ nghe được Trương Phi đệ thanh âm, Trung Điệp giẫm mạnh phanh lại sau, Mạnh Mộng đẽ mình ngược lại là không có chuyện gì, tay lái phụ ngồi Thiên Tiên liên đoạn. Mạnh Mộng đẽ cũng không có đi quản bên cạnh Thiên Tiên, đối với Trương Phi liền khẽ khò nói, "Nướng vậy à, hôm nay ta khảo thí ra bằng lái, không có cái gì khó khăn, ha ha." "Ừ, vậy ta cũng trở về đi, ngươi lần thứ nhất lên đường chú ý an toàn." Trương Phi nói xong cũng đi mở xe của mình. "Ngốc ngốc, nếu không chính ngươi lái trở về, ta gửi xe điện a ngươi đem xe điện chìa khóa cho ta. Ngươi không tin ta kỹ thuật, ta cho ngươi biết, xe này hách lượng đưa cho ta sau, ta thật là hằng ngày tại mộng." Mặc dù chỉ là tại trong sự mạt đi tản bộ, có thể thật là ngươi không có lái đi ra ngoài quá a. Đường thật là có phải hay không hảo tỉ mụ, người khác không tin ta, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ngồi xong, đừng lên tiếng. Sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đễ thận chọc lại khởi động ô tô mở ra ngoài. Ngốc ngốc, ta cảm giác chúng ta còn không có cơi xe điện trở về nhanh. Nhìn xem từng chiếc tan tầm xe điện không ngừng vượt qua Mạnh Mộng Đễ lái xe, Thiên Thiên đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Đừng nói chuyện, về sau sẽ tự tử mau dậy đi." Mạnh Mộng Đễ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đường cái nói rằng: Ngẫm ngẫm, phía sau còi ô tô một mực tại theo làm sao bây giờ? Không có chuyện, hết lượng hắn nói qua, mở xe của mình là được, không cần đi quản người khác, ngươi chớ nói chuyện. Mạnh Mộng Đễ ánh mắt vẫn như cũ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước trả lời. Chương 546, trở về chương 546, trở về Mạnh Mộng Đễ lái xe khi đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, bị ngay tại phiên trực cảnh sát giao thông chặn lại. "Ngươi tốt, bị ngươi giấy lái xe cùng chạy chứng đều đưa ra một chút." Cảnh sát giao thông đối với đè xuống cửa sổ Mạnh Mộng Đễ nói rằng. Mạnh Mộng Đễ nhanh đem xe cho tắt lửa, đem giấy lái xe cùng chạy chứng đưa ra ngoài. Có chút khẩn trương nhìn xem cảnh sát giao thông. Vẫn là hôm nay xuất ra a, tốc độ ngươi hơi hơi mở nhanh lên, đường ngoài rường giao thông. Cảnh sát giao thông nhìn xem một cái khẩn trương nhìn xem chính mình Mạnh Mộng Đễ đem giấy chứng nhận trả lại Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "A, ta tạ ơn cảnh sát thúc thúc, vậy ta lái đi." Mạnh Mộng Đễ tiếp nhận giấy chứng nhận, đối với ngăn lại cảnh sát giao thông hỏi: "Thân, lái đi a." Nhìn thấy cảnh sát giao thông đồng ý, Mạnh Mộng Đễ vẫn như cũ rất là bình ổn mở ra xe đi, tốc độ cũng không có nhìn thấy có cái gì để cao. Chờ Mạnh Mộng Đễ lái đi sau, một gã lớn tuổi điểm cảnh sát giao thông đi tới. Đối với vừa mới cản mạnh mộng đễ tuổi trẻ cảnh sát giao thông nói rằng: "Tiểu tạ, về sau nhìn thấy loại xe này, không có xảy ra chuyện gì, ngươi dừng đi cản, còn tốt vị này dễ nói chuyện, biến thành người khác liền không có tốt như vậy nói chuyện." "A, ta biết, sư phụ. Ta nhìn nàng mợ chấm như vậy, còn tưởng rằng xe này chủ xe là không có bằng lái." Ta liền nói lại. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông trả lời một câu. Lửa tuổi điểm cảnh sát giao thông vỗ vỗ tuổi trẻ cảnh sát giao thông bà bay, cũng không có lại nói tiếp, đi một bên khác chỉ huy giao thông đi. Đại hơn nửa giờ sau, mạnh mộng đễ lái xe cuối cùng đã tới quán nệm dưới lầu. Sau khi đậu xe xong thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối với Tiên Tiên tiếp tục khoe khoang nói rằng: "Xem đi, ta nói qua ta biết lái à, ngươi nhìn, đây không phải an toàn đến nhà, đi, chúng ta đi lên." Ngậm ngậm, "Nếu không ngày mai ta còn là ngồi xe bus xe a chính ngươi lái xe đi trong sưởng. Ngươi dám, lúc đầu nghĩ đến ta đọc sách đi liền đem xe điện cho ngươi cưỡi, ngươi ngày mai nếu là không ngồi ta lái xe, xe điện liền không cho ngươi cưỡi." Mạnh ngậm đệ đối với Tiên Tiên uy hiếp nói: "Vậy ta ngồi xe bus xe, ta có người thẻ. 30 khối tiền liền có thể làm một tháng, còn không hạn số lần." Có phải hay không hảo tỉ muội, đúng vậy lời nói, ngươi ngày mai tiếp tục ngồi ta xe, chúng ta đi lên tìm hắc lượng, hôm nay chúng ta ăn bữa tiệc, thật tốt chúc mừng một chút ta xuất gia bằng lái." Nói cũng mặc kệ sự sở Thiên Thiên, liền cầm lấy bằng lái chạy chậm đi trên lầu. Lưu tại Lưu lại Thiên Thiên nhìn xem Mạnh Mộng đệ xe, trong ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng, chính nàng cũng không biết lúc nào thời điểm cắn lên mỏ ngoi. Tại cảm thấy có điểm đau đớn sau, Thiên Thiên lúc này mới theo Mạnh Mộng đệ trên xe đua tu hồi ánh mắt, cũng hướng phía đi lên lầu. Ngay tại gian phòng đọc sách hắc lượng, nghe được cửa bị mở ra thanh âm, chỉ thấy Mạnh Mộng đệ đã đẩy cửa phòng ra đi đến. Trần Đô mững mừng đến một cái bước nhanh đi đến trước mặt Hách Lượng, xuất ra giấy lái xe tại trước mặt Hách Lượng hững dư một chút nói rằng: "Nhìn xem, ta lợi hại a, chính là như vậy đơn giản, ta bằng lái năm bắt tới tay. Hơn nữa hôm nay ta còn đem xe mở trở về." "Ân, rất tốt. Về sau phòng ta thuốc lá có thể tiết kiệm số tới. Năm đầu thuốc lá a cứ như vậy không có. Không phải ngươi nói với ta, huấn luyện viên bên kia cho thêm điểm thuốc lá, hoặc một ít cũng nhanh một chút. Ngươi còn lớn hơn miệng cùng Mỹ Lệ tỷ nói ta bắt ngươi thuốc lá cho huấn luyện viên. Ta giống như không có nói qua a, khả năng thuận miệng để một câu." Bị Đinh Mỹ lại nghe được. Hách Lượng nở nụ cười nói rằng: "Đi thôi, hôm nay ta mời khách, chúng ta cùng đi ăn Khang Đức Cơ." Ngậm ngụm: "Ngươi vừa mới nói tiệc chính là Khang Đức Cơ à?" Vừa tới cùng Thiên Thiên nghe được Mạnh Mộc đệ đi nói ăn Khang Đức Cơ, liền đội vàng hỏi: "Khang Đức Cơ cũng không phải là tiệc à, hàng ngày tại trung duyệt trong Tiệm An, hiện tại cũng tràn ăn. Hôm nay chúng ta ăn Khang Đức Cơ đi." Mạnh Mộc đệ một bộ Khang Đức Cơ chính là tốt nhất bộ dáng nói rằng: "Là tiệc, thật là Khang Đức Cơ các nàng nói an hội chuẩn mập." Thiên Thiên trả lời một câu nói rằng: "Kia là lời đồn, ngươi nhìn ta" Như vậy thích ăn khẳng đức ưa, mập không có. Đi thôi, đợi lát nữa chúng ta ngồi hách lượng xe đi. Cái kia chiếc d접 dãi. Nói liền lôi kéo tay của hách lượng cùng đi xuống dưới. Từ khi Mạnh Mộng Đệ khảo thí ra bằng lái, mỗi ngày đi làm đi trong xưởng đều là lái xe đi, chập dãi cũng quen thuộc. Tốc độ xe cũng tăng lên không ít. Chỉ chớp mắt lại lập tức lại muốn tới ngày tựu trưởng, Mạnh Mộng Đệ từ khi nghỉ sau, đánh mấy cái điện thoại trở về, liền một lần chưa có trở về qua nhà. Mắt thấy ngày tựu trưởng càng ngày càng gần, tại ngày 30 tháng 8 sáng sớm, hách lượng ôm Mạnh Mộng Đệ ngủ đang dễ chịu. Tay của Mạnh Mộng Đệ cơ tiếng trung leo. Mạnh Mộng đệ đưa tay liền đem điện thoại cho nhận, đối với điện thoại hỏi, "Uy, ai vậy sáng sớm gọi điện thoại cho ta? Ta là mẹ ngươi, ngươi lập tức liền phải khai giảng, ngươi vẫn chưa trở lại à, học phí cái gì cũng không tới cầm. Ngươi lần trước gọi điện thoại tới, không phải nói muốn đi trường đại học lớp dự bị sao? Là mẹ à, ta không phải đang đi làm sao, hôm qua vừa mới từ trước, ta buổi chiều trở về một chuyến. Học phí ta đã kiếm đủ. Vậy ngươi buổi chiều nhớ về, một cái nghỉ hè cũng không trở lại một chuyến. Ngươi lại ngủ một chút." Cheo, nhìn ngươi mệt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, hiện tại biết công tác vứt vào đi ân, mẹ, vậy ta chiều, buổi chiều ta liền trở lại, gặp lại a." Sau khi nói xong mạnh mộng đẽ liền đem điện thoại để qua một bên. "Ai điện thoại cho ngươi a?" bị đánh thức hách lượng hỏi. "Mẹ ta a, để cho ta trở về cầm học phí." Bù tiếc một hồi, buổi chiều chính ta lái xe trở về một chuyến, buổi sáng ngày mai liền trở lại. Nói mạnh mộng đẽ lại ôm hách lượng ngủ tiếp đi. Chờ hai người lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã nhanh 8 giờ 30 phút điểm, hơn nữa còn là ở tại một bên gian phòng Thiên Thiên cho gõ cửa đánh thức. "Thiên Thiên, ngươi làm gì? Sáng sớm đến gõ cửa?" Chu vào một cái váy ngủ mạnh mộng để mở cửa phòng đối với cổng Thiên Thiên hỏi: "Ngươi ngủ hồ đồ rồi à, buổi sáng hôm nay trường học để chúng ta đi trường học đưa tin, 8 giờ 30 phút trước đó mới tới." "Ta không cần đi, ta ngày mùng ngày 1 tháng 9 trực tiếp đi trường đại học học viện bên kia đưa tin liên tục. Ta lấy cho ngươi xe điện chìa khóa, chính ngươi cứ đi trường học." Nói mạnh mộng đẽ cầm xe điện chìa khóa đưa cho đứng tại cổng Thiên Thiên, lại trở lại ngủ trên giường cảm dắp đi. Ngủ đến giữa lên, hách lượng cùng mạnh mộng đẽ ăn cơm trưa, nhìn xem mạnh mộng đẽ thật dự định mở ra nàng chiếc xe thể thao kia trở về, Hách lượng có chút bận tâm mà hỏi: "Ngốc động" Ngươi thật dự định chính mình mở thời gian dài như vậy sẽ trở về à nếu không ta đưa ngươi trở về, tại nhà ngươi bên kia mở dàn phóng, ngày mai chúng ta trở lại. Không cần, hôm qua ngươi còn mới từ Thượng Hải thị bên kia trở về, cũng mệt mỏi. Ta đã nghĩ ký đem xe đình chỉ đi nơi nào, tuyệt đối sẽ không cho mẹ ta bọn hắn nhìn thấy. Hơn nữa còn có thể kéo gió một chút. Vậy ngươi mở chậm một chút, mở ra cái khác qua gấp, nhớ ký cho ngươi mẹ mua chút lễ vật cái gì trở về. Khách lượng đối với đã lên xe mạnh ngậm đễ dặn dò, biết ta lái xe từ trước đến nay rất an toàn. Gặp lại. Nói mạnh ngậm đễ liền lái xe đi. Hách lượng cũng lái xe đi trong sưởng. Mạnh Mộng Đễ lái xe trở lại bọn hắn Tân huyện, cũng thật không dám thật đem xe lái đến bọn hắn cơ sở bên kia. Trực tiếp lái đến bọn hắn trung tâm chợ quảng trường bên kia chỗ đậu xe bên trong ngừng hạ xuống tới. Cùng Mạnh Mộng Đễ nghĩ như thế, nàng đến xe dừng lại, liền đưa tới tại quảng trường đi dạo người trẻ tuổi chú ý dù sao nhất là một cái huyện thành nhỏ một chiếc xe thể thao vẫn là hiếm thấy một chút. Mạnh Mộng Đễ sau khi đậu xe xong, tại cả đám hâm mộ hạ, tới cửa hàng cho hắn cha mẹ mua một chút lễ vật, đón một chiếc xe taxi trở về trong nhà. "Mẹ, mở cửa, ta trở về." Tới cổng, Mạnh Mộng Đễ vỗ nhà mình cửa hô "Hồ Cát Dị Hồ, mẹ ngươi lốt hai tà còn không có làm." Trong môn Mạnh Ngộng Đễ mụ mụ thanh âm liền truyền ra. "Mẹ, ta cho ngươi cùng cha mua bộ y phục." Thấy cửa mở ra, Mạnh Ngộng Đễ đem trong tay quần áo lung lay nói rằng, "Thật là, mua cái gì quần áo a, ta cùng ngươi cha mặc quần áo còn có, có phải hay không ta không cho ngươi gọi điện thoại ngươi liền không trở lại. Ngươi nhà đầu chết thiệt kia." Mâu bảo, nói Mạnh Ngộng Đễ mụ mụ liền đem Mạnh Ngộng Đễ kéo vào. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen sau còn nói thêm, "Vẫn được, không có gầy. Xem ra ngươi công tác cũng không phiền hà. Ta nơi đó không mẹ." Rất mệt mỏi tốt ga mẹ, ngày mai ta liền phải trở về báo danh, đi trường đại học dự đoán lớp học hai cái học kỳ khóa, lại chính thức bên trên trường đại học. Mạnh ngậm đễ buông xuống quần áo rồi nói ra. Vậy ngày mai cha ngươi vừa vặn nghỉ ngơi, lần này ta để ngươi cha đưa ngươi đi báo danh. Học phí nhiều ít có hay không nói. Mẹ, không cần cha ta đưa ạ, ta đều lớn như vậy, các ngươi lại cho ta đi trường học, ta rất mất mặt. Buổi sáng ngày mai chính ta đi là được. Học phí chính ta cũng kiếm đủ, không cần trong nhà tiền. Chương 547 Báo danh chương 547, báo danh Mạnh Mộc Đễ mụ mụ nghe được Mạnh Mộc Đễ nói nàng mình đã đem cái này học kỳ học phí kiếm tốt, thanh âm có chút trầm thấp nói rằng: "Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không sợ ngươi tỷ nói cái gì?" Không chờ Mạnh Mộc Đễ trả lời, chỉ nghe được Mạnh Mộc Đễ mụ mụ tiếp tục nói: "Vì thật ngươi không cần sợ tỷ ngươi nói cái gì, hiện tại bộ phòng này đã qua hộ cho ngươi tỷ, chờ ngươi đại học đọc lên, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Hiện tại cái này học phí trong nhà sẽ cho ngươi ra." "Thật không cần, mẹ, ta học phí ta có, cũng không phải sợ ta tỷ sẽ nói cái gì, từ nhỏ đến lớn, ngươi nhìn ta sợ qua tỷ ta không có." Ngươi à, cũng đã trưởng thành. Nhưng ta cho ngươi biết à, ngươi không cần học tỉ ngươi như thế, trong trường học tìm cái gì bạn trai, chờ tốt nghiệp, mụ mụ cho ngươi thật tốt tìm kiếm một cái. Mạnh Mộng đễ cùng với nàng mẹ Hàn Uyên một hồi, ba ba của nàng cũng bay về rồi, Mạnh Mộng đễ lại đem cho nàng cha mua quần áo đem ra, nhường ba nàng thử một chút. Thằng đến ăn cơm chiều thời điểm, Mạnh Mộng đễ không có nhìn thấy Mạnh Bẩn đễ trở về, liền đối với mẹ của nàng hỏi: "Mẹ, tỉ ta người nàng đâu, chúng ta đều ăn cơm, nàng vẫn chưa trở lại a?" "Tỉ ngươi nàng không trở lại ăn cơm, chút mấy ngày liền đi tỉnh thành học tập cái gì đi, ăn cơm của ngươi đi." Đợi lát nữa mẹ cùng ngươi đi mua mấy thân quần áo mới, ngày mai để ngươi cha đưa ngươi đi trường học." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ đang ăn cơm nói rằng. "Ta quần áo còn có, chờ thiên lại lạnh điểm chúng ta sẽ mua." Mạnh Mộng đẽ lay trong chén cơm trả lời. "Vậy ta lấy cho ngươi ít tiền, ngươi ở trường học phải thật tốt đọc sách. Biết chưa?" "Biết." Mạnh Mộng đẽ trả lời một câu. Tới sáng ngày thứ hai, Mạnh Mộng đẽ từ chối ba nàng đưa nàng đi trường học ý nghĩ, cầm mẹ của nàng cho 5000 khối tiền ra cửa. Tới cửa tiểu khu, vừa vặn có một chiếc xe taxi tới, Mạnh Mộng đẽ cùng với nàng cha mẹ nói một câu, liền đánh lên xe đi. Yếu tử này cũng lớn, về sau cũng không thể lại đánh. Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nhìn xem Mạnh Mộng đẽ rồi đi, thở dài đối với Mạnh Mộng đẽ ba ba nói rằng: "Đúng vậy à, đều lớn rồi, hai chúng ta cũng giả ầm ĩ cả một đời, về sau vẫn là chúng ta hai cái cùng một chỗ qua. Tính toán, trở về đi, đợi các nàng hai tỷ bội đều lập gia đình, chúng ta cũng mặc kệ các nàng, chúng ta trở về nông thôn phòng ở cũ bên trong qua." "Trở về đi." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ nói một câu, liền quay đầu hướng phía trong nhà đi đến. Mạnh Mộng đẽ trở xe taxi tại mợ sau khi, đối với tài xế xe taxi nói rằng: Sư phụ, đi vào thành phố quảng trường bên kia. Ngươi vừa mới không phải nói vận chuyển hành khách trung tâm sao? Sao không nói sớm, đều mở đã lâu như vậy, nơi này quay đầu cũng không tiện a." Tài xế xe taxi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng tìm một cái giao lộ quay đầu hướng quảng trường lại đi. Tới quảng trường, Mạnh Mộng đẽ đem xe tiền thanh toán xong, liền chạy nàng tới hôn qua dừng xe địa phương, đang kiểm tra một chút xe của mình không cũng có cái gì tổn thương sau. Lúc này mới mở cửa xe muốn ngồi vào đi. Ngốc ngốc. Mạnh Mộng đẽ còn không có lên xe, một cái tên là Thanh Âm của nàng chuẩn tới. "Thì, ngươi thế nào tại cái này?" Mẹ không phải nói ngươi đi tỉnh thành mặc sao? Mạnh Mộng Đễ nhìn xem tới người hỏi, "Ân, ta vừa trở về, đến bên này mua chút đồ vặt. Đây chính là lần trước ngươi nói hách lượng hắn tặng cho người xe." Mạnh Văn Đễ nhìn xem Mạnh Mộng Đễ sẽ hỏi, "Đúng vậy a, ta bằng lái khảo thí đi ra, lần này trở về liền tự mình lái về. Ngươi cũng không nên cùng mẹ bọn hắn nói a." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Mạnh Văn Đễ nói rằng, "Hắn đối ngươi thật đúng là tốt, thật đúng là đưa ngươi mắc như vậy xe. Ta còn tưởng rằng ngươi lần trước nói đùa đâu, ngươi đây là muốn đi làm gì, đi về nhà sao?" Mạnh Văn Đễ hỏi, "Ta mới từ trong nhà đi ra." muốn trở về về thị, ngày mai sẽ phải đi trường đại học dự đoán ban đi riêng. Thì, ngươi cũng không cần nói ta, hết lượng là chính ngươi không cần. Ta lại không có nói ngươi, cảm thấy ta cùng hắn tốt lâu như vậy nản như thế ra dáng lễ vật không có đưa ta, nghĩ không ra nhưng ngươi là được, yên tâm, ta cũng sẽ không cùng cha mẹ nói, nhưng về sau ngươi cùng hắn kết hôn, chúng ta cũng thành người xa lạ. Thì, ta đi đây, đợi này ta nhất định hắn, ta sẽ không bởi vì ngươi mà buông tay, gặp lại. Nói mạnh mọng đẽ ngồi vào trên xe, sơ soạn một chút có chút nước mắt khóe mắt, liền lái xe trở về. Mà tại mạnh mọng đẽ lái xe sau khi đi Một cái không sai biệt lắm gần 40 tuổi nam tử đi vào bên người Mạnh Văn Đế. Ông trầm mạnh Văn Đế hỏi: "Nàng là ai a, xe này tối thiểu đến 200 vạn trở lên, không phải tiện nghi a? Ta trước kia một người bạn, chúng ta đã nói xong sự tình người cũng không thể đổi ý." Mạnh Văn Đế quay đầu lại nói rằng: "Yên tâm, chỉ cần ngươi thật tốt theo ta, trên danh sách khẳng định sẽ có tên ngươi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng." Nói liền ôm Mạnh Văn Đế cũng rời đi. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đế sau khi trở về cảm xúc một mực không cao, bắt đầu Hách Lượng cũng không có để ý, tới xuống buổi trưa mau ăn cơm thời điểm. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đễ vẫn như cũ dạng này, liền đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi, "Mộng Mộng, ngươi thế nào?" "Không có cái gì, Hách Lượng, ngươi về sau sẽ không không quan tâm ta vậy sao?" "Ân, ta làm sao lại không cần ngươi chứ, nếu không chúng ta ăn khẳng được cơ đi, rất lâu không có ăn." "Ân, ăn xong cơm, ta muốn đi xem phim." "Ân, xem phim, đi thôi, hôm nay ngươi lái xe mang ta đi." Nói liền cùng Mạnh Mộng Đễ cùng một chỗ từ trong phòng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, cũng là Mạnh Mộng Đễ đi trường đại học dự đoán ban thời gian báo danh, Hách Lượng sau khi tỉnh lại, liền thấy còn cuốn hắn đang ngủ say Mạnh Mộng Đễ. Ngộp ngộp, rời giường, ngươi còn muốn đi báo danh đâu? Ta ngủ tiếp một hồi, ngươi đừng đến nhao nhào ta, ta đã đem xe điện chìa khóa cho Tiên Tiên, chính nàng sẽ đi trong sưởng đi làm." Mạnh Mộng đẽ lật ra cả người trả lời. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng đẽ không chịu lên, liền một bàn tay đập vào nàng trên ngực, Mạnh Mộng đẽ cũng ngồi dậy, sương mặt lên nói với Hách Lượng, "Ngươi đánh ta làm gì? Bị đánh bẹp khó coi. Ngươi quên ngươi hôm nay còn muốn đi trường học báo danh a, nhanh rời giường." "Ta đi trước đánh răng." "Đúng a, hôm nay ta còn muốn báo danh. Ngươi sao không sớm gọi ta?" Mạnh Mộng Đễ nói một câu, liền nhanh chóng mở ra bắt đầu mặc vào quần áo. Chờ sau khi rửa mặt, Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Lượng cùng một chỗ đi xuống lầu, nhìn xem Mạnh Mộng Đễ muốn đi mở chính nàng xe, Hách Lượng đội vàng lại đem Mạnh Mộng Đễ cho kéo lại. Người đi đọc sách, lái xe làm gì, lên xe của ta, ta đưa ngươi đi qua. Vậy ta về sau liền không thể lái xe đúng không, ta vừa mới mở thuận buồn sối gió, không, ra, ta quên làm sao bây giờ. Mạnh Mộng Đễ nhìn xem xe của nàng nói rằng, xe không, chủ nhật ngươi có thể mở, người lái xe đi đọc sách giống tiểu gì, người lão sư còn không có xe đâu. Ngồi lên. Nói hách Lượng liền đem Mạnh Mộng Đệ kéo đến trên xe mình tốt nhất sau, liền đưa Mộng Đệ đi trường học. Tới trường đại học cửa học viện, Hách Lượng đem xe dừng ở cách đó không xa, nhường Mạnh Mộng Đệ chính mình đi vào đi đăng. Hách Lượng, ngươi không phải đi ra à, chờ ta báo danh xong đi ra, chúng ta cùng một chỗ trở về a rất nhanh. Mạnh Mộng Đệ sau khi xuống xe, đối với Hách Lượng nói rằng: "Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra." Mạnh Mộng Đệ nói rất nhanh, nhưng thẳng đến nhanh của trường, Mạnh Mộng Đệ lúc này mới báo xong sau đi ra, mở cửa xe ngồi vào trên xe. Dường như còn có chút không tao hứng. Hách Lượng nhìn vẻ mặt hề vẻ mặt mộng đệ hỏi, "Mộng mộng, ngươi đây là thế nào, buổi sáng đi vào còn rất tốt tại sao lại một chút không cao hứng?" Hách Lượng, đây đều là ngươi hỏi ta, nói cái gì đọc trường đại học, lần này tốt, ta cũng muốn trở ở trường, hơn nữa còn muốn lên muộn tự học, ta thế nào thế nào như thế số khổ a. Không thể ở ra ngoài trường sao?" Hách Lượng hơi kinh ngạc mà hỏi. "Không thể, muốn tới đại nhất nửa học kỳ sau mới có thể đi ra ngoài ở bên ngoài, đại nhất trên nửa học kỳ còn muốn trở ở trường, còn có một khóa. Dự đoán ban càng là biến thái, chúng liền buổi trưa tan học cũng không thể ra trường học." Ta tiền thuê nhà đều không có thu, kia tiền thuê nhà chính ta thu, không phải liền là thời gian 1 năm rưỡi sau, qua qua rất nhanh, không có chuyện." Hách Lượng Anủi nói, "Ngươi thu vào làm tiếp thuê, ngươi lười nhác muốn chết, thường thường quên đi thu, đợi chút nữa buổi trưa Thiên Thiên sau khi trở về, ta cùng với nàng thông báo một chút, nhường nàng cho ta thu vào làm tiếp thuê đi. Đi thôi, về nhà. Ngươi muốn trọ ở trường, ngươi chăn mền gì gì đâu đâu, trường học không có phát a." Hách Lượng nhìn xem tay không trừ ra mạnh ngậm để hỏi, "Không có phát, ngày mai muốn chúng ta chính mình đi mua. Ta nói cho ngươi, lớp chúng ta lại là Ni-coban." một cái nam sinh cũng không có. Ngươi nói ta muốn hay không đi tranh cử một chút ban cán bộ gì gì đó, ưa thích liền đi đi." Hách Lượng khởi động ô tô trả lời. "Vạn nhất ta thật coi đi làm cán bộ, về sau liền có thể tìm lý do hiện ra. Ta lại có thể chứng minh đi thu vào làm thiết thuê." Mạnh Mộng đễ đi ngược chiều lấy xe Hách Lượng nói rằng. Chương 548, Phó Tháp chương 548, Phó Tháp tại sau khi về đến nhà, Mạnh Mộng đễ liền bắt đầu thu thập mình hành lý, một bên thu thập còn một bên phản nạn trường học này tuyệt không nhân tình hóa. Cũng tại một ngày này, đối diện đại học lại bắt đầu mới học kỳ. Hách Lượng lầu 3 giữ lại không có cho thuê phòng ở, cũng bắt đầu taxi. Ngay tại Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng để thu thập hành lý thời điểm, Biện Hiểu Chiến cái thứ nhất tìm tới đối với Hách Lượng hỏi. "Hách Lượng, ta đến học kỳ gian phòng còn ở đó hay không, ta còn muốn thuê." Tại thu dọn đồ đạc Mạnh Mộng để nghe xong có người đến tô phòng tự, hành lý cũng không thu thập, đem trong tay quần áo gọn ra, đối với tới Biện Hiểu Chiến nói rằng: "Giữ lại, giữ lại, ta cầm chìa khóa cho ngươi. Ngốc ngốc, có thể hay không cho ta rẻ hơn một chút? Tiểu Kiều học tỷ cái này học kỳ đi tự tập, cũng không cùng ta cùng thuê, ta chỉ có một người. Không thể Cái này tiền thuê nhà khẳng định không thể cho tiền nghi, nếu không ta mỗi tháng thiếu thu ngươi 10 đồng tiền phí điện nước. Ngộp ngộp, trước kia các nàng nói ngươi rất hảo phòng đến, làm sao lại cho ta tiện nghi mời khối, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đâu. Hảo bằng hữu cũng không hề rụng, thân minh đệ còn mình tính sổ sẽ đến, cái này tiền thuê nhà là không có tiền nghi. Ta nghe nói rõ năm trong thôn bác gái còn muốn trướng, nếu không ngươi trực tiếp đem sang năm cũng giao. Ta sang năm liền không tăng ngươi tiền mượn vòng. Ngộp ngộp, ngươi so hách lượng còn tâm hắc. Còn nghĩ lại trướng ta tiền thuê nhà. Không được, ta phải tìm người cùng thuê, không phải ăn cơm tiền nếu không có. Đây là cái này học kỳ tiền thuê nhà, ngươi cầm cẩn thận." Biện Hiểu Tiên nói nhìn hách lượng một cái, đem tiền thuê nhà giao cho Mạnh Mộng Đễ trong tay, tiếp nhận chìa khóa phòng trở về phòng nàng. Theo Biện Hiểu Tiên cái thứ nhất tới, lục tục ngoe ngoe có học sinh tới tô phòng tử, Mạnh Mộng Đễ vui này không kia tiếp đãi cái này đến cái khác, căn tiền thuê nhà chính là không chịu hàng. Một cái buổi chiều thời gian, hách lượng lầu 3 phòng ở lại cho Mạnh Mộng Đễ cho thuê ra ngoài, đều là thu một cái học kỳ tiền thuê nhà cùng phí điện nước, còn không ngừng cho các nàng nói đến đây bên cạnh quý cũ. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộc Đệ tiếp đãi phòng cho thuê Siberia, chính hắn liền đi trong đại học tiêu giáo sư nơi đó, đi lấy mới học kỳ thời khóa biểu. Chờ đến bạn muộn, Thiên Thiên tan tầm trở về, Mạnh Mộc Đệ đang nghe tiếng vang sau, liền theo gian phòng chạy ra ngoài, đem Thiên Thiên kéo đến nàng cùng Hách Lượng ra gian phòng. "Mộc Mộc ta vừa trở về, ngươi gấp gáp như vậy đem ta kéo đến phòng ngươi bên trong làm gì?" Thiên Thiên đối với Mạnh Mộc Đệ hỏi. Mạnh Mộc Đệ cũng không trả lời Thiên Thiên lời nói, theo biết chữ bản trong ngăn kéo xuất ra một bản bút ký, trong tay xem đi xem lại, vô cùng không bỏ được giao cho Thiên Thiên trong tay nói rằng: "Thiên Thiên, ta nói cho ngươi Ta lại muốn đi trường học chịu tội, đây là ta thu tô sổ sách, ngươi về sau cầm cái này sổ sách giúp ta thu tô đi. Ta đi thu tô, thật hay dạ. Ngươi thật là đem thu tô xem như đỉnh đầu của ngươi đại sự. Ngươi thế mà để cho ta cho ngươi thu tô đi. Trước kia bản này tử ngươi đụng cũng không cho ta chẳng thử. Ta đây không phải không có cách nào đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ cũng thu qua mấy lần thuê, bọn hắn cũng nhận biết ngươi, nhưng ngươi muốn đem tiền thuê nhà đến cho ta, không thể đem ta tiền thuê nhà cho thằng ô. Vậy chính ngươi không thể giữa trưa sau khi tan học, chạy đến lại đến thu, buổi chiều tan học cũng được ta ngược lại ngươi có xe. Địa phá trường học không được, ta không chạy ra được, hơn nữa tường vây còn cao, ta đều bỏ không được tường. Treo tường, ngục ngục ngươi ngày đầu tiên đến liền thăm dò ta." Thiên Thiên kinh ngạc hỏi. Mạnh Ngục đễ nhìn thấy Thiên Thiên vẻ mặt kinh ngạc, tùy tiện nói, "Đương nhiên muốn thăm dò tốt, nếu là ta chạy đi ra, ta liền tự mình đến thu vào làm tiếp thuê. Còn sẽ tới tìm ngươi giúp ta thu tô a, ngươi là không biết rõ cái này thu vào làm tiếp thuê vui sướng đến mức nào. Hiện tại cũng cho ngươi thể nghiệm một chút. Vậy được, vậy ta giúp ngươi thu vào làm tiếp thuê, thu lại lời nói, ta liền giao cho lão bản." Lão bản hắn ở đâu? Sao không tại không thể cho hắn, cái này tiền thuê nhà là ta, ta nói với hắn tốt lắm. Hắn đi đối diện đại học tìm hắn lão sư chuyện thương lượng đi. Chúng ta đi chung giật trong tiệm ăn cơm, không đợi hắn. Ân, vậy ta về phòng trước đem ngươi thu tô bản mốt ký cất ký a. Ân, khảo hảo thu về a, đừng cho ta làm mất đổi. Hơn nữa mỗi lần thu tô ngươi phải nhớ bên trên thời gian. Có người không chịu khất nợ lời nói, nhiều nhất cho bọn họ khất nợ nửa tháng, ngươi liền phải đi đổi người. Không thể cùng hách lượng như thế, nói vài lời lời hưu lịch coi như xong. Nhất là những cái kia sinh viên nữ. Mạnh ngậm để kiên nhẫn dạy Thiên Thiên Thu vào làm tiếp thuê kinh nghiệm. Biết nữ đối ta cũng không hề dùng a, vậy ngươi lúc nào thời điểm mới có thể trở về? Mỗi cái thứ 6 buổi chiều trở về, chủ nhật liền phải đi trường học, đáng ghét. Ngươi là không biết rõ, bên kia trọ ở trường phí lại nhiều quý, một cái học kỳ muốn 1500 khối tiền. Ngẫm lại ta liền đau lòng. Nay 1500 khối tiền, ta muốn thu 4 gian gian phòng thuê khả năng cover. Ngươi thật là có tiền, ta một tháng chính lệch 600 đồng tiền tiền lương. Yên tâm, chờ thêm năm, ta ban thượng cho ngươi một cái hũ bao. Cho ngươi thêm mua quần áo. Nhưng ta nói cho ngươi ta, ngươi muốn giúp ta nhìn xem trong sương còn có hách lượng. Nhìn xem lão bản, ta cũng không dám. Ta nhìn lão bản cái gì a? Đương nhiên nhìn xem có hay không nữ cầu dẫn hắn. Bạn nhất bị một chạy, ta đi đâu cơ ga? Mạnh Mộng Đễ bên cạnh cùng Thiên Thiên phần ăn, duyên hòa Thiên Thiên cùng đi chung giật trong tiệm ăn cơm. Ma Hách Lượng cùng tiêu giáo sư ở trường học nhà ân cũng đang ăn cơm. Theo Mạnh Mộng Đễ đi học, Hách Lượng cũng bắt đầu đi đại học tiếp tục có khóa. Trình văn tính tại Mạnh Mộng Đễ đi trường học ngày đầu tiên ban đêm lại tới. Hách Lượng cùng Trịnh Văn Tính hoàn hảo qua sau, ông Trịnh Văn Tính nói rằng, ngươi bằng lái khảo thí ra không có. Khảo thí ra? Hai ngày trước vừa mới lấy được bằng lái, ngươi hỏi cái này làm gì? Trịnh Văn Tính rượi vào Hách Lượng hỏi, nếu không ta mua cho ngươi chiếc xe a, ngươi qua lại cũng thuận tiện. Không cần, ta không muốn thiếu ngươi cái gì, chờ ngày nào ta mệt mỏi, ta rời đi ngươi, ta cũng cảm thấy không nợ ngươi cái gì. Đây là ngươi tỉnh ta nguy chuyện. Ngủ đi, đêm nay ông ta ngủ. Trịnh Văn Tính nói một câu liền nằm xuống, sáng sớm hôm sau, thừa dịp người khác đều còn tại đi ngủ, liền cùng Hách Lượng cá biệt rời đi trở về Thư Thị. Ngủ ở bên cạnh phòng Tiên Tiên, không biết rõ lúc nào thời điểm tỉnh lại, mở ra một tia khe cửa, nhìn xem Trịnh Văn Tính đội vàng rời đi. Lúc này mới đóng cửa lại trở lại trên giường đi ngủ. Tới ban đêm, Tiên Tiên hạ đự trở về, liền đi tới Hách Lượng trong phòng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ngươi có cái gì quần áo phải giặt?" "Không có, hôm qua chính ta giặt sạch." Hách Lượng hơi nghi hoặc một chút trả lời. Trước kia Tiên Tiên nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua Hách Lượng muốn hay không giặt quần áo. "À, vậy ngươi về sau quần áo đặt vào, ta cho ngươi cùng nhau tắm." Đây là mộng mộng đi đọc sách đi thời điểm nàng đã thông báo. A, liền mấy bộ y phục, chúng ta tắm một cái cũng giống vậy, người ăn cơm xong không có. Hách Lượng trả lời, ta ở trong xưởng nhà An An xong cơm tối trở về, lão bản, vậy ta đi tắm rửa a. Hách Lượng đương nhiên cảm giác Thiên Thiên hôm nay có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhẹ gật đầu trả lời một câu. Thiên Thiên tại sau khi rời khỏi đây, một lát sau, cầm một cái chậu rửa mặt lại đến đây, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, ta phía ngoài trong phòng vệ sinh đã có người đang tắm, ta có thể ở phòng ngươi tẩy một chút không?" "A, vậy ngươi tẩy a." ta ra ngoài đi dạo một vòng, tùy tiện ăn một bữa cơm trở về. Hách Lượng nói liền tắt máy vi tính đi ra ngoài, đem gian phòng để lại cho Tiên Tiên. Hách Lượng cương đi đến Hách Lượng phòng ngăn cách đó không xa, một hồi lưng phấn tiếng chó sủa xa xa truyền đến. Hách Lượng theo tiếng chó sủa nhìn lại, chỉ thấy trung giật nuôi nhị cấp tốc độ cực nhanh hướng phía chính mình chạy tới. Một cái chớp mắt công phu cái kia nhị cấp liền chạy tới chân mình bên cạnh, lẻ lưỡi thở phì phò. Y lại Hách Lượng bên chân không đi, dường như tìm tới cứu tinh như thế, nhìn xem nàng chạy tới phương hướng. Chỉ chốc lát sau, Một cái nam sinh cầm một cây gậy gỗ, mang theo hai người nữ sinh còn nắm một cái tuyết trắng tắt ma ai chạy tới. "Chó chết này là ngươi nuôi?" Nam sinh nhìn thấy ngồi xổm ở hách lượng bên chân nhị đáp hỏi. Hách lượng không có đi trả lời nam sinh lời nói, một đôi mắt lại nhìn về phía đi theo nam tử vừa đi chạy tới một người nữ sinh. Không phải nữ sinh này có nhiều xinh đẹp, là nữ sinh này xuất hiện ngưỡng hách lượng lấy làm kinh hãi. Nữ sinh này chính là trên trung giật một thế vợ trước. "Cha hỏi ngươi đâu, cái này chó có phải hay không là ngươi nuôi?" Nam sinh lại đuổi hách lượng hỏi. "Đúng vậy, thế nào, chó chết này cần được ngươi" Ngươi còn cầm cây gậy chạy tới, dường như muốn đánh chết nó như thế. Nhưng cái này chó dường như không cắn người a thật cắn ngươi, ta cùng ngươi đi bệnh viện. Cắn ta, cắn ta vẫn là nhẹ, nó đem bạn gái của ta chó chọ tai họa. Chính ở đằng kia trong công viên. Nam sinh cầm cây gậy, chỉ một chút nhị cắp lại chỉ một chút tát ma a nói rằng, chương 549, trang tổn thương chương 549, trang tổn thương hách lượng nghe được trung giật nhị cắp cũng không có cắn người, mà chỉ là để người ta cậu cậu cho tai họa, ta cũng để xuống. Đối với cây gậy kia nam sinh nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào, đã đều như vậy. Nếu không ngươi đánh 110 à, chính là chó chết này đem ngươi nhà chó cho mạnh, ngươi nhìn cảnh sát thúc thúc chỗ nào chịu hay không chịu lý. Người đây là chơi sỏ lá, không muốn phụ trách đúng không? Nhà ta cái này chó, ta mua được có thể bỏ ra 3000 nhiều, vốn nghĩ tìm một cái tát ma a với, thế mà bị nhà ngươi chó chết này vượt lên trước, đến lúc đó sinh một đám xuyên chui ra tới sao? Ngươi nói đi, thường thế nào a?" Nam sinh chỉ vào hách lượng nói rằng: "Vậy được, vậy ta cho ngươi 500 cối tiền, chờ thật sinh ra chó con, ngươi cũng đừng đem đi, lấy tới chó ta." Hách lượng xuất ra bóp ra nói rằng: "500, 500 cối tiền." Người con mẹ nó tại sai ăn mày sao, tối thiểu đến 5 ngàn, không phải ta đánh chết ngươi cái này chó." Nam sinh có chút kích động nói. Lúc này, Chung Dật không biết rõ lúc nào thời điểm, đi tới bên người Hách Lượng, nhìn thoáng qua vô cùng kích động nam tử, liền đối với Hách Lượng hỏi: "Lựa Tử, thế nào? Ngươi thế nào cùng người cả nhau? Ngươi đem người ta nữ hài tử thế nào?" Chung Dật nói bỗng nhiên nhỏ đi thanh âm tiến đến Hách Lượng bên tai nói rằng: "Lựa Tử, cho ít tiền buổi đi tính toán, kỹ thuật của ngươi không được a, lại bị tìm tới cửa." Hách Lượng nghe được Trung Dật lời nói, tức thiếu chút nữa cho Trung Dật một cước, tức giận đối với Trung Dật nói rằng: "Lan, ngươi cho rằng ta là ngươi à, là nhà ngươi huynh đệ để người ta chó thái hoạn, người ta tìm tới cửa. Chính ngươi dạy quên ta, bọn hắn muốn ngươi bồi 5000 khối tiền." "5000?" Trung Dật không thể tin được hỏi một câu. "Đúng, chính là 5000, chúng ta tìm chỉ thuần chủng đến vối lôi, coi như chỉ sinh bốn cái, chúng ta cũng có thể bán 6000, 5000 đã tiện nghi ngươi." Nam Sinh đối với Trung Dật nói rằng. Trung Dật nghe được Nam Sinh lời nói, lại nhìn một chút ngồi xổm trên mặt đất như cát, khí thế hung hăng chỉ bảo Nam Sinh nói rằng: Ngươi có phải hay không đánh ta tam đệ, từ nhỏ đến lớn, ta ngậm đắng nuốt cay coi nó là nhi tử như thế nó lớn, chúng ta đều không có bỏ được chăm tự, ngươi thế mà cầm cây gậy đánh hắn, đòi trùng tiền, không có một vạn việc này không thể tính toán. Nam sinh bị trung giật cái này trái lại muốn hắn bồi thường tiền, làm nhất thời có chút sợ không tới đầu não, theo bản năng nói rằng, nhà ngươi con chó kia nó chạy nhanh, ta căn bản cũng không có đánh tới nó. Một chút đều không có đúng phải. Ta không có động tới, vậy ta hỏi một chút, kia là không có đánh tới, 5000 liền 5000, ta cũng không phải nhỏ mọn như mấy người, liền đến cho chúng ta tam đệ lễ hỏi. Nếu là đánh tới, ngươi liền không có tốt như vậy qua. Nói chung giật rất là chăm chú ngồi xổm xuống, xuống, đối với nhị cấp dừng lại kiểm tra sau, đối với nhị cấp nói rằng: "Vừa tài, hắn đánh tới ngươi không có, có chỗ nào thủ thương? Ngươi có phải hay không lập tức liền phải chết?" Cùng đại ca ta nói một chút. Chỉ thấy lúc đầu đứng tại bên chân thật tốt nhị cấp, không biết rõ thế nào đột nhiên liền hướng trên mặt đất khé đảo, một đầu chân sau còn kéo trên mặt đất, liều mạng téo lên lên. Dường như chân chó này đã muốn gãy mất như thế. Đối diện nam sinh thấy một lần nhị cấp một bộ sắp chết bộ dạng, chỉ vào hách lượng nói rằng: "Ngươi cho ta làm chủ a." Cái này chó chính mình chạy về tới thời điểm có phải hay không thật tốt, nó đây là trang. Vừa mới liền cùng ngươi nói bồi thường chuyện, ta cũng không có chú ý, nhưng cái này chó có thể đắc như vàng, ngươi không tin đi phía trước trong tiệm hỏi một chút, một bữa bia liền phải uống hai bình, mỗi ngày đều là thịt cá. Hách lượng đối với nam sinh trả lời. Các ngươi đây là muốn lừa bị tiện. Ta chạy đến thời điểm, nó liền chạy. Ta căn bản cũng không có đánh tới nó. Cái này chó là trang. Ta tam đệ là con chó, cậu tử làm sao lại giả bệnh, nhất định là các ngươi đánh. Rõ ràng là nhà ngươi cái này không muốn mặt chó đem ta khuê nữ hại họa chúng ta đều không có đánh, nó chính là trang tổ thương." Một bên nữ sinh nói rằng: "Ngươi chiếm ta tiện nghi a ta nói ta chó là ta tâm đệ, nhà ngươi con chó kia chính là ngươi mà nữ. Ngươi muốn tập thể một đời thế nào?" Trung giật đối với nói chuyện nữ nói. Hách Lượng nghe xong Trung giật lời nói, nhịn không được một chút liền bật cười. Trung giật nhìn Hách Lượng một cái nói rằng: "Ngươi cười cái gì, nó cũng là ngươi tâm đệ, ngươi là nói nhị ca." Cái này, Hách Lượng thoáng qua một chút liền cười không nổi, "Cái này Trung giật là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, lại đem bọn hắn cùng cái này nhị cấp kết bãi sự tình ôm đi ra." Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện trên trung giật một thế vợ trước nghe xong trung giật lời nói cũng không nhịn được cười, sau khi cởi xong đối với trung giật nói rằng: "Cái này chó chúng ta thật không có đánh tới, nếu không mọi người chúng ta coi như xong, chúng ta cũng không cần ngươi bội thổ tiện." "Vậy không được, vạn nhất nhà ngươi con chó kia thật mang thai nhà ta Tam Đệ Hải tử, các ngươi muốn đem ta Tam Đệ Hải tử con sẽ tới. Ta không muốn nhà ta Tam Đệ cốt đục hết rồi." Trung giật đối với nàng thượng nhất thế vợ trước nói rằng: "Ngươi đây là chơi xấu, một phân tiền không ra còn muốn chó con, nào có dễ dàng như vậy sự tình." Nữ sinh kia khí chỉ vào trung giật nói rằng: Vậy các ngươi bồi thường tiền, các ngươi nói ta tạm đệ là chàng, vậy chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, bê riu, điện tâm đồ, tử cung hưởng, đều làm một lần, thực sự không được ở ở bệnh viện mấy ngày quan sát một chút. Tiền này được các ngươi ra." Chung Dật Thản nhiên nói. "Ngươi, ngươi không muốn mặt?" Nữ sinh ký đối Chung Dật mắng. "Ta sao không muốn mặt, nếu là thật đem ta chó đả thường, cái này dinh dưỡng phí, nội công phí đều muốn tính cả đi." Không biết là không phải Chung Dật cảm thấy chơi vui, không ngừng cùng bọn hắn cãi lộn lấy. "Nói cái gì cái này nhị cấp là hắn trong tiệm nhân viên. Nhất định phải bọn hắn bồi thường tiền." Hách lượng tại trung giật sau khi đến liền không có nói truy qua, một mực nhìn lấy trung giật cùng hắn cái kia nhị cấp biểu diễn. Trung giật cơm này cửa hàng cũng không có bị mở, cái này khẩu tài là lựa ra, thượng nhất thế hắn gặp phải được này, xưa nay cũng sẽ không như thế có thể xé. Lúc đầu chạy tới hưng sư vấn tội phải bồi thường bị trung giật cùng hắn nuôi nhị cấp cái này một thao tác, ngược lại phải bồi thường tiền. Nói xong lời cuối cùng, nữ sinh kia cắn răng nói với trung giật, nhà tan nhi nhi thợ xinh, chó con bảo bảo có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta nhón một ngàn khối tiền. Không phải chúng ta ném ta cũng không cho ngươi. Đi, chúng ta đến lúc đó cho các ngươi tiền, các ngươi đem chó cho ta. Việc này chúng ta tính toán a." Hách Lượng đối với Nam Sinh tiếng nói rằng, "Việc này coi như chúng ta không may. Liền 1000 khối tiền, thật có cho con, trăn tròn sau các ngươi đem chó con đến ôm đi. Không có coi như xong. Chúng ta đi." Nam Sinh cắn răng nói rằng, "Nay mới đúng mà, phía trước là tiệm của ta, chúng ta bây giờ cũng là thân gia, ta mời các ngươi ăn cơm, đại gia để điện thoại." Chung Dật Đá một tức vẫn còn giả bộ tổn thương nhị cấp nói rằng, "Chỉ thấy nhị cấp bị hách lượng như thế một đá, lập tức liền không gọi hoán, chân cũng khá đi đến cái kia tát ma a trước mặt, còn lấy lòng gõ sát cái kia tát ma a cái này chó thật thông minh a, còn có thể trang tổn thương nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Trên trung giật một thế vợ trước nhìn xem lên nhị các, kinh ngạc nói, vừa mới nàng thật đúng là coi là cái này nhị cấp thủ thương. Đã đảm luận tốt giá tiền, nam sinh cũng không có vừa mới tới dáng vẻ đó, nhìn xem nhị các đối với hách lượng hỏi. Ta đã nói rồi, ta không có đụng tới nó đi, huynh đệ ngươi cái này chó dạy thế nào? Nó thật thông minh a, lai like, giống tuyệt đối tốt. Cái này còn cần dáng sao? Hàng ngày tại trong tiệm ăn bụng luống trộn, bị đánh nhiều liền học được. Trung giật thuận miệng nói rằng Ngươi vừa mới không phải nói ngươi chưa từng có đánh qua nó một lần sao? Con ngậm đắng nuốt cay đem nói nuôi lớn. Chung Dật một thế vợ trước hỏi, "Cái này, ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi còn không có đến qua a, việc này liền cùng nói. Huynh đệ, nếu không nải 1000 khối tiền coi như xong, sinh ra chó con, chúng ta cho ngươi một cái, mặt khắc chúng ta giữ lại." Nam sinh đối với Chung Dật nói rằng, "Vậy được, về sau chúng ta thường liên hệ. Tất cả mọi người là bằng hữu, chuyện mới vừa rồi chúng ta coi như nói giỡn." Nói chuyện, một đám đi Chung Dật trong tiệm. Hai cái chó có chút thân mật đến dính tại cùng một chỗ. Tới trong tiệm, Hách Lượng tìm một cái bàn ngồi xuống, Chung Dật Nhị cấp lập tức mang theo cái địa tuyết trắng tát ma a đi nó ổ chó, còn nhường phục vụ viên cho nó đổ một chai bia tại trong chén. Nó muốn xin nó vừa tìm nàng dâu uống rượu. Cùng đi đến ba người cũng đi cùng nhìn hiếm lạ đi. Liền giữ lại Hách Lượng ngồi đại sảnh gọi món ăn. Nhà ngươi cậu tử thật uống rượu a? Trên Chung Dật một thế vợ trước nhìn xem uống bia nhị cấp ngạc nhiên phải hỏi nói. Uống? Sao không uống a lúc bắt đầu một ngày một bình, hiện tại một nửa hai bình. Nhìn ngươi vẫn là học sinh, ngươi là cái gì trường học? Chung Dật đối với hắn thượng nhất thế vợ trước hỏi. Ta là giáo giáo Bây giờ còn đang điện tử trong xưởng tự tập, không có cho ta chuyện chính thức. Hai người bọn họ là ta đồng sự. Trên trung giật một thế vợ trước trả lời. Chương 550, dù hoặc chương 550, dù hoặc trung giật đang nghe nàng thượng nhất đế vợ trước, là cùng một cái chức trường học, cười nói với nàng nói, ta cũng là lớn hơn ngươi hai giới, vừa mới cái kia hách lượng cũng là lớn hơn ngươi một giới. Ngươi là nơi nào người a? Ta đưa ra thị trưởng. Ngươi nói vừa mới cái kia chính là hách lượng. Khó trách ta nhìn xem thế nào nhìn cái mắt. Ta vốn còn muốn đi hắn trong xưởng đi làm, nói tiền lương cao. Còn có thể tốt nghiệp liên truyện chính thức. Đáng tiếc ta không có đến phiên. Ta cùng hách lượng cũng là đưa ra thị trường, ngươi muốn đi lời nói, đợi lát nữa ta nói với ngươi một tiếng, cái kia nhà máy tiền lương cao là cao, nhưng công tác cũng vất vả, một ngày muốn làm 14 giờ sống. Vậy không cần, ta còn là tại điện tử trong xưởng đi làm a, mặc dù chỉ có 500 khối tiền tiền lương, nhưng chỉ cần bên trên 8 giờ, sống cũng không phiền hà. Ngươi tại điện tử trong xưởng làm cái gì, chỉ cần 8 giờ là đủ rồi. Chúng giật lại hỏi một câu. Ta tại làm văn biên, quên dọn một chút văn phòng vệ sinh liền tốt. Sửa sang một chút tư liệu Ơ, vậy đợi lát nữa chúng ta để điện thoại, ta lại đến thị bên kia cũng có nhà chi nhánh. Xuống dưới ngươi muốn về nhà, ta vừa vặn đi lời nói liền dẫn ngươi cùng một chỗ trở về. Nói mấy người cùng một chỗ về tới trên chỗ ngồi, liền để phục vụ viên cùng tiến lên đồ ăn ăn cơm. Hách Lượng ăn xong cơm sau cũng không có nhiều trở, nói với chung giật một tiếng liền trở về, nghĩ đến hiện tại Thiên Thiên cũng nên tắm xong. Nhưng Hách Lượng về đến phòng, Thiên Thiên mặc một bộ thật mỏng váy ngủ còn tại Hách Lượng trong phòng, cũng không hề rời đi. Mặc dù Thiên Thiên người tương đối gầy, bình thường mặc rộng rãi quần áo nhìn không ra, nhưng bây giờ mặc một bộ thấp lực váy ngủ Hách Lượng phát hiện quy mô của nó cũng không nhỏ. Nhìn không khỏi nuốt một chút nước bọt, chưa từng có chăm chú chú ý tới Hách Lượng, giờ phút này phát hiện Thiên Thiên có có khác với Mạnh Mộng Đmĩ. Thiên Thiên trông thấy Hách Lượng tiến đến, dùng tay che một chút trước ngược đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ngươi trở về, ta sợ ngươi không có mang chìa khóa, ta cố ý chờ ngươi trở về." "A, ta ân a ngươi trở về đi." Hách Lượng đưa ánh mắt theo Thiên Thiên ngăn khuất ngược trên tay rời rồi nói ra. Thiên Thiên không biết rõ thế nào mặt đột nhiên đỏ lên, tối đầu chỉ có thể dùng chính mình nghe được thanh âm ân một tiếng, muốn tự bên người Hách Lượng chen đi qua. Không biết rõ thế nào, đi ngang qua bên người Hách Lượng thân thể sai lệch một chút, nương đến trên người Hách Lượng, một cú vừa mới tẩy qua đầu nước gọi đầu lương vị truyền vào Hách Lượng cái mũi, Hách Lượng đơn nhiên cảm giác rất dễ chịu. Hơn nữa hai cánh tay không biết rõ lúc nào thời điểm, cũng đỡ Thiên Tiên, cảm thấy Thiên Tiên thân thể rất là mệt mỏi, liền cùng nàng bình thường như thế, nhu nhu nhược nhược như thế. "Ta xin lỗi a, vừa mới ta dưới chân không cẩn thận trột lẫn một chút." Thiên Tiên đứng thẳng người, đối với Hách Lượng nói rằng, "Ân, không có chuyện, mau trở về đi thôi." Hách Lượng cũng đưa ra vịn tay của Thiên Tiên nói rằng, "Thiên Tiên đỏ lên sáng, Một tay che lấy trước ngực, Trạch thủ thời gian đến theo Hách Lượng ra phòng rời đi, liền, cửa cũng không có quan hệ, chạy chậm đến trở về gian phòng của mình. Hách Lượng nhìn xem Thiên Thiên biến mất tại cửa ra vào, lúc này mới có chút thất lạc đóng cửa. Tới phòng vệ sinh muốn tắm rửa, phát hiện Thiên Thiên tắm rửa qua thay đổi quần áo còn tại phòng vệ sinh. Hơn nữa rất là gợi cảm cái chủng loại kia, Hách Lượng cũng không có dám đi đụng, lung tung tẩy một cái tắm, liền về đến phòng bên trong, muốn mở ra máy tính chơi trò chơi. Hách Lượng cương quyết trước máy vi tính, máy tính còn không có mở ra, một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Hách Lượng đứng dậy đi tới cửa chỉ thấy Dợi đi Thiên Thiên lại một lần đứng tại cổng, chỉ là lần này nàng tới, không biết rõ lúc nào thời điểm khoác trên người một bộ y phục. Một cái tay còn đem áo hai lần kéo đến cùng một chỗ, che khuất một màn kia phong cảnh. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, thật không tiện, vừa mới thời điểm ra đi, quên đem ta thay đổi quần áo lấy về, ta có thể vào cầm một chút không?" "Ân, chính ngươi tiến đến cầm a." Hách Lượng tránh ra thân thể nói rằng. "Ân." Thiên Thiên lại nhẹ giọng lên tiếng, liên sợ hai đi tới Hách Lượng phòng vệ sinh dường như Hách Lượng sẽ đối với nàng làm cái gì như thế. Lão bản, ngươi thay đổi quần áo ta cũng cầm đi, ngày mai rửa sạch đưa tới cho ngươi." Thiên Thiên đi ra bưng một cái chậu rửa mặt, đặt vào hách lượng thay đổi quần áo nói rằng, "Có thể là bưng chậu rửa mặt ngu nhân, vừa mới đi vào là lôi kéo quần áo tay đã thả đi, một màn kia phong cảnh lại một lần hiện lộ ra, hơn nữa hiện lộ càng nhiều hơn." Hách lượng nhìn thoáng qua, không khỏi lại nuốt một chút nước bọt, nhận biết Thiên Thiên đã lâu như vậy, hách lượng hôm nay mới phát hiện, cái này Thiên Thiên lại như vậy có sức hấp dẫn. Có chút cả lâm nói, "Không, không, không cần, ta bắt đầu từ ngày mai đến chính mình tẩy một chút là được." Ta bắt đầu từ ngày mai sớm, tắm một cái cũng rất nhanh, vậy ta trở về. Thiên Thiên lại một lần nữa đỏ mặt, Vương Trọng dựa mặt chạy chậm đến trở về. Nhìn xem Thiên Thiên chạy chậm đến điến vào gian phòng của mình, Hách Lượng cương phải đóng cửa, cửa đối diện biện Hiểu Tiễn mở cửa đối với Hách Lượng nói rằng: "Chủ thuê nhà, cái này Thiên Thiên không cần giao tiền thuê nhà, có phải hay không giặt quần áo cho ngươi mới miễn hết, nếu không ta cũng cho ngươi giặt quần áo, ngươi cũng cho ta miễn rơi." "Được a, ngươi tốt nghiệp đến ta trong xưởng đi làm, ta liền cho miễn tiền thuê nhà. Thế nào?" Hơn nữa trực tiếp là trung tâm cán bộ. Ngươi liền muốn dùng tiền thuê nhà liền để ta làm việc cho ngươi nghĩ hay thật, ta đi nhà xí, không cùng ngươi nói cạn. Nói bệnh hiểu thiến liền đi trong phòng vệ sinh. Hách Lượng cũng đóng cửa lại, trở lại trước bàn máy vi tính, bật máy tính lên chơi tiếp. Hách Lượng nghĩ đến Thiên Thiên dáng vẻ, cảm thấy có chút không thích hợp, trước kia mạnh mộng đệ ở thời điểm, Thiên Thiên xưa nay liền cũng có mặc thành dạng này tới qua Hách Lượng gian phòng. Mỗi lần tới đều là bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, nhưng Hách Lượng cũng không có mơ tưởng sâu dưới, lại tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Không biết rõ thế nào, Hách Lượng chơi một hồi, không khỏi lại nghĩ tới vừa mới Thiên Thiên dáng vẻ, nhất là một màn kia phong cảnh Lập tức cảm thấy xong trò chơi không có cái gì ý tứ. Tắt máy vi tính trở lại trên giường, Hách Lượng cầm sách lên nhìn một chút, cũng không có cái gì tâm tư xem thích đi, có một loại tà hỏa mong muốn phát tiết xúc động. Hách Lượng cầm điện thoại, không ngừng đảo trong điện thoại di động số điện thoại, tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện có thể hẹn đi ra nữ nhân. Cuối cùng Hách Lượng đưa ánh mắt lưu tại rất lâu không có liên lạc qua Tống Vân Khiết dãy số bên trên, thử gọi điện thoại tới. "Uy, người tốt, vị kia." Điện thoại kết nối sau, Tống Vân Khiết thanh âm truyền tới. "Là ta, Hách Lượng, ngươi đem điện thoại ta sao a?" Hách Lượng hỏi. Là ngươi a, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì không? Ban đêm có rảnh không, cùng uống rượu a? Không rảnh, ta hiện tại ban đêm không đi ra, phải bồi hài tử của ta, gặp lại a, về sau ban đêm cũng không cần gọi điện thoại cho ta, bạn trai ta sẽ hiểu lầm. Gặp lại. Hách Lượng nhìn xem treo điện thoại, nghĩ không ra nói xong sẽ không tìm lão công tống Hân Kiệt, mới hơn 1 năm thời gian đã có bạn trai, Hách Lượng cũng trực tiếp đem nàng điện thoại xóa. Về sau cũng không còn liên hệ. Thật sự tìm không thấy người thích hợp, Hách Lượng liền đem điện thoại để qua một bên, tắt đèn, nhắm mắt lại, không biết rỡ lúc nào thời điểm ngủ thiếp đi. Nhưng một đêm này, khách lượng đầy trong đầu đều là Thiên Tiên dáng vẻ, liền ban đêm nằm mơ, giấc mộng này bên trong nhân vật nữ chính cũng là Thiên Tiên. Sáng ngày thứ hai, khách lượng thật sớm tỉnh lại, tới trong phòng vệ sinh lại tắm một cái. Tại mặc tốt sau, có được không có đi đối diện đại học qua khóa, không biết rõ làm sao lại dự định đi nhà máy nhìn xem. Khách lượng nghe được Thiên Tiên cửa phòng bị mở ra, đợi một hồi, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Thiên Tiên lại là mặc rộng rãi thương cảm, hạ thân một đầu màu xanh đen quần jean bó sát người. Bình thường không có cảm thấy nhiều chói sáng tiên tiên, đột nhiên cảm giác hôm nay tiên tiên dường như đẹp rất nhiều. "Tiên tiên, đi làm a." Tiên tiên nghe được Hách Lượng đến thanh âm, quay đầu đối với Hách Lượng nói rằng, "Đúng vậy a, lão bản, y phục của ngươi rửa sạch ta phơi tại gián phòng. Hôm nay ngươi không có đi quá khóa. Hôm nay ta muốn đi trong nhà xưởng, buổi chiều trở về, vậy thì cùng đi a, ngươi cũng đừng cưỡi xe điện." Ái Tiên Tiên tối đầu đáp ứng nói. Hách Lượng cùng Tiên Tiên xong xong cái này đi xuống lầu dưới, lái xe đi nhà máy, sau khi xuống xe, Tiên Tiên đối với Hách Lượng nói rằng, Lão bản, ta đi trước bộ tài vụ đưa tin, đợi lát nữa đến ngươi văn phòng cho ngươi đem vệ sinh làm một chút. Tuất, làm việc ngươi. Vậy ta đi lên trước. Hách Lượng trả lời một câu, An bị lấy thang máy cùng Thiên Thiên cùng tiến lên đi. Thiên Thiên tới bộ tài vụ tầng lầu, nói với Hách Lượng một câu liền đi trước, Hách Lượng một thân một mình đi vào phòng làm việc của mình. Không có một hồi, Thiên Thiên cầm một khối khăn lau cũng tới văn phòng của Hách Lượng Thất, tại nói với Hách Lượng một tiếng, liền cong người cho văn phòng của Hách Lượng Thất cái bàn lau. Chương 551, thông đồng chương 551. Thông đồng Hách Lượng mặc dù đảo văn viện, nhưng hôm nay không biết dọi ánh mắt từ đầu đến cuối cũng có dọi đi trên người Thiên Thiên, nhất là nàng mới một lần có người. Hách Lượng rất có một loại xúc động đi qua ôm lấy nàng. Một lát sau, Thiên Thiên cũng làm tốt vệ sinh, đối với Hách Lượng nhẹ nhàng nói: "La bàn, ta đi xuống trước." Âm thanh của Thiên Thiên rất nhẹ, nhẹ tới Hách Lượng dường hồ nghe tới không đến. Hách Lượng nhìn đứng ở bên kia, đỏ bừng cả khuôn mặt Thiên Thiên hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta đang nhìn văn kiện, không có chú ý nghe." "Ta đi xuống trước bộ tài vụ, nơi này đã lau sạch." Thiên Thiên tối đầu lại nói một bên. Bộ dáng kia quả thực chính là ta thấy yêu tiếc gã Hách Lượng ân một chút sau, thấy Thiên Thiên muốn đi đối với Thiên Thiên còn nói thêm, "Ngươi hôm nay liền lưu tại ta chỗ này, đợi lát nữa giúp ta đem văn kiện xem trọng văn kiện đưa đi từng cái bộ môn." Chính mình tìm một chỗ ngồi đi. "Lão bản, vậy ta cho đi pha ly trà." Thiên Thiên nhỏ giọng nói một câu. Nói Thiên Thiên đi vào Hách Lượng bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy Hách Lượng đặt ở trên bàn công tác chén trà. Nhưng ở nàng cầm chén trà thời điểm, không biết là không phải cố ý thân thể không cẩn thận đụng phải Hách Lượng đến mấy lần. Làm Hách Lượng kém chút mong muốn giải quyết tại chỗ. Thiên Tiên tại rót trà cho Hách Lượng đặt vào trên mặt bàn, chính mình cũng trở về tới trên ghế ngồi xuống. Có vẻ hơi nhàn trán. "Thiên Tiên, ngươi đừng như vậy nhìn ta, nếu là nhàn trán, ngươi cầm mọng mọng đặt ở ta cái này tiểu thuyết sách nhìn xem, có việc ta sẽ bảo ngươi." Hách Lượng đối với nhìn xem chính mình Thiên Tiên nói rằng. Thiên Tiên bị Hách Lượng nói chuyện, trên mặt lập tức vừa đỏ đỏ, tối đầu lại không nói. Hách Lượng tình thẳng nhìn một chút vụộm trộm nhìn về phía mình Thiên Tiên, khuôn miệng cùng với nàng trò chuyện hai câu, tại nhanh đến buổi trưa, Hách Lượng cũng đem văn kiện xem hết. Làm Hách Lượng thu về văn kiện, Thiên Tiên âm thầm hít sâu một hơi. Nâng lên rất lớn dũng khí đứng lên, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ngươi xem lâu như vậy vấn điện, có phải hay không rất mệt mỏi, có muốn hay không ta cho ngươi ấn bảo?" Người sẽ xoa bóp. Hách Lượng nhìn xem Thiên Thiên hỏi: "Ta liền sẽ một chút xíu, trước kia cùng người khác học qua." Thiên Thiên thấp giọng nói một câu: "Vậy thì thật là tốt, ta còn thực sự cảm giác có chút mệt mỏi, ngươi cho ta ấn bảo thử một chút." Hách Lượng đem thân thể tựa ở khán bản trên ghế, vừa cười vừa nói. Thiên Thiên nghe được Hách Lượng lời nói, liền đi tới lão bản ghế giữa đằng sau, hai cánh tay đặt ở Hách Lượng biệt thái dương nhẹ nhàng ấn lên. Hách Lượng cũng là cố ý rủ ra sau dự báo, đem đầu tựa ở trên người Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng không có hầu lui, tùy ý Hách Lượng bối lên chính mình. Đang hưởng thụ một hồi, Hách Lượng ngồi thẳng người, đối với Thiên Thiên nói rằng: "Thiên Thiên, tay nghề cũng không tệ lắm, kia tại vất vả ngươi một chút, đem những này văn kiện đưa đi Trường Phi cùng Trường Linh chỗ nào, cùng bọn hắn nói một chút, những văn kiện này ta đều ký xong chữ." "Ừ, lão bản kia ta trước đưa đi a." "Đi thôi, đưa tốt sau cũng không cần trở về, đi trước nhà An An Cường, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đi làm có thể tới." Hách Lượng có được ở văn phòng chờ đợi một ngày, buổi chiều sau khi tan việc, Hách Lượng đối với lưu tại phòng làm việc của mình Tiên Tiên nói rằng. Hách Lượng nhìn xem Tiên Tiên dợi đi thân ảnh, khóe miệng không thể nín được cười một chút, trong lòng xác định cái này Tiên Tiên đối với mình có ý tứ. Mặc dù ở văn phòng đem Tiên Tiên cầm xuống tương đối kích thích, nhưng bạn nhất có người đi lên, ở ngoài cửa bị người nghe được một chút không tốt thanh âm, cái này có hại Hách Lượng hình tượng. Đợi đến buổi chiều nhanh lúc tan việc, Hách Lượng đối với tại phòng làm việc của mình bên trong chờ đợi một ngày Tiên Tiên nói rằng. Tan tầm a, hôm nay vất vả ngươi. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm. Hách Lượng nói liền mang theo Thiên Thiên trở về, tới trung giật trong tiệm ăn một cái cơm, lúc này mới mang theo Thiên Thiên trở về gian phòng. Một lát sau, Thiên Thiên cầm cho Hách Lượng rửa sạch quần áo, tới Hách Lượng trong phòng. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, y phục của ngươi ta cho ngươi để ở chỗ này. Ta đi trước bên ngoài phòng vệ sinh tắm rửa. Đợi lát nữa có thể tẩy, nóng như vậy Thiên, hiện tại rửa sạch lại muốn toát mồ hôi. Đợi lát nữa nhiều người. Nhiều người ngươi liền đến ta chỗ này tẩy. Ngươi muốn bọc máy vi tính ngay tại ta chỗ này chơi một hồi à? Ta nhìn sẽ sạch, cả ngày hôm nay không có nhìn." Ân Thiên Tiên nhu thuận nhẹ gật đầu, ngồi vào hách lượng viết chữ trước bàn, bật máy tính lên chơi tiếp. Tới hơn 8 giờ, Thiên Tiên liền tắt máy vi tính, trở về gian phòng của mình cầm áo ngủ tới. Nhìn thoáng qua dạ bộ như đọc sách hách lượng. Hách lượng ra vẻ quân tử như thế, đem sách gấp lên, bỏ qua một bên, đối với Thiên Tiên nói rằng: "Ngươi qua đây tắm rửa a, vậy được, ta ra ngoài đi dạo một vòng." "Lão bản, ngươi không đi ra cũng không có quan hệ. Cái này không tốt, ngươi cho thấy, ta đi dạo chơi, ta trở về trễ, ngươi liền trực tiếp chơi sẽ máy tính." Nói hách lượng thì rời đi gian phòng. Hách lượng sau khi ra ngoài, Ở bên ngoài đi dạo một vòng, tại lại trở lại gian phòng thời điểm, Thiên Tiên đã tắm xong, chơi lấy máy vi tính. "Lão bản, ta có thể lại tại ngươi cái này chơi máy tính sao? Phòng ta còn có chút nóng." Thiên Tiên đỏ mặt hỏi. "Chơi a, ta tắm rửa đi." Nhìn xem Thiên Tiên một cái, lại là mặc ngày hôm qua quần bẫy ngủ, nhưng bẫy ngủ dai đeo chỉ là quắc lên trên vai dường như muốn đến rơi xuống như thế. Hách lượng lần này nhìn rõ ràng, trong lòng nói một câu thật to lớn, cầm quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, liền lại nằm ập xuống trên giường. Nhìn một hồi sắc Hách Lượng dụi dụi con mắt, Thiên Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Hách Lượng nhỏ giọng hỏi: "Lão bản, ngươi có phải hay không buồn ngủ, vậy ta trở về." "Ngươi chơi a, ta tắt đèn nằm là được." Chơi tốt sau, chính mình đóng cửa thật kỹ trở về. "Vậy ta cho ân ân, ngươi đi ngủ có thể dễ chịu một chút." Thiên Thiên đứng lên nhỏ giọng nói rằng. "Ân, liền cho ta ân ân a." Hách Lượng nằm xuống nói rằng. Thiên Thiên nghe được Hách Lượng lời nói, theo trên ghế đứng lên, mới vừa đi tới bên giường, không biết là không phải bị thứ gì rồi một chút, toàn bộ ghé vào trên người Hách Lượng. Hách Lượng dùng sức hít một hơi. Trên người Thiên Thiên nọ vậy dễ người xưa tắm mùi thơm lập tức trui được Hách Lượng trong lỗ mũi. Nhưng Hách Lượng cảm thấy một tia hoốt, hai cánh tay không tự chủ được ôm lấy mong muốn theo trên người Hách Lượng đứng lên Thiên Thiên. Bị ôm lấy Thiên Thiên, trời hơi vùng vẫy một hồi, Hách Lượng dường như không có khí lực như thế, trực tiếp liền sủi xuống. Hai con mắt dường như muốn chảy ra nước như thế, nhìn xem Hách Lượng, dù hoặc tới cực điểm. Hách Lượng lại nuốt một chút nước bọt, liền hướng phía đã không có khí lực Thiên Thiên hôn tới. Thiên Thiên cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, Thiên Thiên tỉnh lại, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản Về sau chúng ta không thể giận này, nếu như bị mộng mà biết, ta cùng với nàng bằng hữu đều không có làm. Không cho nàng biết là được rồi, hai ngày nữa ta mua phòng nhỏ, ngươi đi qua ở. Hách Lượng ôm Thiên Thiên, tùy ý trả lời. "Ân, vậy ngươi có thể hay không cũng cho ta mua chiếc xe, ta cũng nghĩ học lái xe." Thiên Thiên rượi vào Hách Lượng nhỏ giọng hỏi. "Có thể, ngươi tiên khảo ra bằng lái, ta liền mua cho ngươi một chiếc, nhưng chúng ta chỉ có thể duy trì quan hệ như vậy, tiền ta sẽ cho ngươi. Ngươi minh bạch ta ý tứ." "Minh bạch, ta cũng không có mơ tưởng muốn." Thiên Thiên nhẹ gật đầu trả lời. "Vậy ngươi lên đi làm a." Đừng cho người khác nhìn ra cái gì." Hách Lượng nói theo trong ngăn kéo cầm 2000 khối tiền đưa cho Thiên Thiên. Chờ Thiên Thiên sau khi đi, Hách Lượng lúc này mới tới trong tủ treo quần áo cầm y phục mặc. Mặc dù đạt được Thiên Thiên, nhưng Hách Lượng vẫn cảm thấy có chút thất lạ, nghĩ không ra có chút bình thường không dám nói lời nào với Thiên Thiên, cùng chính mình xảy ra quan hệ sau. Điều kiện thứ nhất chính là mong muốn một chiếc xe, hơn nữa đêm qua còn không phải nàng lần thứ nhất. Mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng Hách Lượng vẫn có chút chú ý từng có một lần quan hệ sau. Thiên Thiên tựa hồ đối với Hách Lượng cũng bừng ra, buổi chiều tại nàng tan tầm sau khi trở về, liền chủ động tới Hách Lượng ra phòng. Cùng Hách Lượng cùng đi trung duyệt trong tiệm ăn cơm, còn lôi kéo Hách Lượng theo nàng đi vào thành phố mua quần áo. Cùng Hách Lượng làm cùng thật nam nữ bằng hữu như thế. Mãi cho đến thứ 6, Mạnh Mộc Đệ trở về, Thiên Thiên lúc này mới trở lại gian phòng của mình đi ngủ, đem Hách Lượng tặng cho Mạnh Mộc Đệ. Cái này coi như rất hiểu sự tình. Hách Lượng, gà trở về thời điểm, Thiên Thiên nàng nói với ta, nàng tại thành đông thuê một buồng, muốn rời ra ngoài ở không phải là ta không cũng có ở đây thời điểm. Ngươi nói với Thiên Thiên cái gì? Nàng mới muốn rời à? Hoan hảo qua sau, Mạnh Mộc Đệ đối với Hách Lượng hỏi, làm sao có thể, ngươi không tại Ta liền không có cùng với nàng một câu cũng không có nói qua. Hách Lượng đội mà nói, Mạnh Mộng để nghe được Hách Lượng không phải hắn đem Viên Viên đuổi đi ra, lại đi trên người Hách Lượng nhích lại gần, nhường chính nàng thoải mái hơn một chút rồi nói ra. "Ngươi nói đúng không còn Thiên Thiên bạn trai đến đây, nàng muốn cùng với nàng bạn trai cùng về đi." Chương 552, dấu kiều chương 552, dấu kiều Hách Lượng đang nghe Thiên Thiên có bạn trai, trong lòng máy động, lập tức liền có cùng Thiên Thiên gảy mất quan hệ ý nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn như cũng hỏi. "Ta làm sao biết, ta là lão bản, nàng là nhân viên." Nhân viên việc tư tang ngồi lão bản cũng không có khả năng hỏi đến Á Thiên Thiên nán có bạn trai. Tại sao lâu như thế chúng ta đều chưa từng gặp qua? Ta cũng không có từng thấy, nàng trước kia chính mình tại phòng ngủ nói qua, giống như cùng nàng sơ trung một trường học. Kia nàng khả năng chỉ nói là nói, lừa gạt người đâu. Ngươi không phải một mực tại trường học cùng ngươi đồng học nói ta chỉ là tỷ phú ngươi. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu, giống như mỗi tháng bạn trai nàng sẽ tới một lần, nàng liền trở về theo nàng bạn trai. Hơn nữa nàng học phí cùng tiền sinh hoạt cũng đều là bạn trai nàng cho. Minh Mộng đễ dở vào hách lượng nhỏ giọng nói rằng Tựa hồ sợ sẽ bị sát bách Tiên Tiên nghe được như thế, "A, vậy bọn hắn cũng là thanh mai trúc mã. Hai nọ vô tư, khả năng qua mấy năm liền sẽ kết hôn." Mạnh Mộng để nghe được Tiên Tiên qua mấy năm liền phải kết hôn, suy nghĩ một chút lại đối hách lượng nói rằng, "Giống như Tiên Tiên tại thực tập trước, dường như muốn theo bạn trai nàng chia tay, mùa hè này cũng không có gặp nàng từng đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng đã chia tay. Xem ra là không có chia tay, không phải không có khả năng dọn ra ngoài ở. Ngươi quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy làm gì, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ta. ta còn chưa ngủ." Ngươi đang đòi ta trò chuyện đi. Mạnh Mộng Đễ liền ôm Hách Lượng, nũng nịu nói rằng: "Nói cái gì, ta có chút buồn ngủ, nếu không ngươi chơi sẽ máy tính." "Vậy ta chơi sẽ máy tính." Mạnh Mộng Đễ nói liền từ trên giường bò lên, mở ra điện thoại. "Hách Lượng, Thiên Thiên có phải hay không tới chơi qua ta máy tính, nàng gg thế nào tự động đăng nhập?" Mạnh Mộng Đễ nhìn xem đăng nhập gg hỏi. "Ừm, lần trước nàng mượn một chút." Hách Lượng thuận miệng nói rằng. "Bạn trai nàng cho hắn gửi tin tức." Ta nhìn một chút. Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Thiên Thiên gg phát tới tin tức, hiếu kỳ nói: "Nhìn cái gì a? Người ta tư ẩn." Đừng nhìn người ta." Ta liền nhìn một chút. Nói mạnh ngộp đẽ liền uấn mở ảnh chân dung nhìn lại. "Hách Lượng, không đúng. Thiên Thiên thật cùng với nàng bạn trai chưa tay, còn nói có mới bạn trai, giống như nàng mới bạn trai rất có tiền, còn muốn cho hắn mua xe." "Cái gì a, làm sao ngươi biết?" Hách Lượng giật nảy mình hỏi. "Chính nàng tại cờ cờ bên trên cùng với nàng bạn trai nói, nếu bạn trai nàng đừng lại liên hệ nàng, còn nói trước kia thiếu tiền của hắn, nàng sẽ trả cho nàng bạn trai." "Ha, kia nàng có hay không nói mới tìm bạn trai là ai?" Hách Lượng kiếp đảm hỏi một câu, nhưng đầu óc đã nghĩ kĩ đối sách. Chị Bần Thiên Thiên đang tán gẫu bên trong nhắc tới mình, đánh chết cũng không thừa nhận. Liền nói Thiên Thiên là cùng bạn trai nàng nói bậy. "Không có, nếu không ta ngày mai hỏi nàng một chút." Nương nàng dẫn ta đi gặp gặp nàng người bạn trai. "Nói cho ngươi đây là người ta tư ẩn, ngươi còn muốn đi hỏi?" Tắt máy vi tính, trở về ngủ đi. "Không hỏi liền không hỏi đi, có một ngày nàng tiểu gì cũng sẽ chính mình nói cho ta biết." Chúng ta nhìn xem phim. Nói Mạnh Mộng đẽ liền đem máy tính cầm tới bên giường, dựa vào hách lượng nhìn lại. Ngày thứ hai buổi chiều, Hách lượng đang cùng Mạnh Mộng đẽ đi dạo xung đường phố, mua mấy bộ y phục trở về. Hách Lượng liền tiếp vào trung giật gọi điện thoại tới. "Lương Tử, tới nhà của ta, ta làm như thế đổ tốt trở về. Ban đêm tới dùng cơm. Đến nhà ngươi ăn cơm, không phải đi ngươi trong tiệm ăn sao? Vật gì tốt? Tới liền biết, thứ này cầm lấy đi trong tiệm bị phát hiện ta muốn đi vào bên trong ở vài ngày. Người đến chính là. Vậy ta cùng Mộng Mộng cùng một chỗ tới. Điềm Điềm nàng ở nhà không?" Điềm Điềm cũng lập tức quay lại. "Nhanh lên tới, ta cùng ngươi trước tiên đem đồ vật cho giết. Ừm, vậy ta hiện tại liền cùng Mộng Mộng cùng một chỗ tới." Hách Lượng nói xong liền cúp điện thoại. Lái xe mang theo mạnh mộng để cùng một chỗ tới trung giật trong nhà. Vào cửa sau hách lượng liền đối với trung giật hỏi: "Ngươi làm vật gì tốt, còn không thể cầm lấy đi tiệm cơm ăn?" Một tổ cú mèo to to nhỏ nhỏ hết thảy ba cái, đều rất phiền. Trung giật trả lời: "Cú mèo, ta xem một chút ở đâu, làm sao chúng ta ăn? Đương nhiên là buồn bực ăn à, đợi lát nữa chúng ta đem bọn nó đều chết đuối, nhổ lông đem nội tạng lấy ra sau, dùng lá sen ôm dùng muối mặn quân thuộc." Nói trung giật mang theo hách lượng tới quan cú mèo cái túi bên cạnh. Hách lượng mở túi ra, quả nhiên thấy một lớn hai tiểu nhân cú mèo ở bên trong. Mạnh Mộc Đế cũng lại gần nhìn một chút. "Ngươi chỗ nào làm đấy, hiện tại thứ này không dễ chơi a. Hôm nay ta về nhà đi phê nền tảng đi, tại chúng ta bên kia trên trấn mua. Bỏ ra hai ta 100 khối tiền." Chung Dật, "Ngươi cũng quá tằn nhẫn, đáng yêu như vậy cú mèo ngươi lại để cho ăn hết, cú mèo là loài chim có ích, sẽ bắt chuột đồng." Mạnh Mộc Đế nghe hoách lượng cùng Chung Dật thảo luận giết thế nào thời điểm bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Ngộp ngộp, mua cũng đã mua rồi, không cần làm gì. Đợi lát nữa đốt tốt người không cần ăn." Chung Dật đối với Mạnh Mộc Đế trả lời, "Ta sẽ không để cho hai người các ngươi giết." Hách Lượng, nếu không chúng ta cầm lại nuôi trong nhà lên. Ngộp ngộp, mèo này đầu ương kỳ thật ăn thật ngon, nếu không chờ sẽ ngươi nếm thử, cùng ngươi ăn nhà đại bá thịt gà như thế, sao có thể giống nhau sao? Chúng ta không cần ăn xong cũng tốt. Mạnh Mộng đệ tiếng nói vừa rơi xuống, Điềm Điềm mở cửa phòng cũng đi đến, đối với Chu Dật hỏi. Chu Dật, ngươi gọi điện thoại tới để cho ta cầm lá sen cùng mới trở về làm gì? Mạnh Mộng đệ nhìn thấy Điềm Điềm trở về, dường như tìm tới cứu tinh, đối với Điềm Điềm nói rằng, Điềm Điềm tỷ, Hách Lượng cùng Chu Dật hai người muốn ăn cú mèo. Còn dự định trước chết đuối, lại giết Ngươi nhanh giúp ta một chút cứu một chút cú mèo. Cú mèo, Chung Dật Nhi không phải sáng sớm hôm nay về nhà sao? Cú mèo ở đâu ra? Ta xem một chút." Điềm Điềm thả tay xuống bên trong đồ vật hỏi. "Quê quán bên kia mua được, nếu không chúng ta cũng không cần ăn, ngươi xem bọn hắn xem chúng ta thật đáng thương." Điềm Điềm nhìn một chút cái túi ba cái cú mèo nói rằng, "Có mua hay không, không ăn làm sao bây giờ, thứ này lại nuôi không được, nuôi bị phát hiện cũng phải bị phạt. Nếu không chúng ta ban đêm thả đi, coi như tích đức làm việc thiện." Điềm Điềm nhìn xem Chung Dật nói rằng, "Đúng a, chúng ta ban đêm đi phóng sinh." Điềm Điềm tỷ nói rất đúng, Mạnh Ngục Đế vội vàng không giúp nói rằng, "Không ăn." Ánh mắt Trung Dật trôi hướng Hách Lượng hỏi một câu. Mạnh Ngục Đế lập tức dùng một loại hung tợn ánh mắt cũng nhìn về phía Hách Lượng, Hách Lượng không khỏi sờ soạn một chút cái mũi nói rằng, "Quên đi, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi, cái này hoang dại đồ vật, nó ký sinh trùng nhiều, ăn cũng nguy hiểm. Vậy quên đi, ta cũng không ăn, ban đêm chúng ta đi phóng sinh." Trung Dật cũng ngượng ngùng cười một tiếng nói, dường như rất là không bỏ. Đã ăn không thành cú mèo, Hách Lượng cùng Trung Dật hai cái lại đem cái túi nhanh nhanh điền, tùy tiện ăn một chút đồ ăn đang chờ trời tối xuống sau, bốn người liền đi đem cú mèo đem phân tích. Lượng Tử, về sau ăn những thứ này thời điểm, ngươi tuyệt đối đừng mang ngậm một tới. Chung Dật nhìn thoáng qua tại cách đó không xa, đang nói chuyện cùng Điểm Điểm Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ân, nhà ngươi Điểm Điểm cũng giống vậy, hai chúng ta vụng chụp ăn." Nữ nhân này a dễ dàng ái tâm trần lan. "Ân, tính toán, trở về đi." Nói hách Lượng mang theo Mạnh Mộng Đễ trở về gian phòng, Chung Dật mang theo Điểm Điểm đi trong tiệm. Mạnh Mộng Đễ trở về ở hai ngày, Thiên Thiên cũng giống trước kia như thế, cùng Mạnh Mộng Đễ ở chung, cũng không có bị phát giác được cái gì. Hách Lượng cũng thở dài một hơi. Tới chiều chủ nhật, Mạnh Mộng đẽ sách theo một bao đồ ăn vặt, có chút bất đắc dĩ ngồi lên hách lượng trên xe, ủy hách lượng đưa đi trường học. Tại đem Mạnh Mộng đẽ đưa đến trường học xong, hách lượng liền mang theo Thiên Thiên đi một cái cơ xá, trước hách lượng vài ngày ở chỗ này mua một bộ phòng ở sau khi đậu xe xong, hách lượng mang theo Thiên Thiên tới một bộ đã sửa xong rồi trong phòng, đối với Thiên Thiên nói rằng: "Về sau ngươi ở chỗ này, nếu như có một ngày ngươi muốn rời đi, nói với ta một tiếng." "Ân, vậy ngươi lúc nào thời điểm có thể mang ta đi học lái xe? Chính ngươi tìm giá trường học đi báo danh." "Chuyện của chúng ta cũng đừng cho Mộng Mộng nàng biết, ta nói thật với ngươi." Ta về sau sẽ lấy mộng động. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, ta hiện tại liền cho ngươi hai vạn khối tiền. Một lần nữa cho ngươi thêm tìm một công việc. Ngươi có thể rời đi. Ấn, ta biết, ta cũng xưa nay yêu cầu xa vời có thể gà cho ngươi, ta chỉ nghĩ tới tốt một chút, hơn nữa ta còn biết ngươi còn có một nữ nhân khác. Lần trước nàng tới thời điểm ta nhìn thấy, thiên thiên túi đầu nói rằng, nơi này có một vạn khối tiền, ngươi cầm chức hoa, về sau ta mỗi tháng sẽ cho ngươi năm ngàn, ngươi không muốn tới trong xưởng đi làm cũng được. Hách Lượng xuất ra một cái phong thư đưa cho Tiên Tiên nói rằng: "Vậy ngươi về sau có thể ở ta chỗ này qua đêm sao? Nhiều đến buổi theo ta." Chương 553, nhìn chó chương 553, nhìn chó Hách Lượng nhìn xem Tiên Tiên có chút điểm đạm đáng yêu dáng vẻ, nhẹ gật đầu trả lời. "Ân, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi về sau muốn rời khỏi, ta cũng biết cho ngươi một khoản tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cho ngậm ngụm phát hiện cái gì, ngươi nếu là có khác bạn trai, chúng ta giao dịch cũng theo đó kết thúc." Thiên Tiên nghe được Hách Lượng chỉ là đem chính mình cùng với nàng quan hệ xem như một phần giao dịch, mặc dù có chút hổ sở, nhưng cũng không có náo, gật đầu đáp ứng nói: "Ân, nếu có một ngày ta gặp phải mình thích người, ta liền sẽ chứng minh rồi đi. Mặc dù ngươi lời nói khó nghe, nhưng ít ra không có gạt ta, ta cũng sẽ không mang ngậm ngậm tới đây. Vậy hôm nay ngay tại ngươi nơi này qua đêm, chúng ta đi trước ăn bữa ăn kia." Nói Hách Lượng liền mang theo Thiên Tiên cùng đi xuống dưới. Thời gian tựa như tên trộm, dường như tại để cho người ta không phát hiện được thời điểm, thời gian này trôi chậm đi. Hách Lượng cùng Thiên Tiên tốt hơn đã lập tức 2 tháng. Hách Lượng dựa theo hướng hẹn, cũng cho Thiên Thiên mua một chiếc xe, chỉ là xe này tự nhiên không thể cùng mộng mộng chiếc kia so. Chỉ là một chiếc không đến 10 vạn cậu nhỏ xe, chỉ là tìm không thấy càng thêm tiện tiện nghi xe, nếu là còn có, Hách Lượng còn muốn mua càng thêm tiện tiện nghi. Nhưng đối với vừa mới lấy được bằng lái Thiên Thiên lại hết sức hưng phấn, ít ra nàng cũng coi như có xe. Hơn nữa còn là mỗi ngày lái xe đi làm. Như thế nhuộm trong xưởng nữ hài tử khác hâm mộ một hồi. Nói lên học lái xe tốc độ, Thiên Thiên dường như so mạnh mộng đệ còn nhanh, nàng chỉ có buổi sáng giữa trưa lúc nghỉ ngơi đợi đi học một chút, cũng so mạnh mộng đệ học nhanh lên mấy ngày. Mà Trịnh Văn Tĩnh hai tháng này tới qua ba lần, mỗi lần Hách Lượng mong muốn đưa chút cái gì cho Trịnh Văn Tĩnh, nhưng mỗi một lần Trịnh Văn Tĩnh đều từ chối. Thậm chí Hách Lượng hỏi nàng có muốn hay không muốn đi ngân hàng hoặc cơ quan đơn vị công tác, mình có thể an bài một chút. Nàng cũng cho từ chối, giống như nàng cùng Hách Lượng cùng một chỗ, thật tuyệt không ham Hách Lượng cái gì. Khiến cho Hách Lượng càng phát ra trong lòng có chút bất an, đầu óc luôn luôn nghĩ đến Trịnh Văn Đễ tại Mưu Đỗ lấy cái gì. Lại đến thứ 6 buổi chiều, Hách Lượng cương tiếp bảo theo trường học đi ra Mạnh Mộng Đễ, điện thoại lại vang lên. Mạnh Mộng Đễ mấy lần nghĩ thoáng lấy xe thể thao của nàng đi trường học. Đều bị Hách Lượng cho cả lại, Mạnh Mộng đễ mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng cũng không dám có Hách Lượng thật lái đi trường học. Hách Lượng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, liền nghe tới Mạnh Mộng đễ hỏi: "Điện thoại của ai a?" Chung Dật đánh tới, cũng không biết có chuyện gì, ta tiếp một chút. Nói Hách Lượng liền tiếp lên điện thoại, chỉ nghe được Chung Dật nói thẳng: "Lược tử, có rảnh không, cùng ta cùng đi xem một chút chó con." "Nhìn chó con?" "Nhìn cái gì chó con, ngươi lại muốn mua chó a?" Hách Lượng trả lời. "Mua cái gì chó a, vừa mới tiếp vào kia diệp lộ điện thoại, nói chó con đã sinh, hỏi ta muốn hay không đi xem một chút." Ta gọi ngươi cùng đi xem nhìn. Diệp Lộ là ai? Cái gì chó con sinh? Hách Lược vẫn như cũng có chút không hiểu. Hỏi. Diệp Lộ chính là chúng ta tam đại họa hại đầu kia cắt ma ai chó chủ nhân. Hách Lược bị Trung Dật một nhắc nhở như vậy cũng hiểu rõ ra, đội bằng nói, thật đúng là cho mang bầu ai nhà người kia chó chết không tệ a. Ai nói không phải đâu, ba chúng ta đệ chính là lợi hại, ngươi mau tới nhà ta, ta cậu lương đã lấy lòng. Cúc Trư ca, ta lại dưới lầu chờ ngươi. Nói Trung Dật liền cúp điện thoại, bởi vì mở ra miễn đề Đem bên cạnh Mạnh Mộng để nghe là sửng sốt một chút, đối với Hách Lượng hỏi, "Cái gì tâm đệ, cái gì chó con?" Vừa tai đem nhà người ta chó thai hoạn, con chó kia đã sinh. Hách Lượng giải thích một câu. "Chó con." Mạnh Mộng đễ hỏi một câu, đột nhiên kịp phản ứng hưng phấn đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, người đương thuận với ta cho ta nuôi đầu vượn tại như thế chó, chúng ta cùng chung giật muốn một đầu tới. Chúng ta nhanh đi chung giật trong nhà." Vừa mới nghe Chung Giật nói xong giống vừa mới sinh, nào có nhanh như vậy có thể bắt, lại nói, "Cái này chó hay là người khác nhà?" Chung Giật chỉ có một đầu. Hắn đều có bộ tai Còn muốn cái gì cho con, đem chung giật đầu kia chó con vào tới. Ta cùng Điểm Điểm tỷ đi muốn." Mạnh Mộng đẽ càng thêm hưng phấn nói. Sau khi nói xong liền thúc dục hách lượng lái nhanh một chút đi chung giật trong nhà. Lẽ bỏ hách lượng lái xe chậm. Hách lượng tại Mạnh Mộng đẽ tiếng thúc dục bỏ vào chung giật nhà hắn dưới lầu, chung giật thật đúng là chuẩn bị xong cậu lương trở lấy hách lượng tới. Bên cạnh còn ngồi xổm cái kia tâm không cam lòng không muốn nhị cát. Tại trong ánh mắt của nó đều là hách lượng trong tay hai túi cậu lương. Nhìn thấy hách lượng tới, chung giật mở ra sau khi cửa xe an bị tới, vừa tài cũng là quen thuộc nhảy đi lên ngồi xong. Đi nhận giúp nhà tháp, các nàng ở tại bên kia. Chung Dật đối với trước mặt Hách Lượng nói rằng, "Chung Dật, Hách Lượng nói ngươi có chó con, kia chó con ngươi đưa cho ta." "Tặng cho ngươi, được a. Ta lúc đầu đều không muốn, ngươi muốn, chờ rất sữa, ta giúp ngươi muốn đi qua." Chung Dật rất sung sướng nói rằng, "Xe của ngươi đâu?" Hách Lượng nhìn một chút không có phát hiện Chung Dật sẽ hỏi. Điểm điểm lái đi đưa ra thị trường bên kia phòng ăn, muốn ban đêm mới có thể trở về. Ta dự định lại mua một chiếc tốt một chút. Đi nhanh đi, người ta vẫn chờ chúng ta đi qua đâu." Hách Lượng lái đến nhâm ra tháp cửa tiểu khu. Trung Dật liền đánh một chiếc điện thoại đi qua, không có một hồi lần trước thấy qua cái kia nữ cho chủ nhân liền hiện ra. Trung Dật mang theo vượn tài sau khi xuống xe, tại diệp lộ dẫn đường hạ, Hách Lượng lái xe đi theo đằng sau cùng một chỗ tới một tòa dưới lầu. Hách Lượng dừng xe xong, Mạnh Mộng Đễ liền không kịp chờ đợi xuống xe, chạy đến nói chuyện với Trung Dật bên cạnh diệp lộ lại hỏi: "Nhà ngươi kia chó con đẹp không? Có mấy cái?" Đêm ba sinh ánh mắt còn không có mở ra, nhìn không ra có đẹp hay không. Hết thể liền ba cái, hai cái kaka, một mực muột muột. "Vậy có thể hay không bán cho ta một cái, ta cũng nghi nuôi chó." Đã đều trước leo đồ một cái là trung giật cái kia. Đều Đạt Chư ca, ta lúc đầu muốn nuôi hai cái, bọn hắn có cái bạn. Vậy lúc nào thì có thể tới bắt ta? Mạnh Mộng Đễ có chút thất vọng hỏi. Tối thiểu một tháng a, tốt nhất là nhiều nuôi mấy ngày. Cũng không biết tạm giao đi ra, trưởng thành có đẹp hay không. Diệp Lộ nói một câu. Nhất định đem mắt, có thể sẽ ngốc điểm, cái này vượn tài chính là một đầu ngốc chó, hơn nữa thích uống rượu. Mạnh Mộng Đễ nhìn thoáng qua chạy ở trước mặt vượn tài trả lời. Vượn tài không phải thật thông minh, hơn nữa còn sẽ giả bệnh diễn bệnh. Chạy cũng nhanh. Nói chuyện, mấy người đã đến Diệp Lộ trong phòng. Diệp Lộ mang theo hách lượng bọn hắn tới ổ chó bên cạnh. Vư Tại, ngươi qua đây nhìn xem ngươi Hải Tử, ngươi thế mà làm ba ba, về sau cần phải nghe lời, không thể nghịch ngợm. Mạnh Mộc đẽ ngồi xổm ở ổ chó bên cạnh nhìn xem chen thành một đống ba cái chó con nói rằng, một mực tại đằng sau đảo quanh Vư Tại, đang nghe mạnh âm thanh của Mộc đẽ sau, đưa đầu chó cũng chen chúc tới, trực tiếp đem Mạnh Mộc đẽ đẩy ra một lần. Tiến đến ba cái chó con trên thân hít hà, giống như rất là ghét bỏ rời đi, dường như nhiều ba cái chó con cũng cùng ngườ. Tại Diệp Lộ nhà bọn họ bốn phía quay vòng lên. Vư Tại, ngươi cứ như vậy nhìn thoáng qua ngươi Hải Tử cũng không muốn rồi. Mạnh mộng để đối với bốn phía đi dạo vượn tại hồ. Hách Lượng sau khi đi vào không có phát hiện trên trung giật một thế bợ trước, cùng lần trước nam sinh kia, liền đối với gọi Diệp Lộ mà hỏi: "Bằng Hữu của ngươi cùng ngươi bạn trai đâu? Thế nào đều không tại?" Bạn trai điểm, "Ta bằng hữu kia trở về đưa ra thị trường bên kia công tác." Trở về. Hách Lượng lại hỏi một câu: "Ân, không quay được đang liền trở về à, chẳng lẽ một mực cầm thực tập sinh tiền lương a ngươi hẳn là rất có tiền a?" Diệp Lộ hỏi: "Chúng ta nào có tiền gì, chính là mặt ngoài đẹp mắt một chút, chúng ta trong ngân hàng thiếu không ý tiền." Nói rằng tiền mạnh mộng để nhanh thay hách lượng trả lời. Chó nhìn qua, vậy chúng ta đi về trước, có thể bắt, ngươi cho Trung Dật gọi điện thoại, chúng ta tại đem chó con mang đi. Nói hách lượng xuất ra 500 khối đưa cho Diệp Lộ. Làm cái gì vậy? Diệp Lộ nhìn xem hách lượng tiền đưa qua hỏi. Cho nhà ta chó con tiền cơm, còn có vắc xin tiền. Cái này vắc xin cũng làm phiền ngươi một chút. Ừm, ta sẽ cho bọn chúng đánh tốt. Vậy ta đưa tiền các ngươi. Vậy chúng ta đi, cái này hai túi cẩu lương là cho nhà ngươi ni ni ăn. Trung Dật chỉ một chút để ở một bên hai túi cẩu lương nói rằng Nói hách Lượng Têu lên nhìn chằm chằm hai túi cẩu lương nhìn mượn tài liệu cùng một chỗ cùng trung giật bọn hắn đi xuống. Theo thời gian từng ngày qua thứ, thời tiết này cũng càng ngày càng lạnh. Nhất là qua hết sau môn án, thế mà còn hạ một trận tuyết lớn. Mạnh Mộc đẽ dự đoán ban tại ăn Tết Tết Nguyên Đán về sau một tổ lễ, liền cho sớm thả nghỉ đông. Mạnh Mộc đẽ cho nàng mẹ đánh một chiếc điện thoại nói muốn đánh nghỉ đông công sau, liền lưu tại Hách Lượng bên này, cũng không có trở về. Chương 554, tiền nợ đánh bạc chương 554, tiền nợ đánh bạc từ khi Mạnh Mộc đẽ nghỉ sau, Hách Lượng liền không có lại đi tiên tiên bên kia qua đêm chỉ có giữa chứa cương nước sông suối lúc nghỉ ngơi, Hách Lượng Thỉnh Phàm sẽ mà cớ, tới Thiên Thiên bên kia cùng với nàng hoan hảo một chút. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Hách Lượng đối Thiên Thiên có chút mệt mỏi, đều có chút không muốn đi Thiên Thiên nơi đó qua đêm. Ngày này, Hách Lượng ngay tại văn phòng nhìn xem văn điện, Mạnh Ngục Đế cũng ở văn phòng cầm một cây nhang rụt đùa lấy theo trung giật nơi đó ôm tới loại kia nhị các cùng tát ma a tạc giao cho con. "Trân gà, ta và ngươi nói, ngươi nếu là cùng cha ngươi vượn bại như thế, uống rượu, phá nhà, ta liền đem ngươi nấu. Hôm qua trong phòng ta dạy có phải hay không là ngươi cần nát?" Mạnh Mộng để bên cạnh Uy bên cạnh đối nàng lấy gà trống cánh xuyên xuyên hỏi. Cái này gà trống cánh xuyên xuyên cũng là kế thừa mẹ nhà hắn ưu điểm, nhìn thấy người liền học được pets như cười. Nhưng dáng dấp lại cùng nhị cấp càng giống một chút, chỉ là lông của nó tương đối dài. Nhìn tương đối xoa tung, Hách Lượng cương khép lại một số vấn điện, đưa cho Mạnh Mộng, nhường nàng đưa đi Đinh Mỹ Lệ nơi đó, để lên bàn điện thoại lại vang lên. Hách Lượng nhìn thoáng qua vẫn là Thượng Hải thị bên kia gọi điện thoại tới, nghĩ đến chính mình trước mấy ngày mới vừa từ Thượng Hải thị trở về. Chẳng lẽ Võ Quốc Dương bọn hắn lại có chuyện gì, liền nhận nói rằng: "Uy, ngươi tốt, ngươi là vị nào?" Lão nhị, ta là cha ngươi, ngươi nhanh hơn mau cứu ngươi ca, chúng ta và ngươi. Ngươi cầm 20 vạn đem ngươi ca vay nặng lãi trả à, không phải ngươi ca thật muốn bị giết, chết, coi như làm cha và ngươi." Hách Lượng nghe xong là cha hắn đánh tới, hơn nữa lại là thay hắn ca cùng hắn đòi tiền, Hách Lượng một câu cũng không có nói trực tiếp đưa điện thoại cho Trèo. "Hách Lượng, ngươi thế nào đưa điện thoại cho Trèo, ai đánh tới? Ta cũng có biết, đánh nhầm. Ngươi đem cái này văn kiện cầm lấy đi Đinh Mỹ Lệ chỗ nào?" Hách Lượng đem một sấp văn kiện đưa cho Mạnh Mộng để nói rằng, "Trờ Mạnh Mộng để sau khi đi, tay của Hách Lượng cơ lại văng lên." Hách Lượng nhìn một chút lại là vừa mới cú điện thoại kia. Hách Lượng liền trực tiếp quốc, tiếp cũng không muốn tiếp. Nhưng Hách Lượng mỗi một lần cú điện thoại, thôi một lát nữa, điện thoại lại sẽ bị đánh tới, làm Hách Lượng là bực bội vô cùng. Trực tiếp nhận điện thoại nói rằng: "Ngươi có hết hay không, đòi tiền cũng có. Lão nhị, ta là mẹ, ngươi liền giúp một chút ngươi ca à, ngươi không giúp hắn, hắn thật kết thúc, những người kia nói muốn kéo ngươi ca đi bán thận trả tiền." Hách Lượng nghe xong lại đổi thành hắn mụ mụ gọi điện thoại tới, hít sâu một hơi rồi nói ra: "Nói với các ngươi, ta không có tiện. Các ngươi cũng đừng gọi điện thoại. Lão nhị Tiền này coi như ta cùng ngươi cho mượn, chúng ta nhất định có ngươi, thực sự không được, chúng ta cẩm trong nhà phòng ở cho ngươi. Ngươi liền mau cứu ngươi ca a, bất kể nói thế nào, các ngươi đều là thân huynh đệ. Trong điện thoại, Hách Lượng mụ mụ khóc rống nói: "Không có, các ngươi thế nào quản lão đại, thế nào yêu chiều hắn, thế nào coi hắn là thành bảo, ta mặc kệ, cũng không trách các ngươi, nhưng muốn cho ta lấy tiền, không có cửa đâu." Nói Hách Lượng liền đem điện thoại lại cút. Không có một hồi, Mạnh Ngọc đã mang theo nàng cái kia gã trống cánh chó con lại trở về. Hách Lượng điện thoại cũng không có vang lên nữa. Ngay tại hách lượng cùng Mạnh Mộng đe muốn trở về thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hách lượng nhìn một chút sau lại là cha mẹ hắn đánh tới. Khí nhận điện thoại sau trực tiếp mắng, "Các ngươi xong trường, tại sao lại đánh tới? Ngươi là con của bọn hắn, người ta đánh bại thiếu ta 20 bạn, được một khoảng thời gian rồi, cái này đều nhanh qua tiết, ngươi qua đây đem tiền trò kết một chút. Không phải chúng ta liền không có dễ nói chuyện như vậy." "Sao không dễ nói chuyện, ai nợ tiền, các ngươi tìm ai muốn, vừa mới các ngươi không phải nói muốn ta sao? Nếu như không đủ, qué mắt màn cái gì đều có thể. Cứ việc cắt, nhưng không cần gọi điện thoại cho ta." Minh Mạnh: "Tiểu tử, ngươi thật coi chúng ta không dám là không, tiền này thật là cha mẹ ngươi nói ngươi sẽ cho chúng ta mới liên nhẫn điện thoại cho ngươi, muốn hách lượng còn không có đợi bên kia lời nói cho nói xong, liền trực tiếp đưa điện thoại cho treo." Đối với đứng ở bên cạnh Mạnh Mộc đễ nói rằng: "Đi thôi, chúng ta trở về." Hách lượng: "Cái gì thất thận, khóe mắt màng, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Mạnh Mộc đễ lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta trở về." "Đúng rồi, năm nay ngươi trùng nào thì trở về?" "Ta cũng không biết, nếu là mẹ ta không đến thúc lời nói, ta liền ba mươi Tết trở về." Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào thời điểm cho nhân viên tưởng nghỉ? Mạnh Mộng đệ hỏi, cùng năm ngoái như thế à, tại ngày Tết ông táo đêm ngày đó thời điểm cho nhân viên phát xong tiền thưởng liền cho các nàng nghỉ, đều bất quả một năm. Đây không phải là năm nay chúng ta muốn bắt càng nhiều tiền đi ra cho các công nhân viên điểm. Chúng ta thiếu phát một chút được hay không, mỗi người 500. Ngươi cái này gọi thiếu phát một chút à, trực tiếp chặt một nửa, ngay cả Trương Phi cái kia Dương bà tử hiện tại trả giá cũng không có ngươi ác như vậy. Đúng rồi, Trương Phi hôm qua còn nói với ta, năm nay nàng còn muốn đi theo ngươi nhà ngươi ăn Tết, thả lòng nghỉ ngơi là đi. Để cho ta hỏi ngươi một chút, ngươi chừng nào thì trở về? Nàng con muốn đi a, không phải lại muốn đi trong thôn Nam Trưởng. Năm nay không thể mang nàng đi, nếu nàng tại Việt thị ăn Tết. Nói hai người ngồi thang máy xuống lầu dưới, ngồi lên xe đi. Mà tại Thượng Hải thị một cái công trường trong phòng ngủ, hách lượng cha mẹ cùng hách tinh thật bị một đám người ngăn ở công trường tốc xá nhỏ bên trong phòng. Bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt công trường làm công tiểu công, nhưng không có một cái tới hỗ trợ, cũng là bởi vì đến đòi nợ chính là công trường bao công đầu tiểu quý tử, cũng là nhị lão bản. Các ngươi không phải nói các ngươi tiểu nhi tử sẽ cho mẹ ngươi cái này đại nhi tử trả nợ sao? Nhà ngươi tiểu nhi tử liền căn bản không quan tiểu tử này chết sống, còn trực tiếp đưa điện thoại cho lời nói. Trời ta đúng không? Một cái để tóc dài nam tử nói chính là một cước đá vào cậu trên mặt đất trên người Hắc Tinh. Hơn nữa đá liên tục mấy chân, nhìn Hắc Lược mù mụ, mụ, không ngừng thay Hắc Tinh cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn đem Hắc Tinh bảo hộ ở dưới thân, thay Hắc Tinh ngăn cản đến mấy lần đá. Sau khi đá xong, tóc dài nam tử đối với trên người Hắc Tinh khạc một bãi đàm, quay đầu đối với Hắc Lược ba ba hỏi: "Lão đầu, nói đi." Lần này nợ tiền làm sao bây giờ, lập tức sắp qua Tết, tiền này cũng không thể kéo tới sang năm á tiền lương của ngươi đã đều cán nợ. Chúng ta một năm làm công tiền đều cho ngươi, chúng ta bây giờ bây giờ không có biện pháp. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về, chúng ta đem trong thôn phòng ở cho mua, cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, ngươi cho chúng ta ngốc à, cá, cùng các ngươi trở về, có phải hay không cũng coi là tới trong thôn các ngươi liền phải cứu được, không dùng xong tiền. Nguy hay thật. Hách Lược Ba Ba đích thật là ý định này, chờ ngươi một nhà trở lại trong thôn sau, liền đem hách tinh cửa sổ sách cho lại rơi. Dù sao trong thôn nhiều người như vậy hàng xóm láng giềng, tùy tiện kêu một tiếng, cũng có thể gon góc người đem những này đánh một trận đuổi đi ra. Nhưng bây giờ bị bắt trận, Hách Lượng 33 chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng: "Lão bản, ngươi không đem chúng ta trả về, tiền này chúng ta cũng không có biện pháp góp ra, ngươi chụp lấy chúng ta cũng không phải biện pháp. Chính ngươi trở về, tại ăn Tết trước đó a tiền cho ta gon góc đưa tới. Không phải ngươi cái này đại nhi tử cùng ngươi lão bà thật liền đều bảo đảm không được." Tóc dài nam tử vô vô Hách Lượng 33 kia cơ hồ không gặp được thị mật nói rằng: "Tốt, ta trở về bán nhà cửa, bán đất trả tiền, nhưng nói xong Ta trở về mấy ngày nay, ngươi không thể lại đánh ta lão bà nhi tử. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, vừa mới ngươi tiểu nhi tử cũng nhắc nhở ta, cái này trên người khí quan đều có thể bán, hơn nữa còn đáng giá không ít tiền. Vừa nói vừa làm một cước đá vào cuốn tại trên đất trên người hắc lĩnh, dọa đến hắc lượng mụ mụ lại tranh thủ thời gian che chở hắc lĩnh. Tại sau khi đã xong, tóc dài nam tử lại quay đầu, cười tủm tỉm vỗ hắc lượng ba ba kia gậy quảm mắt tiếp tục nói, ta cho ngươi một tuần lễ thời gian chu tiền, nếu là một tuần lễ không trở lại lời nói, vậy ta liền không khách khí, giúp ngươi vợ con liên hệ hộ khách đi. Biết chưa? Hách Lược Ba Ba nghe tóc dài nam tử kia nói hời hợt bộ dáng, cũng cảm thấy sợ, run rẩy nói rằng: "Lão bản, ta trên người bây giờ một phân tiền cũng không có, ngươi có thể hay không cho ta điểm tiền xe, để cho ta trở về kiếm tiền. Còn có có thể hay không cho thêm ta một chút thời gian?" Tóc dài nam tử xuất ra 100 khối đưa cho Hách Lược Ba Ba, đối với hắn nói rằng: "Cái này 100 khối cũng coi như mượn, ngươi trở về thời điểm cả gốc lẫn lãi cho ta trả lại. Cút đi." Chờ Hách Lược Ba Ba sau khi đi, tóc dài nam tử mới để cho người đem hách tinh cùng hắn mụ mụ cho mang đi, chờ lấy Hách Lược Ba Ba lấy tiền tới chỗ người. Hách Lược Ba Ba trở lại trong thôn, liền bắt đầu từng nhà vay tiền, nhưng trong thôn lại không có một người cho mượn tiền cho Hách Lược Ba Ba. Dù sao hai năm này, ba mươi tên đến nhà hắn đòi nợ thân thích quá nhiều, thôn dân đều có thể khẳng định, tiền này nếu là cho mượn, kia nhiều năm đều không cầm về được, khả năng cũng vĩnh viễn không cầm về được. Chương 555, bán phòng chương 555, bán phòng Hách Lược Ba Ba cũng nghĩ đem hết tinh phòng ở bán, nhưng chỉ theo trở về chủ tiền, liền hỏi qua người trong thôn sau, thế mà một nhà cũng không muốn. Mắt thấy tóc dài nam tử quy định sắp tới lúc rồi, Trong tay cũng chỉ có theo đại bá chỗ nào lấy ra 2 vạn khối tiền, hách lượng 33 cả người gầy cùng một bộ khô lâu như thế. Con cũng không biết lúc nào thời điểm công lên, trên thân đã không có một chút khí sắc, dường như đi một chấp nhận đồng dạng. Ngay tại hách lượng 33 hết đường xoay sở, nghĩ đến muốn chạy đi hách lượng nơi đó đòi tiền thời điểm, trong thôn thôn trưởng tìm tới hách lượng 33 nói rằng: "Nhà ngươi hách tinh nhà kia người trong thôn là không có người chịu mượn, nhưng ta hiểu rõ người nhất định có thể mượn." Thôn trưởng, ai mượn? Ngươi nói cho ta một chút. Hách lượng 33 có vẻ như bắt được cây cỏ cứu mạng như thế đối với thôn trưởng hỏi. Nhà ngươi hách lựa người nước ngoài kia bằng hữu, nàng tới qua nhà ta nhiều lần, nói nếu muốn ở trong thôn mua miếng đất, nàng mong muốn tạo phòng ở ở, nhưng ta đi trên trấn nói nhiều lần, phía trên đều không đồng ý. Thôn trưởng, ngươi có hay không người nước ngoài kia điện thoại, ngươi đem điện thoại cho ta, nhà ta lão nhị nơi đó ta cũng không tiện đến tới. Nàng điện thoại ta có, ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng nhà ngươi lao đại các ngươi nên thật tốt quan quản. Dạng này cửa xuống dưới, ngày nào chết ở bên ngoài đều không có ai biết. Cảm ơn thôn trưởng. Ngươi bây giờ liền cho nàng gọi điện thoại, phòng này thêm nhà chúng ta đất phần trăm đều chuyển cho nàng, bộ này phòng ở cũ cũ có thể cho nàng. Liền nói 18 vạn là đủ rồi. Thôn trưởng văn ngươi, cái này phòng ở cũ cùng coi như xong, người ta cũng sẽ không muốn. Vậy ta cho ngươi gọi điện thoại, có được hay không ta cũng không biết. Nói thôn trưởng trở lại mang theo hách lượng ba ba của nàng trở lại trong nhà mình, xuất ra một bản điện thoại buồn, lật ra lên, khi tìm thấy Trương Phi lưu lại điện thoại sau liền đánh tới. Mà tại Việt thị Trương Phi, tại tiếp vào thôn trưởng điện thoại, nói trong thôn có người muốn bán nhà cửa, còn muốn 18 vạn. Luôn luôn đưa thích của kẻ mặc cả nàng. Lần này liền tượng trưng còn một chút giá cũng không có còn, trực tiếp đáp ứng xuống. Cúp điện thoại Trương Phi liền đến ngân hàng lấy 18 vạn tiền mặt, trực tiếp liền mở ra xe của nàng đi hách lượng trong thôn. Trương Phi lái xe, quen thuộc tới nhà trưởng thôn bên trong sau, gặp được muốn bán nhà cửa hách lượng cha của hắn. Khả năng cậu lấy thân thể, đã tuổi già sức yếu hách lượng ba ba, đang cùng qua hết năm đi ra thời điểm, quả thực đổi một người. Trương Phi cũng không có nhận ra mua phòng ốc chính là hách lượng cha của hắn. Tại xác định hách lượng ba ba thật muốn bán nhà cửa sau, tại thôn trưởng cùng bí thư làm bảo vệ, đi xem hách lượng đại ca hắn phòng ở, sẽ đồng ý xuống dưới. Sau đó liền đi trên trấn trấn chính phủ bên trong, hoàn thành phòng ở giao dịch, liền đem tiền giao cho Hách Lượng Ba Ba. Lái xe thật cao hứng đưa thôn trưởng cùng bí thư trở về trong thôn, liền trực tiếp trở về biệt thị. Còn tính toán đợi trong sở nghỉ sau, liền mua một chút đồ điện gia dụng, tại Hách Lượng trong thôn thật tốt nhất. Liên Nang tại Hách Lượng trong thôn mua phòng sự tình, cũng cùng mấy ngày nay hàng ngày ở công ty làm việc Hách Lượng cũng không có nói một câu. Hách Lượng Ba Ba, cầm tới tiền sau, Liên Thôn cũng không có vẻ, thần trọng che chở tiền chạy trở về Thượng Hải thị. Tại một gian trong văn phòng, Hách Lượng Ba Ba không rời Căn giăng đem 20 bạn lấy ra đặt vào trên mặt bàn nói rằng, "Lão bản, đây là 20 bạn, đều ở nơi này, ngươi đem Nhi tử ta cùng lão bà đem thả đi. Ta van cầu ngươi." Tóc dài nam tử nhìn một chút hách lượng cha của hắn, ngắt một cái trực tiếp đem tiền thu lại nói rằng, "Lão đầu, trước kia cùng ta giả bộ đáng thương đúng không? Các ngươi chết tỉnh vẫn là rất có tiện, nhanh như vậy 20 bạn liền có gót, vậy ngươi trước tiên đem lão bà ngươi lĩnh trở về, con của ngươi mong muốn trở về lời nói, ngươi lấy thêm 3 bạn khối tiền tới." "Thế nào còn muốn 3 bạn, không phải đã nói 20 bạn sao? Ta đem trong nhà phòng ở đều bán." Ngươi để cho ta lại đi chỗ nào kiếm tiền? Cái này 20 vạn là một tuần lễ trước giá cả, cái này nhanh hơn một tuần lễ, ta không cần tiền lợi a, ngươi cho rằng ta mở công ty này là làm từ thiện. Mang theo lão bà ngươi nhanh đi kiếm tiền a. Tốc Giản Nam Tử nói xong cũng phất phắt tay, để cho người ta mang theo hách lượng mụ mụ đi ra. Dương Hách Lượng 33 mang theo người trở về. Hách Lượng 33 nghe được một câu nói kia, mỏi mệt không chịu nổi thân thể lập tức liền không tiên trì nổi, ngồi liệt trên mặt đất, tương ngụm thở hào hẹn, dường như sắp hít tở không thông. Giống nhau có chút gầy yếu hách lượng mụ mụ, tranh thủ thời gian chạy tới không ngừng theo hách lượng ba ba ngực, nước mắt nước mũi một mạch xuống tới. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào hách lượng cha của hắn danh tự. Qua có một hồi lâu, hách lượng cha của hắn tại hách lượng mụ mụ trong tiếng kêu hầm hĩ mới hồi phục tinh thần lại, dùng tay chống đất, chật vật từ dưới đất ngồi dậy. Mà tóc dài nam tử tựa hồ đối với hách lượng ba ba vừa mới dạng như vậy dường như không nhìn thấy như thế. Chết sống cũng mặc kệ bọn hắn chuyện gì như thế. Nhìn thấy hách lượng ba ba lên, tóc dài nam tử đối với không người còn tại trở hách lượng ba ba nói rằng: "Nhanh lên trở về lại đến một chút tiện, nhìn xem trong nhà còn có cái gì bán chạy bán một chút, cho ngươi thêm một tuần lễ." Lần này chỉ cần mang bà bà tới. Giữa chúng ta sổ sách liền thành, ngươi cùng ta mượn 100 khối cũng coi như. Các người đám này hất hết ủy, chúng ta muốn tới cảnh sát nơi đó cáo các ngươi. Rõ ràng nhi tử ta liền cho mượn 5 bà khối, các ngươi lại để cho chúng ta còn như thế nhiều. Hách Lượng ngụ mụ, mụ chỉ vào tóc dài nam tử cao kỉnh mắng, đi cáo, cứ việc đi cáo, đồn công an nơi đó không được, ngươi còn có thể đi tòa án kiện, cái này giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng rằng, rõ ràng là bạch, bạch. Còn có người đứa con kia ấn thủ ấn. Chính là trước kiện, ngươi kia nhi tử bảo bối cũng muốn vào ngục giam. Đừng nói nữa, chúng ta đi. Trở về trụ tiện. Hách Lượng Ba Ba lôi kéo Hách Lượng Mụ Mụ nói rằng: "Nay mới đúng mà, nhà Ngư Nhi Tử bảo buổi nói, ngươi còn có tiểu nhi tử làm ở công ty lớn, cùng ngươi tiểu nhi tử đi lấy A Ma đi đi." Tóc dài nam tử khách khỳ nói. Hách Lượng Mụ Mụ bị Hách Lượng Ba Ba ra đến bên ngoài nói rằng: "Chúng ta nơi đó một tuần lễ đi làm 3 vạn khối tiền, coi như ta và ngươi lại đi bán máu, cái này một tuần lễ cũng góp không đủ a." Hách Lượng Ba Ba thở hổn hển nói rằng: "Chúng ta đi chợ thị tìm lão nhị, ta và ngươi quỳ xuống đi cầu hắn, cái này 3 vạn khối tiền hắn không cho cũng phải cho." "Ngươi biết lão nhị nhà máy ở đâu?" Lão nhị hắn có thể cho sao?" Hách Lượng Mụ Mụ hỏi một câu. "Không cho chúng ta liền quỷ chết tại hắn hắn muốn miệng, lần này vì lão đại, chúng ta cũng không có biện pháp. Sang năm ngươi ngay tại nhà không ra, nhìn xem lão đại, ta sẽ tự bỏ ra đến làm công." Kia thân tích bên kia tiền làm sao bây giờ? Bốn nghĩ năm nay còn một nửa, sang năm chúng ta lại khổ trước một năm đem tiền trả lại, nghĩ không ra lại cho lão đại đánh cửa ra. Hiện tại nói cái gì còn có cái gì dùng, đi, chúng ta đi trạm xe lửa. Nhanh đi tìm lão nhị lấy tiền." Hách Lượng Ba Ba nói liền mặc cho Hách Lượng Mụ Mụ vịn, thất tha thất thểu đi nhà ga bên trong mà ở văn phòng khách lượng, lại tại trong nhà xưởng chờ đợi một ngày, tới bạn muộn vừa muốn mang theo mạnh ngọc để lúc trở về, văn phòng máy riêng vang lên. Khách lượng nhận điện thoại, lưu âm thanh của Hoa Phong truyền tới. "Lão bản, hắn muôn miệng tới một đôi vợ chồng, nói là cha mẹ ngươi, chúng ta muốn hay không bỏ vào đến?" "Ngươi hỏi bọn hắn chuyện gì?" "Tính toán không cần hỏi, ngươi liền nói ta không ở trong xưởng, ngươi để bọn hắn trở về đi." Khách lượng không cần đầu óc nghĩ cũng biết cha mẹ hắn tới chuyện gì, khẳng định là cùng chính mình đòi tiền. Liên nối với Lưu Hoa Phong dặn dò nói, "Lão bản của chúng ta không tại, các ngươi đi về cho đi." Lưu Hoa Phong không có hỏi nhiều, cuộc điện thoại trực tiếp đối với Hách Lượng cha mẹ nói rằng: "Vậy các ngươi lão bản đi nơi nào, lúc nào thời điểm trở về, ngươi để chúng ta đi vào trước ở bên trong chờ ta." Hách Lượng mụ mụ nói rằng: "Cái này không được, sườn chúng ta không khiến người ta đi vào. Các ngươi vẫn là trở về đi." Lưu Hoa Phong hảo luôn quên ngủ, nhưng mặc kệ Lưu Hoa Phong khuyên như thế nào nói, Hách Lượng cha mẹ chính là không chịu rời đi, một mực liền nghỉ lại hắn muốn miệng. Thấy Lưu Hoa Phong không chịu mở cửa, thở hổn hển Hách Lượng ba ba đối với Lưu Hoa Phong mắng: "Ngươi một cái giữ cửa tính là thứ gì, đây là nhi tử ta nhà máy." Ta làm lão tử muốn đi vào thế nào, ngươi mở cửa ra cho ta." Hách Lượng lúc này cũng vừa theo văn phòng đi ra, nghe được cổng la to, đi tới, nhìn xem đã không thành nhân giám tra của hắn nói rằng: "Các ngươi tới làm gì, chúng ta đã không có quan hệ thế nào, các ngươi đi cho ta a." Hách Lượng mụ mụ trông thấy Hách Lượng tới, cách song sắt cửa đợi và hướng lấy Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, làm ba mẹ van cầu ngươi, cho ta cầm 3 vạn tối tiền, đi cứu cứu ngươi đại ca, không phải đại ca ngươi hằng ngày cũng bị người đánh cho." Chương 556, đưa tiền chương 556, đưa tiền Hách Lượng đang nghe hắn mụ mụ lời nói sau Quả nhiên cùng hắn chính mình dự liệu như thế, vì đại ca hắn tới lấy tiền. Hách Lượng cũng không có kích động, dường như quen thuộc như thế, rất là bình thản nói rằng: "Không có tiền, các ngươi cũng đừng đến thai họa ta. Các ngươi thế nào đối lão đại, ưa thích thế nào sủng hắn, yêu hắn, ta đều mặc kệ, nhưng ta một phân tiền cũng sẽ không cho hắn." Lão nhị liền xem như mẹ nó và ngươi, mẹ cho ngươi quỳ xuống, ngươi không, thiếu ngươi cả, ngươi ca thật sẽ bị đánh chết. Nói Hách Lượng mụ mụ liền quỳ xuống. Hách Lượng gặp hắn mụ mụ thật đúng là quỳ xuống, nhanh chóng đi, cũng lời cùng hắn cha mẹ lại nói nhảm, muốn rời khỏi mà cùng sau lưng hách lượng mạnh mỏng để nhìn xem hách lượng cha mẹ dạng này, bình thường đối tiền hẹp hòi a rồi nàng, rất là mềm lòng đội vàng lôi kéo hách lượng nhỏ giọng nói, "Hách lượng nếu không liền cho ngươi cha mẹ tiền a, ngươi xem bọn hắn đều như vậy, ta sợ thân thể bọn họ sẽ không chịu đựng nổi. Chúng ta lại không thiếu chút tiền đấy." Nói liền phải đi cho hách lượng cha mẹ mở cửa, đem hách lượng cha mẹ nâng đỡ, nhưng trực tiếp bị hách lượng lập ở mắng, "Không cho, ta thả rằng đốt đi cũng sẽ không cho một phân tiền, ngươi quên năm ngoái bọn hắn thế nào đối ngươi sao? Cho ta trở về trong xét lợi, ngươi không cần cho ta xen vào việc của người khác." Hách Lượng, ngươi lại mắng ta, ta muốn trở về nói cho đại bá ngươi đứa biết ta, ngươi trước kia nói qua về sau sẽ không mắng ta. Sau khi nói xong Mạnh Mộng đẽ liền trực tiếp chạy đến trên xe mình, lái xe tới Hán Môn Miệng. Dương Lưu Hoa phòng cho nàng mở cửa. Hách Lượng nhìn thoáng qua vẫn là vô lại đồng dạng ở tại Hán Môn Miệng cha mẹ, cũng không để ý tới bọn hắn, đi đến Mạnh Mộng đẽ trước xe nói rằng, bây giờ không phải là ngươi gây thời điểm, đi trước trong nhà chờ lấy, ta trở về lại tính sổ với ngươi. Sau khi nói xong liền để Lưu Hoa phòng cho Mạnh Mộng đẽ mở cửa, nhưng Hách Lượng cha mẹ nhìn thấy cửa mở, mao tử trên mặt đất bò lên muốn xông vào tiệm đến hách lượng, có thể là quá mức hoài mệnh, hách lượng 33 trên mặt đất bùng dậy nhiều lần, cái này cái này từ dưới đất dãy rủa. Nhưng bọn hắn đi đến trước cổng chính, đại môn lại bị hách lượng Vân Phó Lưu Hoa Phong cho đóng lại. Hách lượng 33 bọn hắn chỉ có thể chỉ vào hách lượng không ngừng chửi mắng. Hách lượng càng là đối với cha mẹ hắn một chút hảo cảm cũng không có, cũng không có lại đi để ý tới ba mẹ của hắn, lái xe theo nhà máy trang phục bên kia cửa rời đi. "Lão bản cha mẹ, các ngươi cũng đừng ở chỗ này, lão bản đã lái xe đi." Lưu Hoa Phong nhìn xem ngồi hắn muôn miệu trên đất hách lượng cha mẹ nói rằng Điu thúc xin kia đi, hắn đi đâu?" Hách Lượng Ba Ba hỏi. Vừa vặn lúc này, Hách Lượng Đường Tỷ cũng theo trong sưởng sớm đi ra, nhìn thấy ngồi dưới đất Hách Lượng cha mẹ, vội vàng đi lên hỏi. "Nhi thúc, các ngươi tại sao cũng tới?" "A Trần, chúng ta tới A Lượng, hắn không muốn gặp chúng ta." "A Trần, ngươi biết A Lượng ở chỗ nào đúng không, ngươi dẫn ca chúng ta đi tìm hắn, hiện tại liền hắn có thể liền đại ca hắn." Hách Lượng mụ mụ vội vàng bò lên bắt lấy tay của Đường Tỷ hỏi, tựa hồ sợ Đường Tỷ cũng chạy như thế. Đường Tỷ nhìn xem theo trong sưởng muốn đi ra ngợi, nhưng nàng thật đúng là không dám mang theo Hách Lượng cha mẹ đi Hách Lượng nơi đó chỉ có thể đối với Hách Lượng cha mẹ nói rằng, Nhi Túc, nếu không các ngươi cùng ta đi trước nhà ta, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho A Lượng, nhường hắn tới nhà ta, Hách Lượng nhà cách nơi này rất xa, ta lại không có xe. Nói đường tỷ liền mang theo Hách Lượng cha mẹ, đi trước trong nhà nàng. Trước tiên đem Hách Lượng cha mẹ ổn định. Hách Lượng lái xe về đến phòng, nhìn thấy còn tại thu thập hành lý muốn đi Mạnh Mộng Đễ, trên Hách Lượng đi quên vài câu. Mạnh Mộng Đễ lúc này mới đem cầm trong tay quần áo ném lên giường nói rằng, ngươi nói chuyện không giữ lời, lần trước ngươi đã nói sẽ không lại mắng ta, hôm nay ngươi lại mắng ta. Con tưởng là lấy cha mẹ ngươi mặt. Ai bảo ngươi quản bọn họ hai cái lao dạ, ngươi mặc kệ bọn hắn ta cũng sẽ không mắng ngươi. Lần sau ngươi coi như không biết bọn hắn, được hay không? Nhưng bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ngươi, hơn nữa còn như thế nằm tại tại Hán Môn Miệu, vạn nhất bị đi ra người nhìn thấy nhiều không tốt, cho bọn họ 3 vạn cuối tiền, để bọn hắn rời đi trước cũng được ta. Hôm nay cho bọn họ 3 vạn, vậy ngày mai bọn hắn sẽ vì ta kia ca liền sẽ cùng ta muốn 30 vạn, 300 vạn. Đến lúc đó chúng ta cho hay là không cho? Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, tay của Hách Lượng cơ liền văng lên. Hách Lượng nhìn thoáng qua là Đường Tỷ đang tới, Hách Lượng nhận nói rằng: "Thì, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" "Hách Lượng, cha mẹ ngươi tại trong nhà, ngươi có muốn hay không tới một chuyến?" Nghe bọn hắn nói ngươi đại ca đánh bạc bị người chụp, không có tiền đi chụp, đại ca ngươi muốn bị kéo đi bản thân. Ngươi dẫn bọn hắn trở về làm gì? "Ta không đến, ngươi đem bọn hắn đuổi đi, treo." Hách Lượng nói xong cũng trực tiếp đưa điện thoại trò treo. Nhìn xem Đường Tỷ quẹo điệu điện thoại, Hách Lượng mụ mụ vẫn như cũng lôi kéo Đường Tỷ hỏi: "A Trần, A Lượng hắn nói thế nào?" "A Lượng nói để các ngươi về trước đi, đường đến tìm hắn." Có mà làm được a, A Trần, ngươi dẫn ta đi tìm lão nhị, nếu không ngươi lại gọi điện thoại cho hắn, chỉ cần cho bọn họ ba vạn khối tiền, về sau chúng ta cũng sẽ không lại đến phiền hắn. Hách Lượng Mụ Mụ lôi kéo y phục của Đường Thị nói rằng, Đường Thị đem hách lượng mụ mụ tay theo chính mình trên quần áo lấy ra, rất là ghét bỏ bộ bộ vụ bị hách lượng mụ mụ trô đã nắm, dường như tại ghét bỏ hách lượng mụ mụ bẩn như thế. Đập xong sau, Đường Thị mới quay về hách lượng cha mẹ nói rằng, "Nhi thẩm, lần trước phân ra thời điểm, các ngươi trực tiếp đem đồ vật đều lưu cho A Tình, A Lượng thật là trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, các ngươi thế nào còn có mặt mũi cùng hắn đòi tiền?" Chúng ta cũng là không có cái nào, dù sao hắn ca bây giờ bị người chụp lấy, nếu là không có tiền, đại ca hắn liền nói Hách Lượng mụ mụ liền khóc lên. Lúc này, Lưu Hổ tiếp lấy Nguyên Nguyên cũng trở về đến nhà bên trong, trông thấy Hách Lượng cha mẹ ngồi phòng khách, nhìn xem bọn hắn dáng vẻ đó, tại sửn suất một chút sau, cũng không có nhường Nguyên Nguyên để cho người, liền để Nguyên Nguyên chính mình đi trước làm bài tập. A Trần, chuyện gì xảy ra a? Lưu Hổ đi đến bên người Đường Tỷ hỏi. Đường Tỷ thấy Lưu Hổ tra hỏi, cùng Hách Lượng mụ mụ nói vài câu, liền đem Lưu Hổ kéo đến một bên, nói với Lưu Hổ chuyện gì xảy ra a A Trần, nếu không ta đi lấy tiền. Cái này ba bạn khối tiền ta trước cho mượn ngươi nhị bá nhà bọn hắn à?" Lưu Hổ nhìn thoáng qua Hách Lượng cha mẹ, nhỏ giọng phải nói: "Mượn cái gì mượn, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Tiền này cho hắn một nắm, chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Á Lượng cũng sẽ không thay bọn hắn gọn. Chúng ta tất cả thân thích đều biết chuyện gì xảy ra. Không trả liền không trả a, ta xem bọn hắn dáng vẻ đó, cũng thật đáng thương. Ngươi xem bọn hắn hiện tại đáng thương, ngươi tin hay không, chúng ta cho một lần, lần sau có chuyện lại sẽ tới cùng chúng ta mượn, sớm biết dạng này ta liền không mang về đến. Lần này đuổi cũng không đi." Cứ lấy ta muốn đi tìm Hắc Lượng. Ngươi không phải mang theo bọn hắn đi tìm Hắc Lượng, không phải lấy tính cách của Hắc Lượng, tuyệt đối liền ngươi cũng sẽ bị đuổi ra. Tính toán, ta xuống dưới mua chút đồ ăn, cơm nước xong xuôi đem bọn hắn đưa tiễn. Cũng chỉ có thể dạng này, cũng không biết bọn hắn có chịu hay không đi. Ngươi xuống dưới mua thức ăn, ta tại cùng ngươi bọn hắn nói một chút. Mà cúp điện thoại Hắc Lượng, đối với Mạnh Mộng đệ nói rằng, "Mộng Mộng, ta đi trước tắm rửa, đợi lát nữa xuống dưới ăn cơm." Ân, Hắc Lượng, vừa mới tỷ nàng có phải hay không nói đem cha mẹ ngươi lĩnh về nhà nàng? Đúng vậy a, thật là một cái phiền phức. Mặc kệ bọn hắn, ta cũng cùng ta tỷ nói, để nàng không nên mang tới. Nói Hách Lượng đi đến phòng vệ sinh. Hách Lượng đã rửa chưa một hồi, liền nghe tới Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Hách Lượng ta đi ra ngoài một chút, tắm xong ngươi trước tiên ở trong nhà chờ ta một chút. Trời đều tối xuống, ngươi muốn đi làm gì? Mua chút đồ bật, ta rất mau trở lại tới." Nói Mạnh Mộng Đệ theo trong ngăn tủ cầm một cây bao cong lên người thì rời đi. Sau khi rời đi Mạnh Mộng Đệ lái xe, đã đến đường tỷ nhà dưới lầu, gõ một cái cửa, nhìn thấy đường tỷ tới mở cửa, đối với đường tỷ hỏi: "Tỷ, thuốc thuốc Gazi vẫn còn chứ?" Tại Ngươi tại sao cũng tới? A Lượng để ngươi tới. Hắn ngay tại nỗi nóng, ta bụng trộm chạy trốn đi ra. Nơi này có 5 vạn thuế tiền, ta thu hồi lại tiền thuê nhà. Ngươi cho thúc thúc Gazi. Ta đi về trước. Nói mạnh mộng đệ theo trong bọc rút ra chính nàng chói tốt 5 vạn tới tiền đưa cho Đường tỷ. Đường tỷ nhìn xem mạnh mộng đệ đưa cho nàng tiền, sững sốt một chút sau hỏi, việc này A Lượng hắn biết sao? Ngươi có hay không nói với hắn một chút? Không biết rõ, ta là bụng trộm lái xe tới. Ngươi cũng không cần nói với Hách Lượng a. Nếu không chính ngươi đi bảo cho bọn họ a. Không được, ta cùng bọn hắn gặp mặt cũng xấu hổ. Đi, ta đi trước a." Sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đế cũng không có đối đãi, lại quay người chạy xuống thang lầu, trở về hách lượng nơi đó. Chương 557, chuột người chương 557, chuột người Mạnh Mộng Đế xoay người lại sau, Đường Tỷ nhìn một chút trong tay kia một sấp tiền, thở dài, cũng trở về thân tới trong phòng. Trong phòng khách ngồi hách lượng cha mẹ, nhìn thấy Đường Tỷ cầm một sấp tiền tiến đến, hai người bọn họ bốn con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tỷ trên tay tiền. Hô hấp biến có chút gấp rút. Hách lượng mụ mụ, che miệng dường như muốn nói câu gì, nhưng lời này lại bị kẹt tại trong cổ họng, thế nào cũng nói không ra miệng. Dù sao hiện tại bọn hắn nhà Thanh danh đã tại thân thích bên trong xấu, cũng không có mặt nhắc lại chuyện nợ tiền. Đường tỷ lại thở dài sau, đem tiền đặt vào trên mặt bàn, đối với Hách Lượng cha mẹ nói rằng: "Tiền này là mụ mụ lấy tới, chính là á lựa bà đái. Các ngươi cầm a." Hách Lượng mụ mụ mặc dù đoán được tiền này có thể là cho bọn họ, nhưng ở nghe tiền này thật sự là cho bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Đối với Đường tỷ nói rằng: "A chân, nơi nơi này có hay không không cần túi gì gì đó, cho ta mượn nhị thẩm ta một cái." Đường tỷ cũng không có nói, tìm một cái nạng con có quất túi, đưa cho Hách Lượng mụ mụ. Hách Lược Mụ Mụ tiếp nhận đối sau, mở ra sau khi liền đèm trên bàn kia năm vạn khối tiền thu gần đây, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói rằng: "Ta liền nói à, lão nhị thế nào cũng là nhi tử ta, cùng hắn đại ca là thân huynh đệ, hắn làm sao có thể thật mặc kệ đại ca hắn, sang năm ta đệ cho lão đại đến trong xưởng, cho Á Lượng vào nhà máy." Việc này Á Lượng không biết rõ, là Mộng Mộng nàng bụng trộm cho các ngươi lấy ra, ngươi tốt nhất nhường Á Tinh không được qua đây, cũng không cần Mộng Mộng lấy tiền tới sự tình cho Á Lượng biết, Á Lượng sẽ đem Mộng Mộng mắng chết. Đường tỷ liền đội vàng quên ngủ. Hách Lược Mụ Mụ cũng không có đem Đường tỷ lời nói để ở trong lòng đem tiền cất vào tronglogback sau, vẫn như cũ cố chấp nói, "Làm sao lại thế?" Lão nhị từ nhỏ đã nghe lời, nhất định là lão nhị chính mình xóa không giối mặt mũi, nhường cái kia ngậm ngậm đưa tới. "Chúng ta đi trước, A Tinh tại Thượng Hải thị bên kia còn chịu khổ đâu." Cái này A Tinh A từ nhỏ đã chưa từng ăn qua lớn như vậy khổ. Lần này có thể khổ hắn. Nói nói, Hách Lượng ngụ ngụ không tự chủ xóa lên nước mắt. "Rất là đau lòng tại Thượng Hải thị bị giang cái này Hách Tinh." "Nhị thẩm, ta và ngươi thực sự nói thật, nếu như bị A Lượng biết ngụ ngụ đụng chạm cho các ngươi tiền, hai người bọn họ thận sẽ cãi nhau, làm không cẩn thận sẽ chết tay." Điểm liên điểm, cái kia nữ xem xét cũng không phải là bật gì tốt, chỉ cần lão nhị để cho lão đại tới giúp hắn, hiện tại nhà máy sẽ tốt hơn. Lão đại thật là si viên." Hách Lượng mụ mụ nói, liền đỡ dậy đã muốn dẽ giũ cái này lên hách lượng bà bà. Lại đuối đường tỷ nói rằng: "A Trần, chúng ta liền đi trước, lão đại đứa bé kia chờ lấy chúng ta đi đón hắn, ngẫm lại ta liền đau lòng, lão thái thái khổ." Sau khi nói xong, hách lượng cha mẹ hai người cắn răng liền suốt đêm chạy trở về Thượng Hải thị, đi đón còn tại Thượng Hải thị chịu đau khổ hách tình. Đường tỷ lúc đầu muốn theo hách lượng mụ mụ nói: "Hiện tại sinh viên thật không tính là gì." Hiện tại Hách Lượng trong sưởng đã có mấy cái sinh viên, nhất là nhà máy trang phục bên kia, sinh viên càng là nhiều. Nhưng nhìn xem Hách Lượng mũ mụ, mụ kia hoàn toàn như trước đây cho là hắn đại nhi tử là sinh viên, liền huôn người một bật bộ dáng, cũng liền lười nhắc cùng hắn nói. Đối với Hách Lượng cha mẹ muốn đi thẳng về, cũng không có giữ lại bọn hắn ăn trước cơm lại đi, nàng ướp gì Hách Lượng cha mẹ đừng lại đến trong nhà nàng. Nhưng trong lòng Đường tỷ lại vì Mạnh Mộng đễ cảm thấy không đáng, nàng một mạnh hảo tâm lại đem Hách Lượng mũ mụ, mụ xem như lòng lang dạ thú, ném sang một bên. Mạnh Mộng đễ theo Đường tỷ nhà gấp trở về sau, Hách Lượng cũng tắm xong chờ ở trong phòng. Nhị thấy Mạnh Mộng đẽo túi sách trở về, Hách Lượng có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi thế nào con cái này bao đi ra ngoài? Ngươi không phải ngươi thu tô tô con bao sao?" "Ừm, ta còn tưởng rằng có nhà tiền thuê nhà đến kỳ, liền đi thu tô tô đi, kết quả sai lầm. Chúng ta đi ăn cơm a." Mạnh Mộng đẽo đem bao thả lại trong ngăn tủ nói rằng: "Ta nhìn ngươi là muốn thu tô tô, muốn đi rồi, cái này cũng có thể nhớ lầm, đi thôi." Xuống dưới ăn cơm, bụng cũng đã đói. Nói Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đẽo đi xuống. Hách Lượng cha mẹ tại cầm tới tiền sau, trong đêm ngồi xe lựa chạy về Thượng Hải thị, tới hơn 10 giờ đêm thời điểm, lại trở lại lông dài trong văn phòng. Hách Lượng ngụ ngụ đem 3 vạn khối tiền đem ra đặt bảo trên mặt bàn. Đối với lông dài nói rằng: "Lão bản, cái này 3 vạn khối tiền chúng ta lấy ra, ngươi đem nhi tử ta trả a. 3 vạn, 3 vạn là vừa rồi giá cả, hiện tại cả gốc lẫn lãi, các ngươi còn phải lại cho ta một vạn khối tiền. Thế nào một chút lại muốn nhiều tiền như vậy a, chúng ta lúc trở về, không phải nói không thêm sao? Con của ngươi tại các ngươi lúc trở về, lại theo ta nhóm vay tiền a, hắn mong muốn đang chơi mấy cái cơ buồn. Không tin, các ngươi hỏi người nhi tử Lâm Giải nói cũng là người ta đem hắc tinh cho mang theo tới. Hiện tại hắc tinh cũng là không có chuyện, tới thời điểm chỉ là thấp cái đầu. Lão đại, ngươi lại với bọn hắn vay tiền sao? Hách Lượng Ba Ba thở hổn hển hỏi. Cho mượn, mấy người bọn hắn đang chơi bài, hỏi ta muốn hay không chơi, ta liền cho mượn 5000 khối tiền. Cái kia còn có 5000 đâu? Hách Lượng Ba Ba lại hỏi. Ta đây không phải vài ngày không có ăn cơm sao, để bọn hắn cho ta tiêu ăn. Ngươi ăn có thể ăn 5000 a, ngươi là heo a. Hách Lượng Ba Ba lớn tiếng mắng. Ăn cũng là không có ăn 5000, nhưng hắn muốn một cái tiểu thư. Còn muốn mời ta huynh đệ ăn một bữa cơm, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt a lại nói, chúng ta cho mượn tiền cũng không thể làm thân hộ tiền mua ban a." Tóc dài nam tử vừa cười vừa nói. Hách Lượng Ba Ba nghe được tóc dài nam tử kém chút tức nắc đi. Tóc dài nam tử nhìn xem Hách Lượng cha mẹ bộ dáng, đối với Hách Lượng cha mẹ nói rằng: "Các ngươi lần này lấy tiền không phải rất nhanh, lại đi cầm a ta chờ đám các ngươi trở về, rất trễ đều được." Nghe các ngươi đứa con trai này nói, các ngươi tiểu nhi tử là có tiền, mau đi đi. Ngươi đem tiền lấy ra cho bọn họ, chúng ta đi." Hách Lượng Ba Ba, "Viện cái bản đối với Hách Lượng ngụ ngụ nói rằng: Hách Lượng mụ mụ lại từ trong túi cầm một vạn khối tiền, đặt vào trên mặt bàn, tóc dài nam tử nhìn xem tiền lấy ra cười ha ha một tiếng nói rằng: "Nếu như là nhà có tiền, vậy được, các ngươi đi thông thả, đây là nhà các ngươi giấy lợ hảo hảo thu về. Chúng ta là đứng đắn người làm ăn, về sau nếu như còn có cần có thể tới tìm chúng ta. Đi thông thả." Hách Lượng mụ mụ nâng cái này, Hách Lượng ba ba ra đến bên ngoài, Hách Tinh đối với Hách Lượng cha mẹ hỏi: "Cha, tiền này có phải hay không lão nhị trò, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Đưa cho ta. Ta qua mấy ngày chính mình trở lại." Trở về. Ta thế nào sinh ngươi tên phá của này." Hách Lượng Ba Ba run lấy thân thể có chút hàm hồ nói rằng, lời nói ra đã không có khí được gì. "Ta còn đang suy nghĩ ta tại sao có thể có các ngươi loại này ba mẹ đâu, bằng hữu của ta cha mẹ đều là mỗi tháng mấy vạn khối tiền mấy vạn đồng tiền cho bọn hắn dùng, cho bọn họ mua xe. Các ngươi cho ta cái gì? Ta cho ngươi biết lão đại, ngươi lưu tại Thượng Hải thị tùy ngươi, chúng ta sẽ không bao giờ lại cho ngươi trả nợ. Một phần tiền cũng cứ có." "Lão bà tử, chúng ta trở về." Mặc Kệ Hán. Hách Lượng hắn mụ mụ nhìn thấy Hách Lượng Ba Ba thật sự tức giận, đội vàng vùng giá Hách Tinh mụ mụ đi đến bên người Hách Tinh lôi kéo Hách Tinh lại nói, "Lão đại, trước cùng chúng ta trở về, qua hết năm ngươi đi lão nhị chỗ nào, lần này tiền là lão nhị cho, dù sao cũng là thân huynh đệ, sau khi trở về, mẹ cùng lão nhị nói một chút, nhường hắn cho ngươi một cái nhà máy trước vị." Hách Tinh nghe được hắn mụ mụ lời này, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, nhẹ gật đầu đi theo hắn cha mẹ trở về. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cho trong xưởng chủ quản mở song sẽ, an bài tốt ăn tiết chuyện lúc trước sau, mang theo mạnh mộng để vừa trở lại văn phòng. Lữ Hoa Phong chạy tới trong văn phòng, đối với Hách Lượng nói rằng, Lão bản, bên ngoài tới một chiếc lao vụt ô tô, tựa như là Châu Hải bên kia một cái công ty tổng giám đốc, nói muốn gặp ngươi. Châu Hải bên kia, Châu Hải bên kia ta không có cái gì bằng hữu cùng trên phương diện làm ăn người, a ngươi mời bọn họ tiến đến. Hách Lượng đối với Lưu Hoa Phong nói rằng, "Hách Lượng, ngươi Châu Hải lúc nào thời điểm có bằng hữu còn vô ý đến tìm ngươi?" Mạnh Mộng để chờ Lưu Hoa Phong sau khi đi hỏi, ta cũng có biết, có thể là đến nói chuyện làm ăn. Gặp mặt sau liền biết. Hách Lượng cũng sở không tới đầu náo trả lời. Không có một hồi, Lưu Hoa Phong mang theo mấy người đi lên, trong đó một cái dẫn đầu nam tử tuổi tác tại 50 tuổi bộ dáng, bên người còn đi theo một cái 35-36 đứa tử. Đằng sau còn có một cái tùy hề người. Hách Lượng liền vội vàng đi tới, vươn tay đối người tới hỏi, "Ngươi tốt, ta là nhà này nhà máy lão bản, Hách Lượng. Xin ngươi các ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ngươi tốt, Hách tiên sinh, ta là Trần Đức Vũ, một nhà điện thoại chế tạo nhà máy lão bản, hôm nay tới là có chuyện xin ngươi giúp một tay." Trần Đức Vũ vươn tay cùng Hách Lượng cầm ta giữ tại tự giới thiệu mình. Chương 558, nhận nhau chương 558, nhận nhau Hách Lượng nghe được Trần Đức Vũ là làm điện thoại di động, còn muốn mời mình hỗ trợ dường như cùng chính mình sẽ không lên quan hệ thế nào." Thế là mợ mới hỏi, "Bởi ta xử lý bệnh hữu, Trần tiên sinh, không biết rõ ta có thể giúp ngươi gấp cái gì, ta chỗ này chỉ làm dù che mưa cùng trang phục. Cùng điện thoại phía trên sẽ không lên quan hệ a. Là như vậy, bên cạnh vị này là thê tử của ta, chúng ta nghe ngóng vài ngày, tham dò được nữ nhi của nàng tại nơi nơi này đi làm, muốn xin ngươi giúp một tay tìm một cái." Trần tiên sinh nữ nhi tại ta chỗ này đi làm, không biết rõ lệnh tiền kim là bị nào, ta để cho người ta sự tình giúp các ngươi tra một chút, đây thật là sai lầm." Hách lượng cười ha ha một tiếng nói rằng, Nữ nhi của ta gọi ấm Thiên Tiên." Bên người Trần Đức Mưu nữ tử đội bằng nói. Hách Lượng nghe được nữ tử lời nói, lúc này mới nhìn về phía nữ tử, phát hiện cái này nữ tử cùng Thiên Tiên dáng dấp tới lạ giống nhau đến bảy phần, nhưng so với Thiên Tiên đến càng thêm mỹ lệ. Hách Lượng giờ mới hiểu được Thiên Tiên vì cái gì người gầy gầy yếu yếu, nhưng quy mô vì sao lại lớn như vậy mưu nhân, cái này gì truyền tốt. "Các ngươi tìm Thiên Tiên." Mạnh Mộng Đế nghe được là tìm Thiên Tiên, thôi kinh ngạc mà hỏi. Trần Đức Mưu cùng Thiên Tiên mụ mụ cũng nhìn về phía Mạnh Mộng Đế, Hách Lượng tranh thủ thời gian giải thích nói, "Vị này là bạn gái của ta." Giới thiệu xong về sau, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đệ dặn dò nói, "Mộng Mộng, đi cho Trần Tiên Sinh cùng nương phu nhân Pha Ly trà. Không cần, không cần làm viện. Chúng ta ngồi một hồi là được, nhưng ngươi có thể hay không đem Tiên Tiên cho chúng ta tìm đến. Để cho ta nhìn một chút Thiên Tiên." Thiên Tiên mụ mụ đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Mạnh Mộng Đệ nghe được Thiên Tiên mụ mụ thỉnh cầu, nhìn về phía Hách Lượng, Hách Lượng điểm một chút đầu đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Ngươi đi tìm Thiên Tiên, nói với nàng một chút mẹ của nàng đến tìm nàng." Nàng gặp nhau lời nói liền đệ nàng đi lên. Kia nàng nếu là không muốn gặp đâu?" Mạnh Mộng Đệ ngốc ngốc hỏi một câu. Nhưng vừa hỏi xong, phát hiện Tiên Tiên mụ mụ bọn hắn tại, phát hiện không ổn, đội vàng chạy ra ngoài đi bộ tải bộ tùy Tiên Tiên đi. Hách Lượng lúng túng cười một tiếng sau, mười chân Đức Mưu cùng Tiên Tiên mụ mụ sau khi ngồi xuống nói rằng: "Trần Tiên Sinh, Thiên Tiên bây giờ tại ta trong sưởng bộ tải bộ công tác, cùng ta bạn gái là Hảo tỷ Mưu, xin các ngươi thứ lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì." Hách Tiên Sinh bạn gái rất xinh đẹp, cũng rất thẳng thắn. Nghĩ không ra Hách Tiên Sinh tuổi còn trẻ liền nắm giữ hai cái nhà máy, tuổi trẻ tài cao ha. "Đâu có đâu có, Trần Tiên Sinh qua giảng, ta chỉ là tiểu đà tiểu nháo." Vì do so Trần tiên sinh ngươi à, làm đều là công nghệ cao. Ta còn muốn cùng Trần tiên sinh ngươi lĩnh giáo mới là. Hách tiên sinh ngươi vẫn là quá khiêm tốn, ta hiểu qua Hách tiên sinh công ty của ngươi đều là tiêu hướng nước ngoài. Nếu là Hách tiên sinh đối với điện thoại có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác một chút. Cùng Trần tiên sinh hợp tác, ta đương nhiên cầu cũng không được, hi vọng qua Tết có rảnh, ta có thể đi Trần tiên sinh bên kia nhìn xem, học tập một chút. A, nghe Hách tiên sinh ý tứ cũng có hướng điện thoại chế tạo phương diện này tiến quân sao? Có ý nghĩ này, nhưng một mực tìm không thấy phương pháp, vẫn là Trần tiên sinh ngươi lợi hại a. Hách Lượng như thế không nói là nói dối, hiện tại đã là 2005, smartphone thời đại không cần mấy năm liền phải mở ra. Internet cũng bắt đầu theo máy tính bưng chuyển rời đến điện thoại bưng, hách lượng cũng nghĩ theo lần này chuyển biến bên trong kiếm một chén canh uống một chút. Đây cũng là hách lượng về sau mấy năm phương hướng phát triển, dù sao smartphone thời đại vừa mới mở ra thời điểm. Các loại bảng hiệu đều là chỉ là mấy lần tẩy bài về sau, trầm rãi bị đạo thải. Ngay tại hách lượng cùng Trần Đức Bưu lẫn nhau thổi phồng thời điểm, Mạnh Mộng đẽ đẩy cửa phòng ra đi đến, đằng sau còn cùng theo đi lên Thiên Thiên. Thiên Thiên mụ mụ, nhìn thấy Thiên Thiên sau Lập tức liền từ trên ghế xa lọn đứng lên, nhìn về phía sau Lương Mạnh Mộng đệ Thiên Tiên. Chăm rãi hướng phía Tiên Tiên đi đến. Tiên Tiên rất rõ ràng hướng phía sau Lương Mạnh Mộng đè né vừa trốn. Hách Lượng liền đội vàng đứng lên nói rằng: "Trần tiên sinh, Trần phu nhân, nếu không các ngươi đi bên cạnh tiểu hội nghị bên trong đàm luận, chúng ta sẽ không có giấy." "Tuất, Hách tiên sinh, cảm ơn ngươi. Xin ngươi mang ta chúng ta đi qua." "Trần tiên sinh, mời." Hách Lượng nói liền mang theo Trần Đức Bưu bọn hắn tới trong phòng họp nhỏ. Nhưng Trần Đức Bưu cũng không có đi bảo, cùng Hách Lượng cùng một chỗ trả lời Hách Lượng văn phòng. "Hách tiên sinh, Thử đổi, kỳ thật ta không phải tiên tiên cha đẻ, ta là trước mấy thời gian mới biết được còn có tiên tiên cái này cái nữ. Lý giải, lý giải. Ngộc Ngộc cho Trần Tiên Sinh rót chén trà. Mạnh Ngộc để cho Trần Đức Bưu rót một chén trà sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ra đi ra trước xe một chút, đợi lát nữa trở về." Sau khi nói xong, Mạnh Ngộc để cũng đi ra văn phòng. "Hách Tiên Sinh, ngươi ưa thích tranh chữ a?" Một cái yêu thích đang không được nơi thay nhã. Trần Tiên Sinh đối thư pháp cũng có nghiên cứu. "Ta có cái gì nghiên cứu, ta liền một cái người thô kệch." Hách Tiên Sinh có thể cùng nói một chút chuyện của Thiên Thiên sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, nàng chỉ là cùng ta bạn gái là trước trường học đồng học, bạn gái của ta kéo nàng tới trong sưởng tự tập. Rất hiểu sự tình một đứa bé. Hai cái Hàn Huyên có một hồi, Thiên Thiên đi theo mẹ của nàng cùng một chỗ trên đến, đằng sau còn đi theo Mạnh Mộc Đế, xem ra nàng dường như tại cửa phòng hội nghị nghe lén. Hách Tiên Sinh, Thiên Thiên đương thuận với ta đi với ta Châu Hải bên kia sinh sống. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối Thiên Thiên chiếu cố. Đây là chuyện của ta, Thiên Thiên, ngươi đi tải bộ đem tiền lương kế, thuận tiện đem cuối năm thưởng cùng cầm. Hách Lượng đứng lên đối với Thiên Thiên nói rằng: "Cảm ơn lão bản." Thiên Thiên nhìn thoáng qua Hách Lượng nói rằng: "Cảm ơn cái gì à, đừng têu lão bản, về sau cũng không phải ta nhân viên, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi gọi tên ta là được rồi." "Thiên Thiên, ngươi thật muốn đi à, công ty kia bên trong không phải chỉ có một mình ta." Mạnh Mộng đẽ lôi kéo Thiên Thiên nói rằng: "Ừm, chúng ta về sau nhiều liên hệ, ngươi cũng có thể cùng lão bản nói Châu Hải tìm ta chơi, mẹ ta nói nàng sẽ cho ta an bài tốt đại học, ta cũng có thể đi học đại học." "Tốt ta, về sau chúng ta liền gờ gờ lên liên hệ." "Cái này ra trong nhà xưởng liền không có nội ứng. Mạnh Mộng đẽo lôi kéo tay của Thi Thiên, vui buồn nói rằng: "Hách tiên sinh, vậy ta đi trước, ban đêm ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta lại Châu Hải bên kia cũng còn có việc gấp. Chúng ta ngày mai liền trở về." Trần tiên sinh, nào có ngươi mời khách, ban đêm ta mời các ngươi ăn cơm, lần sau ta đi Châu Hải, liền làm viễn ngươi vị địa chủ này." Nói, Hách Lượng cùng Trần Đức Bưu trao đổi phương thức liên lạc, Hách Lượng đưa Trần Đức Bưu tới nhà máy cửa chính. "Hách Lượng, ngươi có thể đưa ta tới ta thuê địa phương sao? Ta muốn bắt một vài thứ." Thiên Tiên bỗng nhiên đối với Hách Lượng nói rằng, cái này khiến cho Hách Lượng có chút trở tay không kịp. Ngay tại Hách Lượng nghĩ đến trả lời như thế nào thời điểm, Mạnh Mộng đệ rất là sùng phong nhận được nói. "Thiên Tiên, ta còn không có đi qua nơi thuê địa phương, ta lái xe đưa ngươi đi qua à ta cũng đi nhìn xem ngươi ở nơi đó." "Ngốc ngốc, ta có mấy lời muốn nói với Hách Lượng, nhường hắn giúp ta xuất một chút chú ý, mượn dùng một chút Hách Lượng được không?" "Ta bên kia cũng không được, ngươi đi cũng không hề dùng." "Được thôi, chúng ta là hảo tỉ muội, đương nhiên mà ngươi, nhưng ngươi lập tức phải cho ta trả lại, không thể cho mượn không trả." "Thiên Tiên" Ngươi tô phòng từ địa phương ở đâu, mụ mụ cùng ngươi cùng đi." Thiên Tiên mụ mụ lôi kéo tay của Thiên Tiên nói rằng, "Mẹ, đợi lát nữa ta sẽ đến các ngươi khách sạn tìm các ngươi. Rất nhanh, ngươi cùng thúc thúc đi về trước đi." Thiên Tiên buông nàng ra mụ mụ nói rằng, "Cho Hải Tử một chút thời gian, chúng ta về trước đi." Trần Đức Bưu đối với Thiên Tiên mụ mụ nói rằng, Hách Lượng cũng không biết Thiên Tiên có lời gì muốn cùng chính mình nói, hiện tại leo lên có tiền như vậy cái phụ, cũng không thể cùng hắn lại một tiền. Liền mang theo trên Thiên Tiên xe của mình, lái xe đến lúc đó là bảo dưỡng Thiên Tiên mua trong phòng. "Hách Lượng, ta đi." Xe ta liền để ở chỗ này, đây là chìa khóa xe." Thiên Thiên cái chìa khóa xe đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Ngươi cầm a, xe này viết ngươi danh tự, ta lái trở về mộng mộng nơi đó cũng bản giao không được." Thiên Thiên thu hồi chìa khóa xe, gán môi một cái, rất là đột nhiên đối với Hách Lượng nói rằng, "Ta hận ta mụ mụ, phận nàng từ nhỏ đã đem ta từ bỏ, phận nàng không có làm được tận mẫu thân trách nhiệm. Còn có ta cái kia ma bài bạc ba ba, ngươi hận nàng, vì cái gì còn muốn cùng với nàng cùng đi? Ngươi có thể lựa chọn không thấy nàng, không cùng với nàng đi a? Bởi vì ngươi không sẽ lấy ta Hơn nữa ta cũng cảm giác được ngươi cũng bắt đầu chán ghét ta, mà nàng có thể cho ta ta muốn tất cả, mà lại nói tìm cho ta quan hệ tiến đại học học tập. Thiên Tiên nói không biết rõ làm sao lại nước mắt chảy xuống, tiếp tục đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hư bình, vì tiền làm tình nhân của ngươi? Lại vì tiền, chờ lại từ nhỏ vứt bỏ mẹ của ta bên ngươi?"